Tư cầm lược quét vài lần, liền xoay tầm mắt, đem chính mình mang đến khay đẩy qua đi, xúc lên phía trên khăn, đây là nhị ngoại ngoại thưởng 50 lượng bạc, tiêu trở về đặt mua vài mẫu đất hoặc là làm buôn bán nhỏ đều được. Vương Di nương nghe xong đỏ mặt lên, túi đầu sẽ rách hắn nói, ta cũng là cái này tâm tư, hắn cũng lớn, cũng nên làm chút nghề nghiệp, tổng không thể kêu ta giúp đỡ cả đời. Tư cầm cười nói, xem ngươi huynh đệ cũng là cái lanh lợi, tương lai sẽ có đại tiền đồ đâu, định sẽ không kêu ngươi giúp đỡ cả đời. Nói đứng lên lại nói, "Bà cô bồi ngài huynh đệ Trầm Liêu, ta liền không ở này quấy rầy các ngươi tỷ đệ nói chuyện, nhịn mãi ãn mãi đánh giá muốn nghỉ trưa, ta phải trở về hầu hạ." Vương Di nương đứng dậy đưa tiễn, cô nương trở về thay ta hồi nhịn mãi ãn mãi một tiếng, trong chốc lát ta qua đi cấp nhịn mãi ãn mãi dập đầu. Tư Cầm thầm nghĩ một phen, vội cười nói, "Buổi tối lại đến đi, buổi chiều nhịn mãi ãn mãi ngủ canh giờ trường." Vương Di nương lên tiếng, đào đưa Tư Cầm đi ra ngoài. Vương Trung Bình ngưỡng cổ gặp người đi xa, ba bước hai bước lẻn đến vương di nương trước mặt nắm lên bạc liền hướng trong lòng ngực suy vương di nương oán hận mà đánh hắn tay hai hạ trong miệng mắng đó là nhị mãi mãi bên người đại a đầu ngươi vô lễ kính liền tính xem ngươi vừa rồi trong miệng nói bừa chút cái gì kia tỷ phu cũng là người tê nếu là nhị mãi mãi truy cứu lên liền ta đều đánh ra đi xem ngươi đến lúc đó thượng nào lộng bạc hoa vương trung bình không kiên nhẫn vây vây tay nói ta đã biết lần tới cẩn thận một bên nói một bên đem tay mãi khải khai, khai. nơi này đầu trang cái gì vương di nương đem tay nải mở ra bên trong là hai kiện vào đông xiêm y này hai kiện xiêm y đều là tốt nhất gia lông ngươi lấy ra đi bán đi cũng có thể đổi cái ba bốn lượng bạc lại đem đem khăn tay bao đồ vật nâng lên tới vương trung bình mở ra vừa thấy rõ ràng là năm sáu chi cây trâm còn có hai cái vòng tay ngươi mấy ngày trước đây gọi người mang lời nói tiến vào nói muốn học làm buôn bán ta bị phạt nửa năm tiền tiêu vặt đỉnh đầu cũng khẩn không có tiền nhàn rỗi cho ngươi Đành phải đem ta không thường mang trang sức cho ngươi cầm mấy thứ ra tới, ngươi thay đổi bạc cũng có thể thấu đủ tiền. Vương Di Nương vừa nói một bên đem đồ vật đều bao hảo, ngươi về nhà đem bạc tặng hảo, đừng làm cho mẹ kế biết. Chờ buổi tối thời điểm ngươi liền nói phải làm sinh ý, ta cấp không ra ngươi quá nhiều tiền vốn, làm nàng đem trong nhà bạc cũng lấy ra tới điểm cho ngươi sinh ý dùng. Vương Trung Bình đem tay em hệ hảo, hướng trên vai một đáp, vây vây tay nói, ta đã biết. Được rồi, tỷ, ta đây liền đi trở về. Thừa dịp buổi trưa người không nhiều lắm, ta chạy nhanh đi đổi bạc đi. Nói nhấc chân liền đi ra ngoài, vương di nương vội vàng gọi lại hắn, chính mình tới trước thính ngoại nhìn nhìn, thấy không ai đi ngang qua, mới trở về che lại môn, ghé vào nàng đệ đệ trên lỗ thai nhỏ giọng phân phó lên. Vương Trung Bình một bên nghe một bên gật đầu đáp lời, đại vương di nương nói xong, mới cợt nhả nói, tỷ, phía trước ngươi gọi người đưa lời nói đi ra ngoài, nhưng chưa nói như vậy phức tạp, như thế nào lại muốn bố trí nhiều chuyện như vậy, ta nào có tiền chuẩn bị này đó. Vương Di Nương cắn răng ninh hắn một chút, trong miệng mắng, xem ngươi kiến thức hạn hẹp, không cái tiền đồ, liền sẽ không hướng lâu giải tưởng. Nghĩ nghĩ, Vương Di Nương lại hứa hẹn nói, chờ tháng sau ta lại có thể lãnh tiền tiêu vặt, chờ tới rồi Trung Thu lại có một bút ăn tiết tiền, đến lúc đó ta gọi người cho ngươi đưa 50 lượng bạc cho ngươi dùng, như vậy tốt không? Vương Trung Bình hắc hắc cười nói, vẫn là tỷ tỷ đau ta. Hai người thấp giọng lại thương nghị một phen, Vương Trung Bình mới cáo từ, như cũ từ cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến tiệm cầm đồ. Năm mươi tư các có cân nhắc. Cách bảy tháng ngày, phong bếp vương bà tử quả nhiên cầm một giấy phương thuốc qua lại lời nói, vừa vặn vương di nương đang ở Khương Ngọc Xuân này buổi nói chuyện, nghe thấy này tin nhi không cấm vui vẻ ra mặt. Khương Ngọc Xuân đem trong tay trung trà bông, nhàn nhạt mà nói câu, tiêu nàng tiến vào đáp lời, không nhìn thấy này đều có người chờ không kịp sao. Vương di nương nghe vậy đỏ mặt lên, túi đầu cười mỉa nói, tỷ thiếp cũng không bên tâm tư, chỉ cảm thấy thân mình hư tổng không phải chuyện này, bởi vậy mới phá lệ để bụng. Khương Ngọc Xuân không đáng chi không gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Vương Bà Tử tiến vào về sau trước nằm ở trên mặt đất khái cái đầu, Khương Ngọc Xuân cười nói, đứng lên đi, nghe nói ngươi ở phòng bếp làm việc. Vương Bà Tử từ trên mặt đất bò dậy, nịnh nọt mà cười nói, hồi nhị nãi nãi, lao nô ở phòng bếp làm tam đẳng quản sự. Khương Ngọc Xuân cẩn thận đánh giá nàng hai mắt, nghiêng đầu cười nói, ta nhìn ngươi nhưng thật ra lạ mắt, vào phủ mấy năm. Vương Bà Tử xoa xoa tay cười nói, hồi nhị nãi nãi, vào phủ hai năm. khởi điểm ở phòng bếp trợ thủ sau lại quản sự thấy lao nô cần kiệm mới cho để bạt đương cái tiểu quản sự khương ngọc xuân trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ ngẩng đầu nhìn mắt tư cẩm phân phó nói tiêu nàng đem phương thuốc mang lên ta xem xem đi tư cẩm nhẹ nhàng gật đầu đi xuống tử vương bà tử trong tay lấy quá phương thuốc triển khai về sau đưa cho khương ngọc xuân khương ngọc xuân lấy quá phương thuốc vừa thấy viết đương quy xuyên khung, thực dược sinh địa chờ mười mấy vị bổ khí dưỡng huyết dược liệu chế thành hoàn trạng liền phục tháng năm Khương Ngọc Xuân nhìn phương thuốc trầm ngâm lên, này mấy vị dược sắc thật đều là bổ huyết dùng, hợp ở bên nhau ăn cũng không tương hướng. Tuy nói chế thành hoàn trạng tương đối hiếm thấy, nhưng bởi vì dùng thời gian muốn ít nhất năm tháng, lại cũng có thể làm người lý giải. Rốt cuộc ai cũng không muốn mỗi ngày uống lâu như vậy khổ nước tử. Khương Ngọc Xuân từ phương thuốc thượng nâng lên đôi mắt, xem xét liếc mắt một cái ngồi ở chính mình phía dưới Vương Di nương, chỉ thấy nàng duỗi trưởng cổ tò mò nhìn phương thuốc, thấy Khương Ngọc Xuân nhìn qua, chỉ đỏ mắt lên, đem thân mình rụt trở về. Nhưng cũng không hoảng loạn chi ý Khương Ngọc Xuân hơi hơi như mày, chẳng lẽ thật sự chỉ là Vương Di Nương tưởng bổ khí huyết mà thôi. Vương Di Nương thật sự không có mặt khác ý tứ. Có lẽ là chính mình nhiều lo lắng. Vương Di Nương thấy Khương Ngọc Xuân trên mặt do dự không chừng biểu tình, trên mặt nàng không cấm cũng nhiều vài phần nghi vấn. Tiêu kia Vương Bà Tử tiến lên, hổ mặt hỏi, người này Phương Thuốc xác định là kia thần y diệt khai. Vương Bà Tử vội vàng trả lời, hồi Vương Bà Cô, cái này Phương Thuốc ta cầu nhà của chúng ta hàng xóm cô nương Nàng ở kia gia đình phu nhân bên người đương nha đầu, ta ngày ấy trở về tắt 10 lượng bạc cho nàng ra, tiêu nàng cầu kia thiếu nãi nãi bên người đại A đầu, cố ý sao ra tới phương thuốc. Lão nô vốn cũng lo lắng sợ phương thuốc sao sai, chậm chế nhị nãi nãi sự. Lại xử 20 lượng bạc đi cầu nhà hắn phụ trách phương thuốc quản sự, đồng dạng sao ra một cái phương thuốc tới. Về nhà Lao nô làm nhà ta nam nhân cô y đối với nhìn một lần, xác định là một trường phương thuốc, lão nô tài dám vào qua lại lời nói. nói từ trong lòng ngực lại móc ra một chương phương thuốc tới cầu tư cẩm trình lên đi này trương chính là phương thuốc lấy về tới phương thuốc nhân không bằng nha đầu cái kia viết rõ ràng bởi vậy Lao nô vừa rồi liền không móc ra tới vương di nương lấy mắt trộm liếc khương ngọc xuân chỉ thấy nàng khuôn mặt trầm tĩnh cũng nhìn không ra hỉ nộ vương di nương hơi hơi híp híp mắt hướng về phía vương bà tử mắng vừa rồi ngưỡi như thế nào không nói cẩn thận phương thuốc cũng không cùng nhau lấy ra tới chính là tưởng giấu đi lại lấy lòng ai đi ăn cây táo rảo cây xung đồ vật vương bà tử nghe xong vội vàng quỳ xuống dập đầu khóc dòng nói lão nô không dám ăn cây táo rào cây sung nói lại từ trong lòng ngực móc ra một phen tán bạc ước chừng sáu bảy hai bộ dáng lúc trước từ trướng thượng chi bốn mươi lượng bạc hiện giờ còn dư lại này đó khương ngọc xuân trên mặt hiện ra vài phần không kiên nhẫn trong miệng quát được rồi dư lại liền thưởng ngươi ngươi cũng đừng gào, ồn ào đến ta đau đầu chạy nhanh đứng lên đi vương bà tử vội vàng dập đầu cảm tạ thưởng đem bạc suy ở trong ngực bỏ dậy Dùng cổ tay áo xoa xoa khoẻ mắt, túi đầu khoanh tay không dám lên tiếng. Vương Di Nương lấy lòng mà chiều Khương Ngọc Xuân cười nói, nhị mãi mãi chính là này phương thuốc có gì không ổn. Khương Ngọc Xuân cười nói, ta lại không hiểu cái này, nào biết đâu rằng thỏa không ổn. Ta chỉ là nhìn này mặt trên viết mấy vị dược đều là thường dùng, bởi vậy nghi hoặc sợ không dùng được. Vương Di Nương vội vàng đưa lên chủ ý, nhị mãi mãi không phải nói tìm cái đại phu đến xem phương thuốc mới ổn thỏa sao. không bằng tống cổ cái gã sai vật đi thỉnh cái đại phu tới. Khương Ngọc Xuân nghĩ nghĩ gật đầu nói, cũng thế, liền đem bảo hòa đường nô đại phu mời đến đi. Thuận tiện cho mỗi cá nhân đem cái bình ăn mạch, gọi người thông báo kia hai cái một tiếng, ở trong phòng mặc chỉnh tề. Vương Di Nương đứng dậy cười nói, kia tỷ thiếp về trước phòng chờ đi. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, đại Vương Di Nương lui ra về sau, lại kêu Vương bà tử cẩn thận đem lấy phương thuốc quá trình nói một lần, mới tống cổ nàng đi xuống. Tư cầm đem trong phòng lập hai cái tiểu nha đầu tống cổ đi ra ngoài, một lần nữa đổ trà mới tặng đi lên, thấy Khương Ngọc Xuân còn ở nhìn cái kia phương thuốc, không cấm hỏi, nhị mãi mãi, cái này phương thuốc nhưng có không ổn. Khương Ngọc Xuân ngây người, ngay sau đó cười nói, ta nhìn mấy ngày y thị thư, ngươi liền thật đem ta đương đại phu. Ta cũng liền nhớ kỹ mấy cái y thì thư thượng viết phương thuốc thôi, nơi nào thật hiểu này đó. Tư cầm cười nói, nô tỉ còn tưởng rằng hội kiến cái cái gì hiếm lạ cổ quái phương thuốc đâu. Kết quả chỉ là loại này bình thường, đảo mù những cái đó bạc. Khương Ngọc Xuân lắc đầu cười cười, trên mặt có một tia bất đắc dĩ, các nàng thích lăn lộn liền lăn lộn đi, nếu là ngạnh ngăn đón không ứng việc này, không biết lại sẽ tại hạ nhân trung truyền ra cái dạng gì nói tới. Còn có mấy ngày liền phải về quê đi, phu nhân vốn dĩ đối ta 4 năm không có sở ra liền có điều bất mãn, hơn nữa này hơn nửa năm nhị ra vẫn luôn nghỉ ta trong phòng, những cái đó lao buộc trung đã có nói thầm. Lại không thể làm các nàng có lấy cớ truyền ra những lời khác tới, Chỉ khi ta là tiêu tiền mua sống yên ổn bãi. Từ Cầm nghe vậy trên mặt có chút không tốt, lấy quá đặt ở trên ghế cây quạt, nhẹ nhàng mà cấp Khương Ngọc Xuân quạt, trong miệng lẩm bẩm nói, "Chủ tử chi gian sự, nào có các nàng lắm miệng địa phương." Ỷ vào từ nhà cũ tới, ngày thường đem ai đều không bỏ ở trong mắt. Kỳ thật nguyên bản các nàng ở nhà cũ, cũng bất quá là nhị tam đẳng quản sự thôi, thật đúng là đem chính mình đương nhân vật. Khương Ngọc Xuân cười hai tiếng, đứng dậy đẩy đẩy nàng, ta bất quá nói một câu, "Đảo gặp phải ngươi một đống oán giận nói tới." chẳng lẽ các nàng ngày thường ngươi chọc tới ngươi tư cầm nghiêng thân cười lạnh nói các nàng cũng không trêu chọc ta ta chỉ là không quen nhìn các nàng thôi muốn đi năm nhị mãi mãi thân mình bệnh làm lý bà cô quản sự các nàng một đám đều phủng lý bà cô đi chúng ta muốn cái cái gì đều ra sức khước tử nếu không phải quách ma ma khởi sướng tàn nhẫn tới gọi người hung hăng mà đánh hai cái lúc này mới kêu các nàng thành thật hiện giờ nhị mãi mãi thân mình rất tốt lại quản lập nghiệp các nàng một đám lại bắt đầu hướng nhịn mãi mãi trước mặt thấu Nay cũng thế, phi có cái loại này thảo người ghét, ỷ vào chính mình là nhà cũ tới, lấy nhà cũ quy củ đối nhị mãi nãi sự khoa tay múa chân, trong lén lút nói không xuôi thay nói. Khương Ngọc Xuân nghe xong cũng không thèm để ý, chỉ đạm cười nói, các bà tử chi gian thích hồ khua môi múa mép, ai cũng đổ không được các nàng miệng. Trong chốc lát người đem phương thuốc sự truyền ra đi, làm trường, lý hai cái di nương đều biết việc này mới được. Nếu là các nàng muốn phương thuốc liền cho các nàng... Cũng tỉnh nhà cũ mà mà trở về cùng phu nhân nói ta trách móc nặng nghề thiết thất. Từ cầm nghe được nói phu nhân, không cấm có chút lo lắng mà nhìn Khương Ngọc Xuân, nhẹ giọng nói, nhị nãi nãi, nếu là hồi nhà cũ sẽ bị khó xử, sao không cùng nhị ra nói nói, tránh thoát lần này. Khương Ngọc Xuân thở dài, năm trước ăn Tết không trở về đã là chúng ta không phải, lúc này Tết đoàn viên nhị ra trở về, ta không có lý do gì không đi theo. Còn nữa nói, ta sợ ta không đi theo, phu nhân sẽ cho nhị ra tất người. Từ cầm nghe xong trên mặt có vài phần trịnh trọng, vừa muốn nói chuyện, thấy Khương Ngọc Xuân đã lệnh qua gối rửa thượng đóng đôi mắt suy nghĩ sự tình, liền không hề ra tiếng, chỉ tới cửa vây tay, kêu hai cái tiểu nha đầu tiến vào, một cái quạt, một cái đấm chân. Còn có một canh giờ liền đến cơm điểm, bị phạt cấm túc Lý Di Nương cùng Trương Di Nương đều tống cổ nha đầu đi phòng bếp lớn, nói mấy thứ muốn ăn mát lạnh đồ ăn kêu phòng bếp chuẩn bị, không trong chốc lát, bọn nha đầu từ phòng bếp lớn trở về, đều mang về một kiện hiếm lạ sự Trương Tuyết Nhạn tiểu nha đầu, nhưng Nhi ở giường trước bồi cười nói, nô tỳ đến phòng bếp lớn kia, vừa vặn nghe thấy phòng bếp nhị đẳng quản sự Lý Ma Ma đang mắng Vương Bà Tử, nói nàng mấy ngày nay liền không đàng hoàng, cả ngày chạy loạn, ngày sáng sớm thượng lại không nhìn thấy người, mau đến trưa mới trở về, chậm trễ nhị mãi mãi canh. Vương Bà Tử lôi kéo cổ kêu, nói giúp nhị mãi mãi lộng cái gì thần y hề phương thuốc, mới vừa đi thượng phòng trở về lời nói trở về, nếu là không tin nói làm nàng chỉ lo cùng nhị mãi mãi trước mặt bọn nha đầu bẻ xả đi. Lý ma ma thẹn quá thành giận, hai người sẽ rách lên, sau lại vẫn là phòng bếp đại quản sự ra tới, uống ở nàng hai lúc này mới tính xong. Thần y thì phương thuốc. Vốn dĩ không chút để ý mà lệnh qua một bên làm yêu ca cho nàng nhuộm móng tay trương di nương, bỗng nhiên nheo lại đôi mắt, nghi hoặc hỏi, chị gì đó. Nhưng nhi trên mặt nhiều vài phần thần bí, hạ giọng trả lời, nghe thượng phòng tiểu nha đầu nói là chị huyết hư, điều dưỡng thân mình nhất dùng được. Nói có một nhà thiếu phu nhân, mấy năm sinh không ra hài tử. ăn cái này phương thuốc, sinh cái đại béo nhi tử. Tu. Trương Di nương đem tay chịu trở về, chính mình lập xuống tay, một bên thưởng thức chính mình tân nhiễm móng tay, một bên chảo phúng mà cười lạnh nói, như thế nào? Sinh không ra hải tử sốt ruột. Ta nói như thế nào hảo sinh sôi mà bỗng nhiên tống cổ người tới nói một hồi tới đại phu bắt mạch đâu. Sợ là cho xem phương thuốc đương ngụy trang đi. Nhưng Nhi hì hì cười gật đầu nói, Lý bà cô trong phòng mỹ nhi cũng là nói như vậy. Trương Di nương bỗng nhiên lạnh mặt tiêu nhưng nhi đến trước mặt tới chỉ vào lý di nương sân phương hướng hỏi như thế nào nàng nha đầu cũng nghe nói nhưng nhi thấy trương di nương sắc mặt không tốt vội vàng trả lời lý bà cô nói giữa chưa muốn ăn rau trộn mang thi tiêu mị nhi đi nói cho phòng bếp vừa lúc cũng bị nàng nhìn thấy kia một màn trương di nương nghe vậy bỗng nhiên trầm tư lên ưu ca tiến đến trước mặt nhỏ giọng nói bà cô nếu là thực sự có loại này hảo phương thuốc bà cô sao không chiếu phương thuốc điều dưỡng điều dưỡng trương di nương cười nhạo nói ngươi ngước Nhị mãi mãi khó khăn đến hảo phương thuốc, sẽ cho chúng ta dùng. Còn nữa nói, ta dùng phương thuốc quản đánh rắm nhị ra đều không tới ta trong phòng, ta thân mình điều dưỡng lại hảo cũng sinh không ra cái chứng tới. Ba cô, nhã thi vừa lúc từ gian ngoài tiến vào, nghe thấy lời này vội gọi lại Trương Di Nương. Trương Di Nương tuy sắc mặt không vui, nhưng lại không nói cái gì nữa, chỉ đem dai từ trong tay cây quạt đoạt lại đây, chiều Nhưng Nhi ném đi, còn chưa cút đi ra ngoài. Nhưng Nhi theo tiếng vội vàng lui đi ra ngoài. Yuka thấy Nhã Thi tiến vào, sắc mặt cũng lạnh hai phần, ngữ mang trào phúng mà cười nói: "Tỷ tỷ hôm nay không lo giá trị, như thế nào cũng lại đây. Chẳng lẽ còn sợ ta cùng giai từ hầu hạ không hảo, bà cô không thành?" Nhã Thi nhìn mắt Yuka, nghiêm mặt nói: "Vừa rồi bà cô làm trò Tiểu Nha Đầu nói những lời này đó, ngươi nên ngăn lại. Này đó Tiểu Nha Đầu lắm mồm thực, lại cả ngày các viện thoán, chưa chừng khi nào liền đem chúng ta trong phòng lời nói cấp rũ đi ra ngoài. Hiện giờ bà cô bị phạt cấm túc." càng nên tiểu tâm cẩn thận mới là. ca lạnh lạnh mà cười lạnh nói, chúng ta là không bằng tỷ tỷ làm cái gì đều không đúng, chúng ta đây đều đi là được, lưu tỉ tỉ một người hầu hạ bà cô, tỉnh đoạt ngươi trước nhi. Chờ ngươi công lao lớn hơn nữa, nói không chừng còn có thể cất nhắc thành nhị ra thông phòng gì đó đâu. Ngươi nói bậy cái gì đâu. Nhã thi không cấm mặt đỏ lên, chỉ vào ca khí nói không ra lời. ca hừ lạnh nói, như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Nếu tỷ tỷ không phải như vậy tưởng, vì sao mọi chuyện đều phải áp chúng ta một đầu thế nào cũng phải hiện ra ngươi tới đủ rồi trương di nương nghe xong trong cơn giận dữ tay áo vung đem trên bàn nhỏ trái cây đều đánh nghiêng trên mặt đất nguyên lai like các ngươi một cái hai cái đều tổn cái này tâm tư khi ta là người chết nột hu nhắc thi giai tử yêu ca ba người quỳ trên mặt đất run bần bật nói bà cô nô tỳ không dám không dám trương di nương giận cực phản cười không lưng một phen đủ đến yêu ca đầu tóc dùng sức giữ chặt tốn đến chính mình trước mặt tới Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vừa rồi nói thông phòng là chuyện như thế nào?" Yuka đau mặt đều nhíu lại, đầy mặt nước mắt không dám nhiều lời. Nhã Thi quỳ đến Trương Di nương trước mặt vội nói, "Nô tỳ đánh tiểu hầu hạ bà cô, chỉ ngóng trông bà cô hảo, nô tỳ trước nay liền không có Yuka nói cái loại này dơ bẩn tâm tư." Nô tỳ lúc này lại đây, chỉ là nghe được một ít về kia phương thuốc sự, nghĩ tới qua lại bà cô. Trương Di nương nghe xong lúc này mới lòng Yuka tay, cũng không để ý tới Nhã Thi, chỉ dùng chân đá đá Yuka hỏi: Ngươi muốn làm thông phòng. Yuka vội vàng dập đầu khóc dòng nói, nô tỷ không dám, nô tỳ không có cái kia tâm tư. Không có tốt nhất. Trương Di Nương cầm lấy khăn tay xoa xoa ngón tay, theo sau đem khăn tay còn tại Yuka trên đầu, hư lạnh nói, nếu là làm ta biết các ngươi có bên tâm tư, đừng trách ta trở mặt vô tình. Ba cái đại a đầu khái cái đầu, thưa dạ mà liên thanh đồng ý Trương Di Nương lúc này mới vừa lòng, tinh xảo mà gương mặt lộ ra một nụ cười, Yuka. Đi ra ngoài đem ngươi trên mặt nước mắt cho ta rửa sạch sẽ Giai tử, đem trong phòng thu thập sạch sẽ Nhị nãi nãi nói một hồi có đại phu tới đâu Đãi đuổi rồi nàng hai người Trương Di Nương mới nhìn mắt Nhã Thi Nghe nói cái gì Nhã Thi thấp giọng, Này phương thuốc lúc ban đầu là vương bà câu nghe được Trở về nhị nãi nãi Nhị nãi nãi mới sai xử phòng bếp vương bà tử đi lộng phương thuốc Nhị nãi nãi hôm nay kêu đại phu tới chính là nhìn phương thuốc Ta đánh giá nếu là phương thuốc là thật sự. phối ra dược tới vương bà cô cũng có thể đến một phần. Trương Di Nương hừ lạnh nói, cái gì hảo phương thuốc ra, chỉ phải hiếm lạ thành như vậy. kia vương Di Nương ăn quản cái gì dùng, nhị ra trừ bỏ nhị ngoại ngoại ai trong phòng cũng không đi, chẳng lẽ nàng ăn là có thể hoài thượng. Nhã Thi thấp giọng cười nói, bà cô nói chính là, bất quá nếu là nhị ngoại ngoại tương lai có mang, nhị ra tổng sẽ không lại nghỉ nhị ngoại ngoại trong phòng, bà cô vẫn là sớm đem thân mình điều dưỡng hảo mới là, tranh thủ một lần là được con trai Trương Di Nương nghe xong vừa lộ ra vài phần tươi cười lại mặt trầm xuống tới, tâm phiền ý loạn mà hừ lạnh nói, nhị gia nói qua nói ngươi lại không phải không biết. Ở nhị mãi mãi chưa sinh đích trưởng tử phía trước, chúng ta mấy cái không thể có thai. Ngươi biết kia hai cái thân mình như thế nào hư, còn không phải ăn ba năm nhiều thuốc tránh thai ăn. Nhã thi trên mặt mang theo một mặt cười, ở Trương Di Nương bên thai nhẹ giọng nói, nô tỳ mua được vài vị nhà cũ ma các nàng quá mấy ngày muốn đi theo nhị gia, nhị mãi mãi về quê. trương di nương sửng sốt mua được các nàng kêu các nàng nói cái gì nhã thi cười nói nhị mãi mãi thành hôn gần 4 năm không có con nối dõi tổng không thể lão làm nhị gia chờ đợi ở phu nhân trong mắt tôn tử chính là không có đích thứ nhị gia không nghĩ muốn thứ trường tử nhưng không chịu nổi phu nhân muốn tôn tử chỉ cần phu nhân một phát lời nói nhị gia chính là phản đối cũng vô dụng trương di nương âm thầm gật gật đầu nhẹ giọng hỏi có vài phần năm chắc nhã thi lại cười nói tám phần Lưu ma ma trước kia nhà cũ tuy rằng là nhị đẳng quản sự, cùng nàng tỉ tỷ chính là phu nhân tâm phúc. Trương Di nương ấn ấn nắm lấy Nhã Thi tay, khẽ cười nói, vẫn là ngươi biết ta tâm tư. Nhã Thi vội tỏ lòng trung thành, bà cô đau nô tỉ, nô tỉ tự nhiên nên vì bà cô phân ưu giải nạn. Trương Di nương vô vô Nhã Thi tay, tỏ vẻ chính mình cảm kích. Lại thấp giọng dặn dò nói, yêu ca không biết sâu cạn, ngươi đừng cùng nàng so đo, lòng ta vẫn là nể trọng ngươi. Nhã Thi vội nói, bà cô nhiều lo lắng. ca tiểu hài tử tâm tính, ta như thế nào sẽ cùng nàng so đo. Chỉ là bà cô vẫn là muốn lung lạc nàng một chút mới là, rốt cuộc chúng ta ba cái đi theo bà cô cùng nhau từ ngô ra tới, tòa nhà này có thể tin chỉ có như vậy vài người. Trương Di Nương gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đã biết. Giai tử, ca hai cái thu thập rửa mặt trải đầu xong lại về tới nội thất, Trương Di Nương nhìn chính mình ba cái đại a đầu liếc mắt một cái, thở dài, ở cái này trong nhà đầu, các ngươi ba cái là ta từ ngô ra mang đến. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không thể so người khác, ở ta trong mắt, các ngươi ba cái giống nhau quan trọng, sau này không cần tranh tới tranh đi một hai phải phân cái cao thấp. Lại kêu ca đến trước mặt tới, thương tiếc mà xoa xoa nàng chán hỏi, vừa rồi tốn thương người đi. ca nghe vậy vành mắt đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói, không đau. trương di nương thở dài, ngươi cũng biết ta là cái bạo tính tình, còn thế nào cũng phải nói nói vậy cho ta. Sau này cần phải quản hảo tự mình miệng, không cần nói hiệu nói vượng. ưu ca mặt mang ủy khuất mà lên tiếng ngoan ngoãn mà không dám nói nhiều trương di nương nhìn nàng ba cái liếc mắt một cái chính mình cũng không có tâm tình ta biết ta hỏa bạo tính tình thiếu kiên nhẫn lại không có gì quy củ cho nên người khác đều cho rằng ta làng ốc nhưng ta nếu thật làng ốc ta liền sẽ không lên làm chu ra bà cô trương di nương chính xác nhìn ba cái nha đầu lạnh lùng nói người khác đem ta đương ngốc tử có các nàng tương lai có hại các ngươi mấy cái nếu là đem ta đương ngốc tử chính mình ước lượng ước lượng hậu quả minh mạch sao ca trong lòng dùng mình, ngoan ngoãn mà ứng thanh minh trắng. Trương Di Nương đánh giá hạ canh giờ, đều nhã thi lại đây. Ngày hôm qua tống cổ người đi ngô ra Thịnh an, không phải lấy về mấy thứ trái cây. Ngươi chọn lựa tốt hơn trang bản cấp nhị nãi mãi đưa đi. Hỏi một chút về quê sự, lại nhìn một cái nhị nãi nãi đối kia phương thuốc ý tứ. Nhã thi ứng thanh, tự đi trang trái cây không đề cập tới. 55 quản sự. Khương Ngọc Xuân nhắm mắt nghỉ ngơi, đem việc này phía trước phía sau đều cân nhắc một hồi. Tuy rằng chuyện này nhìn không có gì vấn đề, nhưng Khương Ngọc Xuân Tổng cảm thấy không yên ổn. Dù sao cũng là uống thuốc sự, không chừng sẽ ra cái gì sai lầm. Tuy nói chính mình sẽ không dựa theo này phương thuốc bốc thuốc, nhưng những cái đó các di nương liền nói không chuẩn. Nếu là cái nào di nương ăn hỏng rồi, bị người vu hoan đến trên người mình, ở nhị ra trước mặt, nàng cũng chưa chắc nói được thanh. Đơn giản khiến cho cái kia đại phu xem xong phương thuốc về sau, đem phương thuốc đưa đến các phòng đi, nếu phải dùng, chính mình tìm đại phu phối dược. Mặc kệ tương lai có việc không có việc gì, hiện giờ trước đem chính mình trích ra tới lại nói, đang ở cân nhắc. Khương Ngọc Xuân nghe thấy có người nhỏ giọng tiến bảo, liền mở mắt. Tư Cẩm đang muốn lui ra, thấy Khương Ngọc Xuân tỉnh vội cười nói, "Trương bà cô trong phòng Nhã Thi tới." Khương Ngọc Xuân chống khuỷu tay làm lên, chính mình lấy bàn trải nhỏ sửa sang lại bối tóc, mới phân phó nói, "Têu nàng tiến vào bãi." Nhã Thi tiến vào cấp Khương Ngọc Xuân hành lễ, đem mang đến hộp đồ ăn đưa cho Tư Cẩm, trong miệng cười nói, "Chúng ta bà cô tân đến chút hoa quả tươi." không dám độc hưởng chọn tốt kêu ta cấp nhị mãi mãi đưa tới từ cầm sốc lên cái nắp cấp khương ngọc xuân xem qua lại đem hộp đồ ăn cái hảo đưa cho tiểu nha đầu cầm đi ra ngoài khương ngọc xuân đánh giá hạ canh giờ cảm thấy đại phu không sai biệt làm tới liền có một câu không một câu cùng nhã thi nói chuyện hai người mới nói vài câu lại có nha hoàng tiến vào nói lý bà cô bên người đại a đầu băng mai tới khương ngọc xuân đái băng mai tiến vào chỉ vào nàng cùng nhã thi cười nói hai người nhưng thật ra thấu cùng nhau Ngày xưa một cái đều không tới, hôm nay gần nhất tới hai cái. Băng Mai tùy lý di nương, miệng xảo có thể nói, nghe Khương Ngọc Xuân lời nói có ẩn ý vội hòa giải nói, chúng ta bà cô cấm túc, tuy không thể ra tiểu viện, nhưng còn nhớ thương mỗi ngày cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Hận không thể ta một ngày gọi tới hai lần, hảo thế nàng hầu hạ nhị nãi mãi lấy tấn hiếu tâm. Ta nghe xong vội ngăn đón nói, biết đến là bà cô hiếu kính, không biết còn tưởng rằng nô tỳ muốn cấp tư cầm tỷ tỷ sai sự đâu, đừng lại làm tư cầm tỷ tỷ hoãn ta. mọi người nghe vậy cười rộ lên khương ngọc xuân cũng gật đầu nói ngươi hảo hảo hầu hạ nhà ngươi bà cô đi ta nơi này nhiều thế này nha đầu đâu không cần nàng nhớ thương mấy người đang nói có tiểu nha đầu sốc lên màn trúc tử tiến vào trả lời nhị mãi mãi bảo hòa đường ngô đại phu tới khương ngọc xuân sửa sang lại quần áo gọi người ở đông thứ gian bày bình phong nhã thi cùng băng mai đều có nghĩ thầm lưu lại nghe một chút về kia phương thuốc sự chính là lại không dám trắng trận táo bạo mà tại đây không đi hai người đang do dự thời điểm Khương Ngọc Xuân tựa hồ nhìn ra các nàng tâm tư, cười phân phó nói, vừa vặn hai ngươi tại đây, buổi ta cùng đi đông thứ gian đi, chờ vội xong rồi việc này, ta còn có cái gì cho các ngươi mang về đâu. Hai người nghe xong, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại không dám lộ ra tới, một đám túi đầu khoanh tay đi theo Khương Ngọc Xuân phía sau đi đông thứ gian. Khương Ngọc Xuân ở phía sau bình phong trúc tương phi sụp ngồi, tư cầm, Ngọc Kỳ hai cái đứng ở sụp hạ, đông mai, Nhã Thi đứng ở tư Cẩm, Ngọc Kỳ hai người dưới. Liễu Nhi bưng lên nước trà, Tư cầm tiếp nhận tới đặt ở Tử đàn biên sóng La Sơn giường đất tán thượng. Khương Ngọc Xuân bưng trà lên nhấp một ngụm, mới phân phó nói, Thỉnh Ngô Đại Phu vào đi. Liễu Nhi vén lên trúc tương phi theo mảnh, Cỏ Nhi dẫn Ngô Đại Phu vào Đông Thứ Gian, nhẹ nhàng trở về một tiếng, nhị mãi mãi, Ngô Đại Phu tới. Ngô Đại Phu cách bình phong cấp Khương Ngọc Xuân hành lễ, cấp nhị mãi mãi thỉnh an. Khương Ngọc Xuân khẽ cười nói, Ngô Đại Phu khách khí, như vậy nhiệt thiên còn làm phiền ngài đi một chuyến, tiêu ngài bị liên lụy. Nô đại phu vội nói không dám không dám khương ngọc xuân thấy hắn cung kính têu liếu nhi dọn ghế cho hắn ngồi còn nói thêm lần này têu ngài tới một là cho người trong phủ bắt mạch nhị là giúp ta xem một cái phương thuốc nói lấy ra vương bà tử buổi sáng đưa phương thuốc tới đưa cho tư cầm tư cầm tiếp phương thuốc vòng qua bình phong đưa cho ngô đại phu Nô đại phu thấy tư cầm ra tới vội vàng đứng lên đôi tay tiếp nhận phương thuốc còn chưa chờ mở ra liền nghe bình phong mặt sau có người nói đây là một cái gì nương đến phương thuốc nói là điều dưỡng thân mình trị huyết hư thần phương chúng ta này cả gia đình cũng không có hiểu dưỡng ngươi thay ta nhìn một cái này phương thuốc có vấn đề không có thích hợp cái dạng gì thân mình người ăn nô đại phu nghe xong vội vàng mở ra phương thuốc cẩn thận đọc một lần mới đứng dậy cười nói cái này phương thuốc là đi cung hàn bổ huyết dùng này phương thuốc không có gì vấn đề nhân chủ yếu khởi điều dưỡng tác dụng bởi vậy phụ nhân nhóm đều áp dụng khương ngọc xuân nghe vậy cười gật gật đầu nếu như vậy Ta liền an tâm rồi." Tư Cẩm đi đem nô đại phu trong tay Phương thuốc lấy trở về, Khương Ngọc Xuân phân phó nói, "Tư Cẩm, đem Phương thuốc cấp Nhã Thi, làm nàng cùng Băng Mai đến Tây Thứ Gian đi cấp hai cái di nương sao Phương thuốc." Nhã Thi, Băng Mai trong mắt tàng không được kinh hỉ, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí chút chắc trở, không thể tưởng được Nhị mãi mãi cũng không đem Phương thuốc để ở trong lòng, ngược lại chủ động làm các nàng sao duyệt. Băng Mai hai cái cầm Phương thuốc đi xuống, Tư Cẩm, Ngọc Kỳ hai người đem trúc tương phi sụp hai bên màn lụa buông xuống. Liêu Nhi, Cỏ Nhi nâng quá một trương hoa lê bàn nhỏ, đãi chuẩn bị thỏa đáng, tiểu nha đầu mới tiến vào đem bình phong di đi, thỉnh Ngô Đại Phu tiến lên bắt mạch. Ngô Đại Phu tam chỉ đáp ở Khương Ngọc Xuân cổ tay phần sau phân, chỉ cảm thấy chỉ hạ mạch đập nhịp đều đều, thông dong hòa hoãn, lưu loát hữu lực. Liên thu tay, đứng dậy trả lời, nhịn mãi mãi mạch tượng bình thường, không gì trở ngại. Khương Ngọc Xuân thu hồi tay, từ màn phân phó nói, thỉnh Ngô Đại Phu đến gian ngoài dùng trà. Liêu Nhi. trước đưa đại phu đến vương di nương xem nhìn mạch. Liêu nhi ứng thanh, thỉnh nô đại phu đi ra ngoài. Băng mai, nhã thi hai người sao xong phương thuốc tiến vào đáp lời, Khương Ngọc Xuân chính nhìn người triệt bình phong, thấy nàng hai lại đây, dặn dò hai câu liền tống cổ các nàng đi trở về. Tới rồi buổi chiều, trương, lý hai người đều tống cổ người tới hỏi phối dược sự, vương di nương thân thiết hơn tự chạy một chuyến, Khương Ngọc Xuân chỉ nói này dược trong phủ liền không thống nhất xứng, nếu là có muốn ăn, chính mình tống cổ người đi phòng thu chi chi bạc Đến bên ngoài phương thuốc đi sướng đi. Vương Di nương nghe xong lại có chút kinh ngạc, chỉ dây dưa nói lại không phải một ngày hai ngày là có thể tốt, nếu đều phải phối dược, lại muốn ăn mấy tháng, đơn giản liền giao cho dược phòng cùng nhau sướng, tỉnh hào chút sự đâu Khương Ngọc Xuân chỉ cười nói, ta muốn cùng nhị ra về quê, có vài tháng không ở nhà, không công phu nhìn chằm chằm phối dược sự. Ngươi nếu là có tâm, việc này liền giao cho ngươi, đến lúc đó ta trực tiếp hỏi dược phòng lãnh dược chính là... vương di nương nghe xong trên mặt nhiều vài phần mất tự nhiên chỉ đỏ mặt cười miệng nói nhị mãi mãi biết tí thiếp gia đình bình dân lớn lên không cái kiến thức cũng sẽ không nói chuyện trước kia nhị mãi mãi đem quản gia sự phân cho chúng ta ta chỉ dám nhặt cái loại này đơn giản sống còn phải hơn phân nửa dựa lý di nương giúp đỡ trong phủ dược phòng tuy rằng không lớn nhưng cũng là quản toàn gia ăn dược ta sợ ta làm không tới chậm chế nhị mãi mãi sự khương ngọc xuân nghe vậy trên mặt ý cười đạm đi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vương di nương nhìn. vương di nương không rõ khương ngọc xuân vì sao đống nhiên thay đổi mặt tưởng há mồm lại không biết nên nói cái gì chỉ hù tay chân lạnh cả người sắc mặt trắng bệnh cũng không biết qua bao lâu khương ngọc xuân mới đưa tầm mắt thu hồi tới đông cười nói ta còn có mấy ngày liền đi ra ngoài trong nhà sự không thiếu được đều đến giao cho các ngươi tư cầm đi đem trương di nương cùng lý di nương gọi tới tư cầm sửng sốt nhẹ giọng nhắc nhở nói nhị mãi mãi hai vị bà cô còn ở cấm túc đâu khương ngọc xuân lộ ra một mạt cười nhạt không lắm để ý mà vây vây tay gọi tới đi ta đều có đúng mực tư cầm nghe xong đem liếu nhi cỏ nhi gọi vào bên ngoài thấp giọng dặn dò hai câu nhìn các nàng ra viện môn mới lại dẫn theo váy tiến vào khương ngọc xuân đánh giá hai người chờ thêm tới còn phải có một thời gian công phu gọi người lấy tiểu ghế con cấp vương di nương ngồi vương di nương một phản ngày xưa chất phác định lọt ngồi ở chân bước lên một bên giúp khương ngọc xuân đấm chân một bên lấy lòng mà cười nói tỳ thiếp sẽ không nói chọc nhị mãi mãi sinh khí khương ngọc xuân bưng bắt trà tay dừng một chút nhìn mắt vương di nương khẽ cười nói nhìn ngươi tựa hồ so ngày xưa sang sảng không ít vương di nương cười nói nghe nói nhị mãi mãi thân mình rất tốt tỷ thiếp đánh đáy lòng cao hứng người nhìn cũng liền sang sảng khương ngọc xuân vừa muốn mở miệng liền thấy điệp nhi vén màn lên cười tủm tỉm mà trả lời nhị gia đã trở lại chu thiên hải lược một túi đầu từ ngoài cửa tiến vào khương ngọc xuân đem chung trà gác qua một bên đứng dậy đón đi lên nhị gia hôm nay trở về sớm Chu Thiên Hải vừa định nói chuyện, liếc mắt một cái nhìn thấy đi theo Khương Ngọc Xuân phía sau sụp mi thuận mắt Vương Di Nương, liền đem đến bên miệng nói thu trở về, chỉ gật gật đầu, xoay người hướng tỉnh thất đi đến. Chờ Chu Thiên Hải thay đổi siêm y dì, giặt sạch tay mặt, ở trên giường đang ở uống trà thời điểm, lý, Trương hai vị Di Nương cũng tới rồi. Chu Thiên Hải kiến nàng hai người, không cấm lạnh mặt xuống dưới, đem chung trà nặng nghề mà đặt ở sổ bán thượng. Hai người sửng sốt, vội vàng tiến lên quỳ xuống dập đầu, tỳ thiếp cấp nhị ra nhị ngãi mãi, mãi thịnh an. Khương Ngọc Xuân ngồi ở Chu Thiên Hải bên người, vươn tay nhẹ nhàng phúc ở Chu Thiên Hải trên tay, Chu Thiên Hải sửng sốt, quay đầu nhìn Khương Ngọc Xuân, chỉ thấy nàng nhu nhu mà cười, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Chu Thiên Hải nhẹ nhàng khụ một tiếng, đem tầm mắt thu hồi, nhìn mắt quỷ gối phía dưới thiếp thất, nhàn nhạt mà nói, đứng lên đi. Khương Ngọc Xuân cười nói, các ngươi có lẽ nghe được tin nhi, ta cùng nhị ra quá mấy ngày phải về quê quán ngốc một trận. Ta phủ tuy rằng không lớn, nhưng tốt nhất nho nhỏ cũng mấy chục khẩu tử người như vậy một đống sự ta cũng không thể tiện tay liền bỏ qua nhật tử đoàn có quách ma ma giúp đỡ nhìn còn hành nhưng lần này ta cùng nhị ra ít nhất đến ở an huy ngốc cái hai ba tháng trong nhà không cái làm chủ cũng không được trương tuyết nhạn nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu trong mắt hiện lên một tia vui sướng khương ngọc xuân chỉ đường không có nhìn thấy tiếp tục nói các ngươi ba cái tuy rằng chỉ là di nương nhưng cũng xem như trong phủ nửa cái chủ tử lúc này muốn các ngươi tốn nhiều tâm Chu Thiên Hải trầm ngâm một lát, bỗng nhiên sen mồm hỏi, Lý Thị, Trương Thị cấm túc còn chưa tới Nhật Tử đi. Khương Ngọc Xuân vội cười nói, là đâu, đang muốn cùng nhị gia thương nghị một chút, trước giải các nàng cấm túc, làm các nàng giúp đỡ qua hẳn gia. Nếu là này mấy tháng còn hảo, liền tránh cho các nàng dư lại mấy tháng cấm túc. Nếu là trong lúc này gây chuyện, hoặc là quản sự không đủ công chính, khiến cho các nàng tiếp tục cấm túc. Nhị gia ngươi xem coi thế nào. Chu Thiên Hải biết Khương Ngọc Xuân có làm ba cái thiếp thất cho nhau kiềm chế chi ý, toại không sao cả gật gật đầu, hậu viện sự ngươi xem làm là được, chờ an bài hảo sớm một chút tống cổ các nàng trở về, ta còn có việc cùng ngươi thương nghị đâu. Chu Thiên Hải gần nhất ở đông đường cái hỏi thăm thích hợp cửa hàng, tưởng mua tới cải biến thành hội quán, hôm nay sớm như vậy trở về, phòng trưng việc này có mặt mày. Rốt cuộc hội quán sự tình quan hệ về đến nhà tương lai phát triển, Khương Ngọc Xuân cũng vô tâm tình cùng thiếp thất nhóm quá nhiều xoay quanh, vội vang nói lý thị cùng vương thị trước kia đều quản quá ra biết kịch bản cho nên ta không lo lắng các nàng hai cái trương thị vào phủ nhật từ đoạn, cũng không dính qua phủ sự tình ta cũng không biết ngươi năng lực như thế nào có thể hay không quản hảo giao cho chuyện của ngươi trương tuyết nhạn tiến lên một bước khinh thanh tế ngữ mà cười nói nhịn mãi mãi không bằng trước nhặt chuyện này cho ta làm nếu là làm tốt nhịn mãi mãi lại chọn sự tình làm ta quản khương ngọc xuân gật gật đầu nói cũng thế hôm nay buổi sáng nô đại phu không phải nhìn phương thuốc nói được không vương thị vừa rồi tới nói muốn phối dược ăn các ngươi hai cái nghĩ như thế nào nếu là cũng muốn ăn liền cùng nhau xứng đi việc này ta liền giao cho tuyết nhạn nhìn lý thị vội cười nói nô đại phu nói ta bệnh trạng thích hợp ăn này dược đang muốn tống cổ nha đầu cùng nhị mãi mãi nói đi trương tuyết nhạn vốn dĩ cũng tính toán thử xem này phương thuốc còn nữa lại làm chính mình quản này phối dược sự nàng có gì không ứng cũng gật đầu nói muốn ăn thử xem khương ngọc xuân liền nói nếu như vậy ta trong chốc lát gọi người đưa cái tin cấp phụ trách phối dược quản sự làm hắn đi gặp ngươi ta nghe nói này dược muốn ăn mấy tháng mới dùng được ta này lại vội vã ra cửa trước xứng bốn người phân ba tháng dược đi xứng hảo về sau gọi người đem ta kia phân lấy sứ đàn phong hảo cấp tư cầm chính là trương tuyết nhạn vội vàng ứng cái này sai sự khương ngọc xuân cười nói được rồi mặt khác vài món sai sự chờ ta ly đi phía trước lại phân phó các ngươi nhị ra có việc cùng ta nói các ngươi đi về trước đi ba cái thiếp thất hành lễ Nối đuôi nhau mà ra. Chu Thiên Hải nhẫn mại nửa ngày, gặp người đi rồi, vội vàng hỏi, vừa rồi muốn xứng cái gì dược. Khương Ngọc Xuân cười nói, Vương Thị cũng không biết từ nơi nào nói một cái thần y y xứng một cái phương thuốc trị huyết hư cực hảo, thế nào cũng phải thoán suối muốn phương thuốc. Nếu là vì thân mình hảo, ta cũng không hảo bắt nàng, liền nhường cho nàng ra chủ ý bả tử đi làm. Nhưng phương thuốc đưa tới về sau ta không yên tâm, sợ ăn hỏng rồi người nên nháo không rõ, làm người thỉnh bảo hòa đường Nô Đại Phu đến xem. nói phương thuốc là điều dưỡng có thể ăn ta lúc này mới gọi người cho các nàng ba cái đưa đi vốn dĩ tính toán các nàng nếu là có muốn ăn liền chính mình phối rực ăn ai thành tưởng vương thị lại nói cùng nhau xứng có lời vừa lúc ta cũng cân nhắc nhìn một cái trương tuyết nhạn có hay không quản sự thủ đoạn liền đem việc này giao cho nàng chu thiên hải đối thiếp thất nhóm toan tính mưu mô không quá nhiều hứng thú chỉ cau mày xem khương ngọc xuân lại giơ tay sờ sờ nàng bụng có chút lo lắng hỏi như thế nào ngươi thân mình còn không có điều dưỡng hảo sao Khương Ngọc Xuân đỏ mặt lên, nhẹ nhàng đem Chu Thiên Hải tay chụp đi xuống, nhấp miệng cười nói, Nô Đại Phu nói thân mình đã không ngại, liền huyết hư cung hàn bệnh trạng đều tiêu. Ta làm xứng ta kia phân dược, bất quá là tưởng bị, nói không chừng khi nào dùng đến. Chu Thiên Hải lúc này mới thư khẩu khí, khẽ cười nói, "Kia hoài hài tử chính là sớm muộn gì sự, xem ra ta phải nỗ lực tẩy tấy mới là. Khương Ngọc Xuân đỏ mặt phun hắn một ngụm, không cái chính hình. Đông nhiên nhớ tới chính sự tới, vội vàng đẩy hắn hỏi. Người hôm nay sớm như vậy trở về, chính là hội quán sự có rơi xuống. Chu Thiên Hải gật đầu nói, cách Đông đường cái hai điều nói quải qua đi, có một chỗ tư nhân nhà cửa, sát đường phòng ở có mấy cái mặt tiền cửa hiệu, một cái khách điếm cùng một cái tiểu lầu, tổng cộng chiếm địa 10 mẫu đất, đều là thuộc về Thiểm Tây Lý Hổ ra sản nghiệp. Lý Hổ cảm thấy này mấy cái cửa hàng cùng tiểu lầu không ôn không hỏa, muốn đem tòa nhà cùng cửa hàng cùng nhau đều bán qua tay làm khác. Ta đi nhìn nhìn, tòa nhà ly phồn hoa đoạn đường rất gần. Mấu chốt là địa phương đủ đại. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, cái kia đoạn đường, tòa nhà thêm cửa hàng cùng nhau hợp với nhưng thật ra rất ít, nếu là thật có thể mua tới, nhưng thật ra có lời. Chu Thiên Hải cũng nói, là đâu, bởi vậy ta cùng Thiếu Thanh buổi sáng đi nhìn địa phương sau, lập tức liền thả tiền đặt cọc. Ngày mai lấy bạc đi nha môn làm qua hộ thủ tụ. Ta tính toán đem cửa hàng lấy lại đây lúc sau lập tức liền cải biến. Trước kia tính toán cái vườn, ta tổn 3 năm nhiều bó củi cùng vật liệu đá. sau lại trực tiếp mua có sắn vườn vô dụng thượng, lúc này nhưng có địa phương xử. Khương Ngọc Xuân kinh ngạc nói, lập tức khởi công. Chu Thiên Hải Dương Dương đắc ý mà cười nói, này mấy tháng ta đều làm người đem bản vẽ hòa hảo, về hội quán kinh doanh ta cũng cùng Thiếu Thanh kế hoạch hảo. Tuy rằng thực thi lên khả năng sẽ không có doanh thu, nhưng tuyệt đối là cái tích góp nhân mạch hảo biện pháp. 56 thuốc viên Hai vợ chồng liền hội quán sự nói non nửa cái canh giờ, tiền viện tống cổ người ta nói Mạc Thiếu Thanh đã trở lại ở thư phòng chờ nhị ra chu thiên hải thay đổi quần áo liền đi phía trước viện đi khương ngọc xuân tống cổ người đi phòng bếp truyền lời nói nói mấy thứ đồ ăn làm buổi tối cấp mạc thiếu thanh trong phòng đưa đi quách ma ma nghe nói buổi chiều phối dược sự vội xong trong tay sống liền đuổi tới chủ viện tới thấy khương ngọc xuân đang ở hành lang hạ huy điểu biểu tình nhăn nhã lúc này mới đem tâm lược phong phóng thỉnh an liền khoanh tay đứng ở một bên khương ngọc xuân tiếp nhận tư cầm trong tay khăn xoa xoa tay tùy ý mà ném ở một bên Cùng Quách Ma Ma cười nói, ta vừa lúc có việc cùng Ma Ma nói, Ma Ma tùy ta vào đi. Quách Ma Ma lên tiếng, đi theo Khương Ngọc Xuân phía sau vào nội thất. tư cầm dọn cái chân đạp cấp Quách Ma Ma ngồi, chính mình xoay người đi ra ngoài châm trà. Quách Ma Ma thấy trong phòng cũng không người khác, cũng không đợi Khương Ngọc Xuân mở miệng, liền vội vàng hỏi, ta nghe nói nhị ngãi mãi làm trương di nương nhìn phối dược. Không phải ta nói, này dược chính là nhưng đến cẩn thận, chẳng phải nói này phương thuốc tới không minh bạch chính là thường lui tới uống thuốc. Đều là bắt dược làm nha đầu ở sân phòng bếp nhỏ nhìn nấu. Sao có thể làm gì nương nhìn làm thành dược hoàn đâu? Vạn nhất nàng tồn cái gì tâm, đã có thể. Khương Ngọc Xuân thấy quách ma ma đầy mặt nôn nóng, chỉ cười nói, ma ma yên tâm, uống thuốc này phía trên ta hiểu rõ. Vừa rồi kêu ngươi tiến vào chính vì nói chuyện này, trong chốc lát ngươi trở về, tìm hai cái lanh lợi không thấy được nha đầu, đi cho ta nhìn chằm chằm. Nếu chế thành dược hoàn, khẳng định là muốn đem dược liệu đều ma thành một phấn. người ý tưởng làm ra một phần chưa ma quá dược liệu tới. Quách ma ma lang nhiên, nhịn mãi mãi, thật sự có người động tay chân. Khương Ngọc Xuân cười khẽ, cái này nói không tốt, nếu này dược có việc, ta cũng phải biết là như thế nào cái duyên cớ mới được. Quách ma ma lĩnh mệnh đi, qua một ngày trở về, lấy quá một phần dược liệu, Khương Ngọc Xuân cẩn thận phân biệt, sắc thật đều là phương thuốc thượng hay, liền phân lượng cũng không nhiều không ít. Cách thiên, Trương di nương liền mang theo phụ trách phối dược quản sự, tặng mới vừa thành thuốc viên tới. tổng cộng 10 viên. Hương Ngọc Xuân nâng khăn cầm lấy một cái thuốc viên, lại nghe nghe dược vị, liền gác ở một bên cười nói, đảo làm cho rất nhanh. Trương Di Nương cười nói, nay quản sự nhóm đầu tiên chỉ mua sắm hồi một bộ phận nhỏ dược liệu, trước làm này 10 thuốc viên, làm nhị mãi mãi nhìn nhìn. Nếu là hành, đã kêu người đại lượng xứng dược, hảo cùng nhau đều làm thành dược hoàn. Khương Ngọc Xuân đem thuốc viên gác ở một bên, nhàn nhạt cười nói, thành, ở ta ra cửa trước vội vàng đem dược đều xứng hảo, ta về quê muốn mang theo. Quản sự nghe vậy vội vàng gật đầu ứng, Khương Ngọc Xuân gọi người thưởng một thỏi bạc, tống cổ hắn đi xuống. Trương Di nương bồi nói hội thoại, thấy Khương Ngọc Xuân tựa hồ lược coi ủ rũ, cũng đứng dậy cáo lui. Qua hai ngày, Quách Ma Ma lại mang về tới một bao dược, Khương Ngọc Xuân mở ra vừa thấy, lại thấy là một bao thuốc bột. Quách Ma Ma nhẹ giọng nói, phối dược phong một cái tiểu tử ra chủ ý, nói mua dược liệu lại trở về đánh phấn chậm trễ sự, nói không chừng sẽ lầm nhị ngại nãi hành trình. Kia Quản sự liền làm người tìm tiệm thuốc. làm người trực tiếp rửa theo phương thuốc đem dược liệu ma thành phấn lại đưa trong phủ tới khương ngọc xuân dùng tay khẽ khẽ thuốc bột ngón trỏ dính chút bột phấn nàng đặt ở cái môi trước nhẹ nhàng vừa nghe sắc mặt lạnh xuống dưới quách ma ma thấy thế vội nói nếu không tìm cái đại phu đến xem này thuốc bột ta mới vừa bắt được thuốc bột thời điểm nghe nghe nhưng thật ra tựa hồ có đương quy cùng sinh địa hương vị mặt khác đã nghe không ra là cái gì khương ngọc xuân cầm lấy khăn nhẹ nhàng mà xoa xoa tay lạnh lùng nói có rất lớn cây cải dầu hạt vị cây cải dầu hạt quách ma ma nghi hoặc hỏi hảo hảo phong cái gì cây cải dầu hạt lại không phải dược quách ma ma tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn khương ngọc xuân chính là kia tuyệt dục dược khương ngọc xuân quét mắt thuốc bột gật đầu nói tám phần là lúc trước nói chế thành dược hoàn thời điểm ta liền kỳ quái kia phương thuốc dược vốn di chính là làm thành canh tề nhất thích hợp vì sao thiên làm làm thành dược hoàn dùng hôm nay nhìn này thuốc bột ta nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận cây cải dầu từ hai mươi khác Sinh điệu 15 khác, bạch thược 15 khác, đương quy 15 khác, xuyên khung 5 khác. Chế thành hoàn thuốc, liền phục 3 tháng, nhưng trường kỳ tránh thai. Khương Ngọc Xuân gần từng chữ một mà cắn răng nói. Quách ma ma sắc mặt cũng khó coi lên, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia thuốc bột, hận không thể đường trường đem nó dương. Khương Ngọc Xuân cũng nhìn thuốc bột nhìn nửa ngày, cũng không biết cân nhắc cái gì, đồng nhiên lại lấy ngón trỏ dính một chút bột phấn, đặt ở đầu lưỡi thượng một liếm. Quách ma ma sắc mặt đại biến, cũng không màng tôn ti. lập tức đứng dậy quát nhị mãi mãi tư cầm ở gian ngoài nghe thấy quách ma ma bỗng nhiên cao uống trong thanh âm lại mang theo hoảng loạn dọa không được vội vội vàng vàng mà liền vọt tiến vào quách ma ma vừa chuyển thân nhìn đến tư cầm tiến vào vội chỉ huy nói lấy trà lại đây tư cầm vội muốn đi ra ngoài châm trà, cấp quách ma ma lại tức lại hận đem có sẵn trà đoan một chén lại đây tư cầm cuống quýt đổ chén nửa ôn trà quách ma ma một phen đoạt lấy bắt trà, làm khương ngọc xuân uống một ngụm lại làm tư cầm bưng xúc vu tới Khương Ngọc Xuân không chút hoang mang mà xúc khẩu, lấy khăn che phun ở xúc vu. Quách ma ma vẫn cứ không yên tâm, làm nàng xúc vài lần mới thở phào nhẹ nhõm. Quách ma ma bị này một dọa lại lan lộn, ra một thân hãn, liền thái dương sợi tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Khương Ngọc Xuân thấy quách ma ma lại cấp lại tức biểu tình, vội làm tư cầm đỡ nàng ngồi xuống. Nhị mãi mãi, nếu biết này thuốc bột là kia làm người không thể sinh dục dược, ngại như thế nào còn có thể liếm đâu. Khương Ngọc Xuân cười miệng nói. Ta vừa rồi ngửi được một tia như có như không thơm ngọc khí, cho nên muốn nhìn xem còn bỏ thêm thứ gì. Quách Ma Ma chừng mắt nàng đã tức giận đến nói không ra lời. Khương Ngọc Xuân cúi đầu nhìn thuốc bột cười lạnh nói: phòng trừng phối dược người lo lắng này dược hiệu chậm, còn ma quả hồng đế phấn ở bên trong. Này thuốc bột có cổ quả hồng vị ngọt. Quách Ma Ma hữu khí vô lực trừng mắt Khương Ngọc Xuân. Này quả hồng đế ăn 7 ngày là có thể cả đời không dựng. Ngươi nói ngươi, ngươi cư nhiên còn nếm. Ngươi nếu là cảm thấy không đúng, ngươi nói cho ta. ta lão bà tử đi nêm a nhị mãi mãi ngươi nếu là có việc ta như thế nào cùng phu nhân công đạo a quách ma ma tuổi trẻ thời điểm liền đến khương ngọc xuân trong phòng làm quản sự mụ mụ nhìn khương ngọc xuân từ một cái tập tễng đi đường tiểu hài tử chậm rãi lớn lên chờ khương ngọc xuân xuất giá thời điểm quách ma ma lại chủ động yêu cầu làm thị tỷ đi theo khương ngọc xuân từ khương gia tới rồi chu ra đem khương ngọc xuân xem cùng chính mình mệnh căn tử giống nhau quan trọng nàng thấy khương ngọc xuân như vậy khinh suất, lập tức đỏ vánh mắt cầm lấy tay háo lau nước mắt. Khương Ngọc Xuân đối với Quách Ma Ma luôn luôn thực kính trọng. Lúc này thấy nàng khí sắc mặt đỏ lên, cả người là hãn, lại nhẹ giọng khóc lên, lập tức cũng không dám đại ý, tự mình xuống giường đổ chén trà đặt ở Quách Ma Ma trong tay, nửa ôm nàng cánh tay nhẹ giọng nói: Ma Ma không quan trọng, ta chỉ dùng đầu lưỡi rình dính, dính, sẽ không đối thân thể có làm hại. Huống hồ ta còn dùng xúc như vậy nhiều lần cầu đâu. Quách Ma Ma nghe xong càng khí, tia dược là tùy tiện thì sao? Vạn nhất là độc dược đâu? Dính điểm ngươi liền đã chết. Khương Ngọc Xuân không cấm cười nói, chúng ta gia đình bình dân, lại không phải cái loại này thế gia đại tộc, nào đáng ra đánh bạc mệnh đi hạ độc a. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Quách ma ma chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Khương Ngọc Xuân vội vàng bảo đảm về sau không bao giờ lung tung thí dược, Quách ma ma lúc này mới hoán sắc mặt. Khương Ngọc Xuân vốn dĩ liền không tính toán ăn này dược, chẳng qua vì muốn biết người này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, mới thuận thê ứng việc này lại chủ động nói phối dược ăn. Quách Ma, ma Đi tra ra chủ ý cái kia tiểu tử gần nhất cùng ai liên hệ chặt chẽ, còn có cái kia đưa dược tới cửa hàng cũng cùng nhau cẩn thận điều tra. Việc này không cần sốt ruột, chờ ta từ quê quán trở về lại xử lý nàng. Khương Ngọc Xuân ngồi thẳng tắp, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. nhị mãi mãi, kia này dược. Quách ma ma thử hỏi. Khương Ngọc Xuân đạm đạm cười, xứng hảo về sau chia các phòng, làm các nàng hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng. Lần trước mua trở về nhà đầu cũng điều, giáo sấp xì đi, một cái trong phòng đưa đi hai cái. Quách ma ma suy nghĩ một vòng, kiến nghị nói, này đó nha đầu nhất lanh lợi đương thuộc Phụ Dung, không bằng đem nàng cho Vương Di nương đi. Phụ Dung, là cái nào? Khương Ngọc Xuân hơi hơi như mày, vẫn không nhớ tới là cái nào nha đầu. Quách ma ma cười nói, nhịn mãi mãi đã quên, nàng nương bị bệnh, vẫn là ngài cấp nhìn bệnh. Chẳng những đưa mễ đưa sải, liền dược tiền đều trao. Nguyên lai là nhị nha A. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu chỉ là nha đầu này tuy lanh lợi, liền sợ lòng có điểm cao. có thể dựa vào trụ sao. Chính là bởi vì nha đầu này mắt cao tâm cao, nhân tài thấu triệt, sẽ không bị ơn huệ nhỏ cấp thu mua biết chung với ai mới có thể làm nàng sống càng tốt. Hảo, khiến cho nàng đi thôi. Khương Ngọc Xuân hơi hơi nheo lại mắt. 57 về nhà đêm trước. Hôm sau, ba cái thiếp thất sáng sớm tới Thỉnh An sau hầu hạ Chu Thiên Hải vợ chồng dùng cơm sáng, Chu Thiên Hải trong lòng nhớ thương ở về quê phía trước đem hội quán khởi công sự tình an bài thỏa đáng. vội vội vàng vàng liền cháo ăn hai cái bánh bao liền thay đổi xiêm ý, ý đi ra ngoài khương ngọc xuân thong thả ung dung mà ăn xong chính mình kia phân cơm sáng xuất khẩu phân phó kia ba cái thiết thất dư lại các ngươi đoan đến bên ngoài đi ăn ăn xong rồi cơm ta có việc công đạo các ngươi ba người vén áo thi lễ đem cái bàn thu thập đem đồ ăn đoan đến ra ngoài từ bên cửa sổ trên bàn nhỏ hai cái tiểu nha đầu hầu hạ thịnh cháo ba người không rên một tiếng ăn nửa chén liền buông chiếc đũa xuất khẩu tiểu nha đầu nhóm đem cái bàn thu thập sạch sẽ Ba người ăn một chén trà, mới thong thả ung dung vào nội thất. Khương Ngọc Xuân đang xem này hai ngày sổ sách, thấy nàng ba người vào được, tùy tay đem sổ sách đưa cho tư Cẩm. Chính mình bưng trà nhấp một ngụm nói, trước đó vài ngày mua kia ba mươi mấy cái nha đầu, lúc trước ta để lại năm cái, một cái trong phòng phân hai cái qua đi, còn dư lại hai mươi tới cá nhân, vốn dĩ tính toán cùng nhau đưa đến tân vườn đi, nhưng hiện tại bởi vì về quê đem chuyển nhà sự trì hoan ở, đơn giản một cái trong phòng lại phân hai cái cho các ngươi xử. làm đại a đầu lánh làm chút sự tỉnh các nàng mỗi ngày hồ nháo tư cầm hướng cửa vây vây tay liếu nhi xốc mảnh đi ra ngoài trong chốc lát mang về tới 6 cái giống nhau ăn mặc nha đầu khương ngọc xuân chỉ đem đi đầu tiến vào hoa hồng sự hy giặt hóa cho vương di nương trung gian hai cái cho lý di nương cuối cùng hai cái cho trương di nương hiện giờ các ngươi đại a đầu cũng không nhỏ này một hai năm liền phải phối ra đi kêu các nàng nhiều mang theo một ít nha đầu làm việc tương lai cũng hảo có người trên đỉnh ba người hành lễ cũng không dám nói nhiều nhị ra tối hôm qua nói ước chừng 5 ngày sau liền lên đường trương thị ngươi kia dược khi nào có thể xứng đến khương ngọc xuân quét trương di nương liếc mắt một cái chậm rãi nói nhưng đừng chậm trễ xong việc trương Tuyết nhạn vội tiến lên trả lời hồi nhị mãi mãi còn có ba bốn thiên bảo quản là có thể được khương ngọc xuân gật gật đầu nói ngươi nhìn chằm chằm điểm nhập khẩu đồ vật nhưng đừng ra cái gì đừng rẽ trương Tuyết nhạn vội cười nói nhị mãi mãi yên tâm ta một ngày tống cổ người đi nhìn tam hồi đâu khương ngọc xuân khen ngợi nói ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo trương tuyết nhạn bồi cười nói đây là tỷ thiếp lần đầu tiên quản sự tự nhiên là không dám không cần tâm tỷ thiếp sẽ không cô phụ nhị mãi mãi kỳ vọng khương ngọc xuân hơi hơi mỉm cười không có nói tiếp xoay người bưng lên chén trà nhấp khẩu trà trong lòng cũng không biết cân nhắc cái gì sau một lúc lâu mới nói trung thu đưa cho các phủ lễ ta đã nhìn viết hảo đơn tử danh mục quà tặng phía trên đồ vật ta gọi người đều một phần phân thu thập ra tới phóng tới liên nguyệt cư tiểu nhà kho tư cẩm đem liên nguyệt cư tiểu nhà kho chìa khóa đưa cho lý di nương tư cẩm từ cháp lấy ra một chuôi chìa khóa đưa cho lý đỏ bừng khương ngọc xuân nói ba người bên trong ngươi nhất đối nhân xử thế nhất linh hoạt ta liền đem tặng lễ việc này phân phối cho ngươi trừ bỏ trung thu lễ thông thường đáp lễ ta cũng gọi người phóng tới tiểu nhà kho đơn độc có cái quyển sách nếu là có người tới cửa ngươi xem đưa tới danh mục quà tặng đánh giá hồi chính là đừng so nhân ra đưa lễ mỏng làm người chọn không phải Quay đầu lại ta tống cổ tư cầm đi tìm ngươi, ngươi rửa theo quyển sách cùng nàng đem tiểu nhà kho đổ vật đối một lần. Lý đỏ bừng cung kính mà ứng, trong lòng lại phiếm nghi hoặc, chỉ đem trang hạ lễ tiểu nhà kho giao cho nàng, chẳng lẽ đại nhà kho phải cho người khác quản không thành. Khương Ngọc Xuân không lý nàng như suy tư gì biểu tình, tiếp tục phân phó nói, ta cùng nhị ra phỏng trừng nhiều nhất hai ba tháng cũng liền đã trở lại, này mấy tháng tiền tiêu hàng tháng liền vương di nương tới phát đi. Vương Thu Hoa trên mặt vui vẻ, tiến lên hành lễ nói thì thiếp định sẽ không cô phụ nhị mãi mãi kỳ vọng. Khương Ngọc Xuân xem nàng đầy mặt vui mừng, đạm đạm cười, ý bảo tư cầm đem trong phủ danh lục quyển sách đưa cho nàng, trong phủ tổng cộng những người này, mỗi người tiền tiêu vật là hiểu rõ. Quay đầu lại ta gọi người đưa 4 tháng tiền tiêu vật đến ngươi kia, mỗi tháng nhất hào người ấn đầu người phát đi xuống. Chờ ta trở lại, ngươi lại đem dư lại tiền giáo trở về là được. Vương Thu Hoa nghe vậy, trên mặt vui mừng cứng lại rồi. Vốn dĩ cho rằng Khương Ngọc Xuân ý tứ là đem trong phủ tài chính quyền to giao cho chính mình trên tay, lại chưa từng tưởng chỉ là đem phóng tiền tiêu vặt chuyện này giao cho chính mình. Dựa theo danh sách phát, tiền tiêu vặt bạc đều là hiểu rõ, dư lại còn muốn giao hồi, cái này sai sự, chính mình là một cái tiền cũng chưa biện pháp tham. Trương Tuyết Nhạn thấy thế xì cười, Khương Ngọc Xuân quét nàng liếc mắt một cái, Trương Tuyết Nhạn lập tức buông tay, đem mặt chuyển tới một bên đi. Trong phủ chọn mua khiến cho đỏ bừng nhìn làm đi, nàng rốt cuộc có kinh nghiệm. khương ngọc xuân tiếp tục phân phó nói trong phủ đại sổ sách ta liền không giao cho ngươi ta quay đầu lại gọi người cho ngươi đưa một ngàn lượng bạc đi ngươi đơn lập một cái quyển sách chờ ta trở lại chỉ xem ngươi cái này quyển sách là được lý đỏ bừng trong lòng lúc này mới minh bạch nhịn mãi mãi căn bản không tính toán làm những người khác chạm vào trong phủ quyền sở hữu tài sản chính mình tưởng thừa dịp quản sự thời điểm vất tiền có thể so trước kia quản gia thời điểm khó khăn nhiều phối dược sự liền phóng chương di nương kia người trong phủ có cái bệnh nặng tiểu tình kịp thời thanh đại phu bốc thuốc ta cũng phóng 500 lượng bạc cấp tuyết nhạn tuyết nhạn cũng viết ra từng điều cái quyển sách đem tiêu dùng một bút bút ký thỏa đáng chờ ta trở lại là muốn xem khương ngọc xuân nhìn sắc mặt khác nhau ba cái thiết thất đem dư lại sai sự đều phân cho ba người lúc này mới vây vây tay nói được rồi các ngươi đều trở về đi ta này còn một sạp sự đâu một hồi gọi người đưa đối bài cho các ngươi đi đánh bạc vài người cho nhau đối nhìn thoáng qua chung quy chưa nói cái gì chỉ hành lễ lui đi ra ngoài Thấy ba người đi xa, Khương Ngọc Xuân gọi người đem quách ma ma, đố mụ mụ mời đi theo, làm tiểu nha đầu dọn chân bước vào tới cấp hai người ngồi, lại đem người tống cổ đi ra ngoài, làm tư cầm thủ môn không được tiểu nha đầu nhóm tới gần. Quách ma ma, đố mụ mụ thấy thế biết Khương Ngọc Xuân có chuyện quan trọng phân phó, sắc mặt cũng chỉnh trọng lên, Khương Ngọc Xuân xem nàng hai bộ dáng ngược lại cười, kỳ thật cũng không có gì đại sự, nửa năm trước ta mới vừa lấy về trong phủ sự thời điểm, bởi vì chính mình tâm phúc ít người. Cho nên chỉ đối những cái đó các quản sự các bà tử gõ một phen, cũng không có động các nàng. Kia Lý Thị, Vương Thị đều không phải bất việc, tuy rằng ngay trước mặt ta không có gì động tĩnh, nhưng chưa chừng sau lưng làm chút cái gì. Bởi vậy ta tính toán làm ma ma cùng mụ mụ lưu lại, ngày thường các ngươi cũng không cần phải xen vào chuyện gì, chỉ giúp ta nhìn chằm chằm cái này sân cái này ra, xem người nào là Vương Thị, Lý Thị, Trương Thị người. Đặc biệt là chúng ta viện này đó nha đầu bà tử. Xem có này đó cùng ba người kia đi gần đều giúp ta lưu trữ thần. Còn nữa các nàng nếu là nhân cơ hội này thu mua các nơi nô tài, hoặc là đem người một nhà xếp vào đến các vị trí, các ngươi cũng không cần lộ ra, chỉ làm bộ không biết, tùy các nàng đi lan lộn, chỉ đem tên cho ta nhớ kỹ chính là, chờ ta trở lại lại thu thập các nàng. Đỗ mụ mụ vội nói, nhị ngoại ngoại yên tâm, lão nô nhất định đem những cái đó bất trung bất nghĩa nô tài đều bắt được tới, làm cho nhị ngoại ngoại xử lý. Quách ma ma thở dài. Cũng nên hảo hảo dọn dẹp một chút kia giúp trong mắt không có chủ tử nô tài. Chỉ là ta cùng Đỗ mụ mụ đều để lại, ai đi theo nhị mãi mãi hồi an huy. Khương Ngọc Xuân cười nói, có tư cầm mấy cái đâu, ma ma nếu là không yên tâm, ta đem vương ma ma cũng mang lên, nàng là trong kinh thành gia đình giàu có ra tới, quy cụ thể diện đều có, trong nhà sự lại đều trải qua quá, có nàng nhắc nhở ta, sẽ không làm lỗi. Quách ma ma cùng Đỗ mụ mụ cho nhau nhìn thoáng qua, chỉ phải gật đầu nói, kia chỉ có như vậy. Đem trong nhà sự tình đều an bài thỏa đáng, Khương Ngọc Xuân cũng thả một nửa tâm, Ngọc Kỳ gặp người đều đi rồi, cầm danh mục quà tặng tiến vào, phóng tới Khương Ngọc Xuân trong tầm tay bàn giải thượng, xoay người đổ chén trà mới lại đây đưa cho Khương Ngọc Xuân, trong miệng cười nói, ta vừa rồi đem mang về quê quán quà tặng trong ngày lễ lại điểm một liền, đồ vật đều đầy đủ hết. Ân. Khương Ngọc Xuân tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn sau một lúc lâu, trên mặt hiện lên một tia do dự thần sắc, ta cũng không ở lao thái thái, thái thái trước mặt hầu hạ quá. Không biết hai vị lão nhân ra thích cái dạng gì đồ vật, ta tổng lo lắng mang về lễ vật không hợp lao thái thái, thái thái tâm tư, ngươi giúp ta ngắm lại, còn muốn thêm thứ gì không cần. Ngọc Kỳ suy nghĩ một hồi mới nói, ta nhớ rõ lần trước cùng nhị nãi nãi đi tân vườn điểm nhà kho thời điểm, có một tôn gỗ tử đàn điều cái bệ kim ngọc quan âm, lúc ấy ta cố ý tìm quyển sách ra tới xem, nói là thuần hoàng kim chế tạo, tượng Phật thượng dùng không đếm được hồng ngọc bích, ngọc lục bảo, san hô, tung thạch, chân châu tới trang trí, là khó gặp chân phẩm. giống nhau lão nhân ra đều tin phật nhị mãi mãi không bằng đem này tôn tượng phật mang lên trở về hiếu kính cấp lao thái thái khương ngọc xuân gật gật đầu nói nếu ngươi đối này đổ vật có ấn tượng vậy ngươi cùng thứ ba ra liền đi tranh vườn đem tượng phật thu hồi tới nhớ rõ muôn cẩn thận đừng va phải đập phải quay đầu lại đem tượng phật đơn trăng lên phóng tới ta tùy thân trong dương đầu ngọc kỳ ứng thanh liền phải đi ra ngoài khương ngọc xuân bỗng nhiên lại gọi lại nàng nói ngươi trước làm người đóng xe sau đó tống cổ người đi tiền viện xem hạ xem nhị gia cùng mạc thiếu thanh là ở thư phòng vẫn là đi ra ngoài mặt khác ngươi làm lại vườn thời điểm thuận tiện đem chu hoa kêu trở về ta có việc phân phó hắn. ngọc kỳ ứng không một hồi tiến vào đáp lời nói hồi nhị nãi mãi nhị gia cùng mạc ra sáng sớm đi ra ngoài hiện tại còn không có trở về ta làm đại môn tiểu tử nhìn chằm chằm đâu nhị gia vừa trở về liền tống cổ người truyền tin đến nhị môn khương ngọc xuân gật đầu nói được rồi nhị môn ta làm liễu nhi nhìn chằm chằm ngươi chạy nhanh đi đem tượng phật thu hồi tới ngọc ký lên tiếng vén lên mảnh liền đi ra ngoài khương ngọc xuân ngồi ở trên giường nhìn trả tiền buồn, nghe hành lang hạ điểu dịu rít kêu cái không ngừng toại khép lại sổ sách cách lưới cửa sổ ra bên ngoài nhìn Cỏ nhi điệp nhi ở hành lang hạ thấy vội vàng cười nói nhịn mãi mãi chính là muốn nhìn tiểu quả táo khương ngọc xuân nhìn hành lang hạ một loạt lồng chim phân phó nói đem chim chóc đều treo ở dâm mát điểm địa phương đừng phơi bị bệnh lồng sắt thủy cùng thực nhi cần đổi điểm quá mùa hè dễ dàng ra hương vị vương ma ma mới vừa vào sân nghe khương ngọc xuân cách cửa sổ phân phó cái này nói cái kia không cấm cười thỉnh an khương ngọc xuân vội nói mau đỡ ma ma tiến bảo vương ma ma hướng tới tới đỡ nàng tiểu nha đầu vây vây tay chính mình cười vào nội thất khương ngọc xuân vội lôi kéo nàng nói ma, ma mau ngồi xuống ngươi nói ta này trong lòng tổng vắng vẻ luôn là hốt hoảng ngồi cũng ngồi không yên nằm cũng nằm không được đang nghĩ ngợi tới tìm người tới cho chuyện khả xảo ma ma liền tới rồi vương ma ma vô vô tay nàng Chính mình ở chân bước lên ngồi, trấn an mà cười nói, vừa rồi quách ma ma đến ta kia phòng ngồi một chút, nói kêu ta bồi nhị nãi mãi về quê lại nói nhị nãi mãi nhìn có tâm sự. Tuy nói ta mới đến trong phủ nửa năm, nhưng đối nhị nãi mãi tâm tư cũng là biết một vài, nhị nãi mãi mấy ngày nay tâm thần không yên, bất quá là sợ phu nhân lấy con nối roi sự tỉnh phát tăng ải. Ý thì ta nói, thế nhưng không cần lo lắng việc này, nhị nãi mãi thân mình không có vấn đề, mang thai bất quá là sớm muộn gì vấn đề. phu nhân nhiều lắm cỡ trách hai câu còn chưa tính rốt cuộc khương đại nhân mặt mũi ở kia nói vậy cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề ngài còn nữa nói còn có nhị gia che chở đâu các ngươi ở nhà quá cái tiết lại đi thân thăm bạn không mấy ngày nhàn công phu ngốc tại trong nhà nếu là cảm thấy gian nan sớm chút cùng nhị gia hồi dương châu là được tổng sẽ không lâu dài ở tại trong nhà khương ngọc xuân cúi đầu suy nghĩ nửa ngày lại ngẩng đầu thời điểm trên mặt biểu tình đã thả lỏng rất nhiều nhịn không được cũng khẽ cười nói Ta cũng là để tâm vào chuyện vụ vặt, chính là lại gian nan cũng nhiều lắm 2-3 tháng sự, lại không dài lâu dài xa mà ở phu nhân trước mặt, có cái gì đáng sợ. Vương Ma Ma cười nói, là đâu, nhị mãi mãi suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Hai người nói một hồi lời nói, Khương Ngọc Xuân lưu Vương Ma Ma ăn cơm chưa khiến cho nàng trở về thu thập hành lý, tư cầm hầu hạ Khương Ngọc Xuân nghỉ ngơi buổi, trở lên về sau, Ngọc Kỳ đã đem tượng Phật thu hồi tới, Chu Thiên Hải cũng hồi phủ. 58 đường xá từ từ, thượng. tư cầm tiến lên hầu hạ khương ngọc xuân rửa mặt tư cầm bưng trà đi lên khương ngọc xuân tiếp nhận uống lên hai khẩu như cũ đem chung trà thả lại trên tay nàng nhàn nhạt hỏi tượng phật thu hồi tới đúng vậy ta trình cấp nhị mãi mãi nhìn một cái ngọc kỳ nói đem chung trà đưa cho một bên tiểu nha đầu chính mình tắt đi lấy một cái gỗ đàn chắc tới khương ngọc xuân mở ra cái nắp quả nhiên thấy một tôn kim quang lấp lánh bồ tát lược nhìn hai mắt như cũ đem chắp khép lại đưa cho ngọc kỳ dặn dò nói nhưng cẩn thận phóng hảo đường va phải đập phải Ngọc Kỳ cười nói, nô tì tỉ tỉnh. Hồi nhị nãi nãi biết, nhị gia cùng mạc gia đã trở lại, hiện giờ tại tiền viện thư phòng nói chuyện đâu. Chu Hoa cũng tới, nhân nhị nãi mãi nghỉ trưa, hiện tại ở nhị môn chờ đâu, chính chờ nhị nãi mãi bảo cho biết. Khương Ngọc Xuân cười nói, đảo đã quên việc này, làm hắn tiến vào bãi. Ngọc Kỳ tống cổ cái tiểu nha đầu đi truyền lời, Khương Ngọc Xuân tắc dịch đến đông thứ gian đi dùng trà, không trong chốc lát công phu, liền thấy tiểu nha đầu sốc mảnh tiến vào trả lời, quản sự Chu Hoa tới. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, têu hắn bảo đi. Tiểu nha đầu túi đầu lui đi ra ngoài, không trong chốc lát tiểu nha đầu đánh lên mảnh, Chu hoa túi đầu tiến vào, hành lễ, quy củ mà đứng ở một bên. Khương Ngọc Xuân hỏi, hiện giờ trong vườn có bao nhiêu cái hộ viện cùng gã sai vặt Chu hoa túi đầu trả lời, hồi nhị mãi mãi, gã sai vật có 20 người, hộ viện có 30 người. Khương Ngọc Xuân lược hơi trầm ngâm, lược thiếu chút, ngày mai ta tống cổ mạc thiếu thanh tìm 50 cái tốt hộ viện đưa đi. Ngươi chia làm mấy tổ an bài tuần tra, đặc biệt là buổi tối thời điểm, tuần tra không thể gián đoạn, miễn cho gặp tặc. Trong vườn mỗi cái sân phóng ba cái bà tử hai cái tức phụ, tuần tra ban đêm bà tử cũng hơn nữa mấy người. Ngươi trở về phân phó trong vườn quản sự ma ma, nhưng đem những cái đó bà tử cho ta nhìn kỹ, vào đêm phải đóng lại viên môn, không được uống rượu bài bạc, nếu là bắt lấy, chỉ lo đánh một đốn bán đi xong việc. Nhân thủ nếu là không đủ, ngươi chỉ lo tống cổ người hỏi thúc thúc muốn, làm hắn điều người qua đi. Ngươi đem kia vườn cho ta quản hảo, nếu là không ra đường rẽ, chờ ta từ An Huy trở về để bạt ngươi làm nhị đẳng quản sự. Chu Hoa ánh mắt sáng lên, vội vàng trả lời, tiểu nhân tự nhiên tận tâm tận lực. Khương Ngọc Xuân khẽ cười cười, từ trong tầm tay chắp cầm mấy chương ngân phiếu ra tới, ý bảo Tư cầm đưa cho Chu Hoa. Lại quá một trận liền mùa thu, trong vườn hoa một không thiếu được lại muốn giữ gìn, chờ hoa tàn lại muốn di một đám kháng hàn hoa đi vào, mặt khác hồ nước tàn bại lá sen cũng phải tìm người vớt một vớt. trong vườn sự ngươi so với ta rõ ràng ta phóng một ngàn lượng bạc cho ngươi sử ngươi đem vườn gọi người cho ta tu chỉnh hảo đừng làm cho trong vườn tàn hoa bại liễu lộ ra bị thua trí tướng là tiểu nhân minh bạch chu hoa không người đáp khương ngọc xuân lại nói phía trước nói mua chút hát tuồng tiểu nha đầu phóng trong vườn ngươi bất thời giờ mua 12 cái lanh lợi tiểu nha đầu trở về nhớ rõ muốn thân ra trong sạch không cần cái loại này quyến rũ làm cho trong nhà trướng khí mù mịt chu hoa vội nói y đi tiểu nhân xem mua mười mấy tuổi tiểu nha đầu chính thích hợp học diễn mau không nói lại không những cái đó còn con vòng tâm tư khương ngọc xuân gật gật đầu hành việc này ngươi xem làm mua trở về nắm chặt hảo sinh điều giáo nếu là bạc không đủ sử ngươi đi trướng thượng chi chờ ta trở lại cùng nhau đem trướng lung chính là chu hoa vội theo tiếng đáp ứng khương ngọc xuân oai oai thân mình phất phất tay phân phó nói ngươi đi xuống bãi nếu là bên kia vườn có chuyện gì ngươi lưỡng lự có thể trực tiếp tới bên này tìm ngươi thúc thúc thứ ba Thứ ba người này làm việc vẫn là thực không tồi, ngươi nhiều cùng hắn học học." "Là." Chu Hoa không dám nhiều lời, thấy Khương Ngọc Xuân không hề ngôn ngữ, vội không người lui đi ra ngoài. Trong nhà sự an bài thỏa đáng, Khương Ngọc Xuân này tâm mới tính buông xuống, ra cửa trước một ngày, Trương Di nương tự mình đem làm tốt thuốc viên trang 3 tháng lượng đưa tới. Vừa lúc Chu Thiên Hải cũng ở, Khương Ngọc Xuân làm trò Chu Thiên Hải mặt đem dược cháp mở ra, lấy ra một cái bình sứ đảo ra một thuốc viên tới, nhẹ nhàng nghe nghe, quay đầu cùng Chu Thiên Hải cười nói: Ta nghe nhưng thật ra có một cổ tử mùi hương, chắc là hảo dược. Nói đem thuốc viên đưa đến Chu Thiên Hải mũi hạ. Chu Thiên Hải không ngại, thình lình mà ngửi được một cổ dư vị, vội không ngừng đem đầu chuyển hai, Tao mày nói, "Thuốc viên có cái gì dễ ngửi, còn không mau thu hồi tới." Khương Ngọc Xuân cười đem trong tay thuốc viên phóng tới một bên, lấy khăn tay xoa xoa ngón tay, phân phó Tư Cầm nói, "Đem dược chắc phóng tới Tây Thứ gian đi, đỡ phải hơn này phòng một cổ tử dược vị, nhị ra không yêu nghe." Tư Cầm đáp ứng cầm đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân cười chiều Trương Tuyết Nhạn vậy vây tay, làm nàng ở tiểu ghế con ngồi, trước khen nói, phía trước ta không nhìn ra, nhưng thật ra cái có khả năng chủ nhân. Trương Tuyết Nhạn nghiêng thân mình ngồi, e lệ ngượng ngùng mà nhìn Chu Thiên Hải liếc mắt một cái, mới cúi đầu trả lời, nhị mãi một hồi công đạo tì thiếp sự tình, tì thiếp không dám không tỉ mỉ. Khương Ngọc Xuân mỉm cười gật gật đầu, mấy ngày này ngươi tốn nhiều lo lắng, câu trong nhà bà tử quản sự nhóm, đừng sấn ta cùng nhị ra không ở nhà nháo ra chuyện gì tới. Chờ tương lai dọn đến đại viên tử đi, trong nhà lớn lớn bé bé sự ta một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, không thiếu được muốn dựa ngươi giúp đỡ. Trương Tuyết nhạn ánh mắt sáng lên, vội đứng dậy cười nói, tỷ thiếp tự nhiên tận tâm tận lực. Khương Ngọc Xuân cười nói, được rồi, ngươi đi về trước đi, ta cùng nhị ra ngày mai sáng sớm liền phải khởi hành, còn có thật nhiều sự muốn vội đâu. Trương Tuyết nhạn vội nói, có hay không muốn tỷ thiếp phụ một chút. Khương Ngọc Xuân quay đầu lại nhìn mắt Chu Thiên Hải, thấy hắn ánh mắt tự do cũng không biết suy nghĩ cái gì. cười đầy hắn nói, làm tuyết nhạn bồi nhị ra nói một lát lời nói, ta xuống bếp ăn bài cơm chiều đi, làm phòng bếp làm mấy thứ nhị gia thích ăn đồ ăn. Chu Thiên Hải nghe vậy phục hồi tinh thần lại, né tránh trương tuyết nhạn liếc mắt đưa tình ánh mắt, rối tay ở Khương Ngọc Xuân mu bàn tay thượng về một phen, mặt vô biểu tình phân phó nói, làm tuyết nhạn đi phòng bếp An bài đi, ta này còn có việc cùng ngươi nói. Khương Ngọc Xuân quay đầu cười nói, kia tuyết nhạn đi chạy tranh chân đi, buổi tối kêu đỏ bừng, thu hoa hai người cùng nhau lại đây ăn cơm. Trương Tuyết Nhạn trong mắt hiện lên một tia cô đơn, miễn cưỡng căng mặt tươi cười, vội vàng hành lễ liền lui xuống. Chu Thiên Hải kiến người đi rồi, mới ngồi thẳng thân mình rỗi tay ở Khương Ngọc Xuân trên mặt méo một phen, cười quái dị nói, nếu là ta lưu lại nàng nói chuyện, ngươi lại nên giận rỗi. Chưa thấy qua giống ngươi người như vậy, lại không cho ra chạm vào người khác, lại hái đậu ra. Khương Ngọc Xuân cười đem hắn tay chụp xuống dưới, như thế nào? Nhị ra trong lòng nữa, ta đây đem người kêu trở về bồi ngươi. ta trốn đi ra ngoài cho các ngươi làm địa phương chu thiên hải ở khương ngọc xuân trên mặt ngắm vài lần lắc đầu nói thôi ta sợ hôm nay đem người kêu trở về ngày mai ngươi sẽ không bao giờ nữa thấy ta khương ngọc xuân đỏ mặt lên tựa thật tựa giả giận hắn liếc mắt một cái bàn tay mềm ở ngực hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ khẽ cười nói nhị ra biết liền hảo ta chính là cái đố phụ ưu hai vợ chồng cười đùa một phen khương ngọc xuân loắt loắt đuối tóc thân thủ đổ chén trà nhỏ đưa cho chu thiên hải không biết nhị ra lần này trở về mang nào vài người đi theo, Chu Thiên Hải áp một miệng trà, thông thả ung dung mà nói, trừ bỏ đi theo ta bên người gã sai vật bên ngoài, Mặc Thiếu Thanh cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về. Khương Ngọc Xuân nghe vậy có chút kinh ngạc, vội hỏi nói, hiện giờ hội quán đang ở thi công, hắn không phải muốn lưu lại vội hội quán sự tình. Chu Thiên Hải nói, thứ ba đã trở lại, hội quán tu sửa từ hắn nhìn là được. Về sau ta tính toán đem hội quán giao cho Thiếu Thanh xử lý, nay hội quán tương lai Tiểu Nhị cũng muốn làm hắn giúp đỡ chọn lựa chút mới là. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, khẽ cười nói, cùng nhau trở về cũng hảo, ta đang lo đem cái nào nha đầu hứa cho hắn đâu, sớm lúc này trên đường trở về, ta hảo hảo nhìn một cái, xem cái nào cùng hắn hợp nhau. Chu Thiên Hải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, súng địch nói, ngươi nha, không thừa dịp trên đường du sơn ngoan thủy, đảo lại nhọc lòng cái này. Khương Ngọc Xuân nhướng mày rồi nói, hầu hạ ta lâu như vậy người, lại một đám như vậy trí kỷ, các nàng cả đời đại sự ta có thể không để bụng sao. Nếu liền ta đều không vì các nàng tính toán, các nàng còn có thể trông cậy vào ai đi. Chu Thiên Hải cười khe tiến đến Khương Ngọc Xuân trước mặt, cũng không biết nói gì đó, đầu Khương Ngọc Xuân cầm khăn tay che miệng cười cái không được. Ngọc Kỳ đứng ở mảnh bên ngoài, nghe bên trong hai vợ chồng thanh âm dần dần biến mất, nhớ tới vừa rồi chính mình nghe được nói, không khỏi mà đỏ mặt túi đầu nở nụ cười. Nhân Khương Ngọc Xuân sớm nói ngồi xe ngựa trở về quá mệt mỏi, không bằng đi thuyền sảng khoái, Chu Thiên Hải sớm gọi người chuẩn bị tốt thuyền. cũng ngay khiến cho người trước đem hành lý quần áo chờ đại kiện hòm xiểng đưa đến trên thuyền sáng sớm hôm sau phu thê lên xe ngựa nha đầu tức phụ nhóm mang theo khương ngọc xuân bên người hòm xiểng thượng phía sau xe đoàn người mênh mông quần quận hướng bến tàu bước vào khương ngọc xuân kiếp trước kiếp này hai đời ngồi thuyền trải qua lại nói tiếp một cái bàn tay đều số lại đây trừ bỏ đi theo dương châu diêm thương các phu nhân ngồi quá hai lần thuyền hoa nhiều lắm giới hạn trong ở nhà mình trong vườn xẹt qua một hồi thuyền bởi vậy đối với lần này đi thuyền về quê trong lòng miễn bản nhiều chờ đợi khương ngọc xuân lên thuyền chỉ ở trong phòng của mình thay đổi siêm y ý ý, hơi nằm non nửa cái canh giờ đãi bọn nha đầu đều chỉnh lý hảo đồ vật lúc này mới mang theo mọi người từ trong khoang thuyền ra tới mặc thiếu thanh chính cùng chu thiên hải hai người ngồi ở bong tàu thượng uống trà thấy khương ngọc xuân ra tới vội vàng đứng dậy chào hỏi khương ngọc xuân xua tay cười nói này một cái trên thuyền muốn ngốc 10 ngày qua đâu không cần tổng như vậy khách sáo ngươi cùng ngươi nhị ra nói các ngươi ta ở bên này chính mình ngồi ngồi liền hảo Bọn hạ nhân nghe được, vội lại thiết một bàn, mang lên mấy thứ điểm tâm, pha một hồ trà mới. Khương Ngọc Xuân cũng không ngồi xuống, chỉ đứng lặng ở mép thuyền bên cạnh, chỉ thấy hai bờ sông liếu xanh thành ấm, phồn hoa tựa cẩm, hướng nơi xa nhìn lại, nhìn đến Bích Ba và Khoảnh, thủy thiên một màu sắc đẹp, tâm tình đốn giác sảng khoái. Tư Cầm, đem ta cầm mang tới. Khương Ngọc Xuân chỉ một chỗ phân phó nói, đem cầm án, cầm ghế bày biện ở nơi đó. Tư Cầm, Ngọc Kỳ hai người theo tiếng mà đi. thực mau mang theo mấy cái tiểu nha đầu thật cẩn thận mà nâng cầm bàn bày biện đến khương ngọc xuân chỉ địa phương ngọc kỳ tắc ôm một phen hạc minh thu nguyệt cầm ra tới thật cẩn thận mà đem cầm đặt án mặt phía trên Xảo thư đánh thủy tới khương ngọc xuân rửa tay dâng hương ngồi ngay ngắn ở cầm trước khuỵu tay ra ra cổ tay treo không trưởng lực phủ một khúc mở mị thuân hồi tiêu tương thủy vân làm nghe được tiếng đàn người phảng phất thấy được bích ba nhột nhạo xương khói lượn lờ cảnh đẹp chu thiên hải cùng mạc thiếu thanh tự cái thứ nhất tiếng đàn vang lên thời điểm Liên đình chỉ nói chuyện với nhau, chỉ bưng chén rượu, lặng lặng nghe tiếng đàn, nhìn sơn thủy cảnh đẹp. Một khúc kết thúc, Khương Ngọc Xuân ngơ ngẩn mà nhìn cầm huyền, tựa hồ lại về tới khi còn bé ra ra giáo chính mình đánh đàn khi tình cảnh. Chính mình hai đời làm người, thoáng như một ngộng, dáng người diện mạo tên đều thay đổi, có chỉ còn lại có về kiếp trước hồi ức. Mặc thiếu thanh thấy Khương Ngọc Xuân đang ngẩn người, không dám nhiều xem, vội vàng thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng tán thường nói, ta chỉ nghe nói văn nhân nhã khách gái đánh đàn. Không thể tưởng được nhị mãi mãi cũng bắn một đầu hảo cầm. Chu Thiên Hải tầm mắt từ Khương Ngọc Xuân trên người lướt qua, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nàng là quan lại ra tiểu thư, từ nhỏ muốn học cầm kỳ thư họa, vì chính là tu thân dưỡng tính. Giống chúng ta thương nhân nhà các tiểu thư, liền rất ít có học cái này. Chu Thiên Hải nói lời này, chiều đứng ở Khương Ngọc Xuân bên người Ngọc Kỳ vây vây tay. Ngọc Kỳ bước nhanh đi đến Chu Thiên Hải trước mặt, hành lễ, gật đầu rũ mi mà kêu một tiếng, nhị ra. Chu Thiên Hải hơi hơi gật gật đầu, miễn nàng lễ, lúc này mới phân phó nói, khoang thuyền phía dưới trang mấy cái sọt con cua, gọi người chọn chút tiêm cua. Trương Thượng một vị hấp, lại người nhiệt thượng hai hồ rượu vàng, lấy một nửa cho ta tới nhắm rượu, một nửa kia các ngươi bồi nhị ngoại ngoại uống rượu ăn cua, cho nàng giải giải buồn. Ngọc Kỳ lên tiếng, hơi hơi hành lễ liền phải lui ra, Mạc Thiếu Thanh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng cứ gọi nàng nói, Ngọc Kỳ cô nương. Ngọc Kỳ nghe được Mạc Thiếu Thanh thanh âm bất giác thân hình một đốn. Ngáy mắt nhớ tới lúc trước chính mình té ngã bị hắn ôm ở trước ngực tình cảnh, chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng cảm giác vọt tới trên mặt. Ngọc Kỳ nửa rũ mi mắt, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, nàng nhẹ nhàng hô hấp vài cái, cực lực sử chính mình tâm cảnh vững vàng xuống dưới về sau, lúc này mới hơi hơi một phút, mặc ra. Mặc thiếu thanh thấy Ngọc Kỳ trên mặt tường đỏ, đống nhiên chính mình cũng cảm thấy không được tự nhiên lên, đem tay phải nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ vài tiếng, mới vừa nói nói, lần này ta bị vài dạng rượu vàng. làm phiền ngọc kỳ cô nương phân phó bọn họ lấy kia huệ tuyển rượu vàng tới là ngọc kỳ chiều hai người vén áo thi lễ lúc này mới rời đi 59 đường xá từ từ hạ lại nói ngọc kỳ đi phân phó người trưng cua năng rượu tư cầm tự mình đem cẩm thu hảo sau hầu hạ khương ngọc xuân rửa tay tiểu nha đầu đem trên bàn nguyên bản bãi mấy thứ thức ăn triệt hạ mang lên một bàn rượu và thức ăn khương ngọc xuân cười nói một hồi ăn cua các ngươi cũng bồi ta ăn mấy cái vô cùng náo nhiệt mới có thú tư cầm nghe xong cười lên tiếng lại làm tiểu nha đầu đi thu thập ra một bàn rượu và thức ăn tới trưng cua năm rượu bất quá một khắc tới chung tươi ngon cua lớn liền đưa lên bàn tới ngọc kỳ trước nhặt 10 cái đại cấp nhị ra mặc thiếu thanh một bàn đưa đi khương ngọc xuân mặt khác kêu bốn cái lanh lợi tiểu nha đầu qua đi hầu hạ giúp đỡ lột của rót rượu ngọc kỳ lại nhặt 10 cái cao hồng chi mãn du hoàng con cua đoan đến khương ngọc xuân trên bàn khương ngọc xuân cười nói đi nhặt năm cái đại cái con cua cấp vương ma ma đưa đi vương ma ma vốn là vì dưỡng lao mới ly kinh thành quan lại nhân ra tới nhà chúng ta làm giáo dưỡng ma ma kết quả không làm nàng hưởng đến thanh phúc không nói lớn như vậy tuổi còn phải bồi ta đi ăn huy thật là vất vả nàng trên đường các ngươi nhưng hảo sinh chăm sóc ăn uống nhiều lưu ý đều đừng lười biếng cẩn thận đem ma ma lăn lộn bị bệnh tư cầm cười nói vừa kêu người tặng rượu và thức ăn qua đi lại đơn bắt cái tiểu nha đầu sớm muộn gì hầu hạ nhị mãi mãi chỉ lo yên tâm đó là nói kêu cái tiểu nha đầu đến trước mặt tới Đi phòng bếp lấy 5 cái con cua, lại năng thượng một hồ rượu vàng cấp vương ma ma đưa đi. Làm ma ma không cần ra tới tạ nhị nãi nãi thưởng, chỉ lo ở trong phòng nghỉ ngơi chính là. Nhị nãi nãi nơi này có chúng ta mấy cái hầu hạ đâu, làm nàng lao không cần lo lắng. Kia tiểu nha đầu đáp ứng đi, tư cầm mặt mày mỉm cười, xoay người đến Khương Ngọc Xuân bên người, bưng lên bầu rượu rót một chén rượu đưa cho nàng, trong miệng cười nói, nhị nãi nãi xem nô thì phân phó nói nhưng hợp ngài tâm ý. Khương Ngọc Xuân tiếp nhận rượu. Một ngưỡng cổ hướng lên, đem chén rượu thả lại trên bàn, trong miệng cười mắng, hư thấu tiểu đệ tử, liền ta cũng trêu ghẹo, còn không chạy nhanh ngồi xuống uống rượu. Ngươi không thấy Ngọc Kỳ mấy cái đều chờ ngươi nhập tọa đâu. Tư Cẩm cười đem rượu cấp Khương Ngọc Xuân mãn thượng, mới đến bên cạnh một bàn cùng Ngọc Kỳ ba người ngồi. Khương Ngọc Xuân lấy một con cua dịch thịt ăn, Tư Cầm mấy cái bên này vội vàng cấp Khương Ngọc Xuân lột một xác hoàng tặng qua đi, Khương Ngọc Xuân cười nói, các ngươi chỉ lo ăn các ngươi chính mình. ăn no nói mấy cái chê cười cho ta giải buồn là được. Tư cầm mấy cái lúc này mới cười trở về phục lại ngồi. Ngọc Kỳ lấy một con cua một bên lột một bên cười nói, nhị mãi mãi nói làm giảng chê cười, ta đảo nhớ tới một cái tới về chơi cờ chuyện xưa tới, mộ rắp là cái con một sách. Có một ngày, hắn hàng xóm cháy, hàng xóm đại tẩu một bên cứu hỏa, một bên đối hắn nói, hảo huynh đệ, mau đi tìm xem đại ca ngươi. liền nói trong nhà cháy, con một sách suốt ý ghề quan, đi dạo khoan thai đi ra cửa. Đi rồi không xa, thấy hàng xóm đang ở chơi cờ. Hắn vội vàng không nói một tiếng mà đi qua, chuyên tâm xem chơi cờ. Qua ba ngày, một bàn cờ hạ xong rồi, hàng xóm gặp được hắn, vội hỏi, huynh đệ, tìm ta có việc sao? Nga! Tiểu đệ có một chuyện bẩm báo, nhân huynh trong nhà cháy. Hàng xóm lại kinh lại tức, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Chúng nha đầu nghe thế đều tò mò lên, liền Khương Ngọc Xuân cũng nhịn không được hỏi, kia con mọt sách là vì sao không nói? Ngọc Kỳ đứng dậy. Học con một sách bộ dáng làm một cái ấp, thông thả ung dung mà nói, nhân huynh bất giận, chẳng phải nghe cổ ngữ vân, xem cờ không nói chân quân tử sao. Nơi phát ra với cổ đại chê cười. Mọi người nghe vậy đều nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Vân họa càng là đem trong miệng rượu phun đến một bên tiểu nha đầu trên người. Xảo thư vốn dĩ liền cười cái không ngừng, vừa thấy vân họa phun rượu ra tới, càng là đỡ cái bản cười ngã chân. Khương Ngọc Xuân chỉ vào Ngọc Kỳ cười nói, này đó nha đầu liền thuộc nàng miệng lươi sắp bén nói chê cười cũng so người khác giảng buồn cười ngọc kỳ đứng dậy cười nói nếu nô tỳ giảng chê cười dễ nghe nhịn mãi mãi nhưng có thưởng không có khương ngọc xuân nhướng mày cùng mọi người cười nói nha đầu này điên cuồng cư nhiên chủ động muốn khởi thưởng tới chẳng lẽ là nhìn chung cái gì thứ tốt không thành ngọc kỳ đi đến khương ngọc xuân trước mặt đổ một chén rượu cười nói nô tỳ đảo không nghĩ đến thứ gì chỉ là uống lên hai chung rượu thấy buồn ngủ mệt mỏi không bằng nhịn mãi mãi phóng nô tỳ nửa ngày giả kêu nô tỳ cũng bao la nửa ngày Khương Ngọc Xuân trên dưới nhìn Ngọc Kỳ hai mắt, mới quay đầu cùng tư cầm mấy cái cười nói, xem nàng điểm này tiền đồ, thứ tốt không cần, liền muốn tìm địa phương ai. Tư cầm cười nói, hôm qua này tiểu đề tử không biết mân mê cái gì, một buổi tối đảo có hơn phân nửa túc không ngủ. Ta tối hôm qua liền cười nàng xem nàng hôm nay muốn như thế nào chịu đựng vây kính, lại cứ hôm nay lại nàng đương trị, trộm không được lười đi. Khương Ngọc Xuân cười nói, ta cho là chuyện gì, nguyên lai like là như thế này. ngọc kỳ ngươi ăn đồ vật chỉ lo ngủ ngươi dắt đi têu ngươi tư cầm tỷ tỷ nhiều thế ngươi chia sẻ chút quay đầu lại ngươi làm hai cái túi tiền tạ nàng là được ngọc kỳ nghe vậy đầy mặt vui mừng chiều khương ngọc xuân một hành lễ đa tạ nhị mãi mãi lại đến tư cầm trước mặt một thấp người cười nói làm phiền tỷ tỷ. tư cầm phun nàng một ngụm cũng lấy khăn che miệng nở nụ cười bên này cười náo nhiệt chu thiên hải bên kia cũng nghe rõ ràng nghe được thê tử cùng bọn nha đầu chơi náo nhiệt chu thiên hải cũng không để ý chỉ cười lắc, lắc đầu ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, liền thấy Mạc Thiếu Thanh có chút thất thần, không khỏi mà gọi hắn hai tiếng. Mạc Thiếu Thanh phục hồi tinh thần lại, thấy Chu Thiên Hải nghi hoặc nhìn chính mình, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi chỉ lo nghiêng thai lắng nghe Ngọc Kỳ tiếng cười không chú ý tới chủ tử lời nói, không khỏi mà hai má ửng đỏ, che giấu tính ho khan thanh, Ngọc Kỳ cô nương giảng chê cười nhưng thật ra thú vị. Chu Thiên Hải không lắm để ý mà cười cười, cái này nha đầu quán sẽ nói cười, tính tình lại ngay thẳng, cực đến ngươi nhị nãi nãi thích. mạc thiếu thanh gật gật đầu thuận thế nghiêng đầu nhìn mắt ngọc kỳ chỉ thấy nàng mặt đẹp mỉm cười mà đứng ở nhị ngãi mãi bên người mặt mày gian thần thái phi dương khương ngọc xuân ăn hai chỉ cua liền gọi người lấy hoa quế nhụy hơn đậu xanh mặt mũi rửa tay tiểu nha đầu vội vàng hầu hạ giặt sạch tay tư cầm mấy cái cũng thuận thế giặt sạch một phen đem dư lại không ăn cua thưởng cho nhị đẳng tam đẳng tiểu nha đầu khương ngọc xuân lại uống xoàng một ly mới vừa rồi hồi khoang thuyền đi chu thiên hải cùng mạc thiếu thanh chỉ nhiều ngồi một hồi liền cũng từng người trở về phòng nghỉ ngơi khương ngọc xuân chính lệnh qua trên giường cùng tư cầm nói chuyện chu thiên hải đẩy cửa tiến vào khương ngọc xuân vội đứng dậy đón đi ra ngoài Rồi tay đem hắn đem áo ngoài giải xuống dưới tư cầm đổ hai ly trà lại đây khương ngọc xuân trước lấy một ly đưa cho chu thiên hải chính mình lại lấy quá thừa hạ kia ly chỉ xúc xúc miệng liền gác ở một bên tư cầm vội nói đây là hôm qua mới vừa đưa tới phúc kiến đại hồng bảo chính là trà hương vị không hợp nhị mãi mãi khẩu vị khương ngọc xuân lắc đầu nói Trà là hảo trà, chỉ là ta nghĩ hôm qua không phải xứng được kia điều dưỡng thân mình dược sao. Nay trà dù sao cũng là hàng dự tính, ta cân nhắc hôm nay bắt đầu uống thuốc, liền uống không được trà. Tư cầm nói, nhịn mãi nãi chính là dự bị hôm nay cái bắt đầu uống thuốc. Kia nô tỉ đi đem dược mang tới. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, mang tới đi. Tư cầm vén áo thi lễ, liền đi cách vách trang hòm siểng nhà ở tìm dược đi. Hai vợ chồng nói trong nhà những cái đó thân thích sự, nói thật lớn một chút, hồ trà đều mau lạnh. cũng không gặp tư cầm trở về khương ngọc xuân ngạc nhiên nói nha đầu này tìm cái dược cũng có thể tìm 30 phút chẳng lẽ cũng lười biếng đi không thành chu thiên hải cười nói ngươi nha đầu đảo không phải cái loại này lười biếng dùng mánh lưới người có lẽ là bị chuyện gì vướng khương ngọc xuân tới cửa đem ra ngoài nhà ở chờ tiểu nha đầu kêu tiến vào một cái làm nàng tục thượng trà, lại phân phó nói đi nhìn một cái ngươi tư cầm tỷ tỷ chạy đi đâu như thế nào lấy cái dược nửa ngày cũng không trở về tiểu nha đầu đáp ứng đi một lát sau mới thấy tư cầm mặt mang nước mắt đã trở lại khương ngọc xuân không cấm hù nhảy dựng còn không đợi hỏi nhiều liền thấy tư cầm quỳ xuống nói nô tỳ đáng chết đem nhị mãi mãi muốn ăn dược cấp quên ở trong nhà đầu cái gì khương ngọc xuân sửng sốt kia điều dưỡng thân mình dược không mang đến tư cầm quỳ trên mặt đất hổ thẹn mà cúi đầu hôm qua bà cô tặng dược tới nhị mãi mãi nói dược vị đại nhị ra không yêu nghe têu đặt ở tây thứ gian nô tỳ liền đem dược gác ở tây thứ gian trong ngăn tủ nghị sáng nay thời điểm thu được trong dương kết quả hôm nay sáng sớm đi thời điểm bận quá loạn nô tỳ liền đem dược sự cấp quên đến sau đầu nô tỳ lầm nhị mãi mãi sự chậm chế nhị mãi mãi điều dưỡng thân mình thỉnh nhị mãi mãi trách phạt khương ngọc xuân thở dài đứng dậy điểm điểm nàng cái chắn nói ngươi cũng là hầu hạ ta nhiều năm như vậy đại á đầu ngày xưa ta gặp người liền khen ngươi cẩn thận ngươi như thế nào liên quan dược sự đều có thể quên đến sau đầu tư cầm thấp đầu rơi lệ nói là nô tỳ sơ sót thôi cũng trách ta lúc ấy lười đến kêu ngươi khai hòng xiểng chỉ nghĩ phóng cách vách trong phòng buổi sáng đi thời điểm lại trang thượng là được khương ngọc xuân lắc lắc đầu nói tư cầm ngươi là của ta đại a đầu liền ngươi đều như vậy qua loa nhưng làm ta như thế nào yên tâm thấy tư cầm xấu hổ nói không ra lời khương ngọc xuân liền không hề nhiều lời chỉ nói phạt ngươi ba tháng tiền tiêu hàng tháng về sau vạn sự cẩn thận tư cầm khai cái đầu nhẹ giọng nói tư cầm tạm nhị mãi lại trách phạt rốt cuộc tư cầm là chính mình đại a đầu Trách móc nặng nề nói Khương Ngọc Xuân cũng không muốn nhiều lời, chỉ kêu nàng lên, vô vỗ nàng tay nói, xem ngươi trên mặt đều là nước mắt, chạy nhanh múc nước giặt sạch đi thôi, một lần nữa đều phấn lại qua đây hầu hạ. Tư cầm hành lễ, rũ tay lui đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân chính mình đổ chén trà ăn một ngụm, sau một lúc lâu mới nói, không uống thuốc cũng thế, tỉnh ăn không đến hảo trà. Chu Thiên Hải kiến Khương Ngọc Xuân trên mặt mang theo vài phần cô đơn, liền tươi cười đều là miễn cưỡng, chỉ đương nàng là cầu tử xuất ruột. Thật vất vả được đến điều dưỡng thân mình Phương thuốc lại cứ nha đầu lại đã quên mang dựa tới, cảm thấy nàng trong lòng khẳng định không được tự nhiên, vội vàng ôm lấy nàng hông nói, về đến nhà không bằng ở Dương Châu tự tại, sớm tối thưa hầu, ngươi cũng không có biện pháp tĩnh tâm điều dưỡng. Chi bằng chờ chúng ta trở lại Dương Châu đi, ngươi lại ăn kia thuốc viên, đã phương tiện hiệu quả lại hảo. Khương Ngọc Xuân nghe xong chỉ phải cười gật gật đầu, nhị ra nói chính là, hai vợ chồng dựa sắt vào nhau nhỏ giọng nói hội thoại, liền bung giường màn nghỉ chưa đi Tư Cẩm trở về nghe trong phòng không có thanh âm, biết hai người ngủ hạ, liền dặn dò Tiểu Nha đầu ở bên ngoài nhà ở nghe thanh âm, chính mình hồi cách vách phòng nghỉ chân. Mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy Ngọc Kỳ đem thứ gì giấu ở chăn phía dưới, Tư cầm nhịn không được cười nàng, khó khăn được nửa ngày giả, ngươi không ngủ được, nháo cái gì đâu? Ngọc Kỳ đỏ mặt nói, ta nơi nào nháo cái gì, bất quá phùng mấy châm xiêm yề, vừa lúc phùng xong mới vừa thu hồi tới ngươi liền vào được. Tư Cẩm nghe xong liền có vài phần tò mò. duỗi cổ hướng nàng trên giường đi xem, trong miệng hỏi, phùng cái gì quần áo đâu? Cho ta nhìn một cái. Ngọc Kỳ vội nói, bất quá là y đi phục cũ ta ngại quá thuần tịnh, hướng cổ tay áo phùng một vòng đường viền hoa, không có gì đẹp. Ngươi thật vất vả trộm cái không, còn không chạy nhanh mị trong chốc lát. Từ cầm nghe xong lúc này mới thu lòng hiếu kỳ, ở chính mình giường đệm thượng nằm xuống, một bên buông giường màn một bên cười nói, vừa rồi khóc một hồi tử, đôi mắt chính cảm thấy lên men, ta nhưng đến ngủ một lát. vàng không buổi tối đôi mắt nên cùng đảo dường như. Ngọc Kỳ ngạc nhiên nói, "Ngươi khóc? Vì chuyện gì?" Tư Cầm nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nhẹ giọng cùng Ngọc Kỳ nói cái tự, "Dược." Ngọc Kỳ tuy không nghe không rõ ràng, nhưng xem nàng khẩu hình liền biết là vì chuyện gì, liền không hề hỏi nhiều, chỉ kêu nàng đi ngủ, chính mình cũng buông giường màn nằm xuống. Qua sau một lúc lâu, Ngọc Kỳ đánh giá Tư Cầm ngủ rồi, mới chậm rãi từ chăn phía dưới rút ra một kiện xiêm y, lại là nam tử xuyên màu xanh lá áo dài. đêm đó tư cầm trước đêm ngọc kỳ buổi chiều ngủ thật buổi tối ăn chậm lại tích thực nằm xuống tổng cảm thấy không thoải mái lan qua lộn lại một hồi lâu cũng không ngủ đơn giản liền ngồi dậy khoác kiện quần áo xuống giường đẩy ra cửa sổ nhìn trên bầu trời một vòng trăng rằm phát gốc cũng không biết xem xét bao lâu ngọc kỳ càng thêm cảm thấy không có buồn ngủ liền cầm quần áo mặc tốt đẩy ra cửa phòng nghĩ đến bong tàu thượng đi một chút hít thở không khí mới ra môn không vài bước liền thấy đầu thuyền chỗ đứng một người sắc trời hắc thấy không rõ diện mạo chỉ có thể hoàng hốt phân biệt ra là nam tử trang điểm ngọc kỳ hơi suy tư trên thuyền nam tử trừ bỏ người chèo thuyền ngoại chỉ có nhị gia cùng mạc thiếu thanh hai cái nam tử theo lý thuyết người chèo thuyền là không thể đến nơi đây tới chẳng lẽ là mạc ra ở nơi đó đang ở ngọc kỳ do dự muốn hay không quá bất quá đi thời điểm chỉ thấy người nọ xoay người hướng ngọc kỳ sở chạm chỗ đi tới ngọc kỳ đơn giản cũng không nhiều lắm suy nghĩ hào phóng đón đi lên chờ đánh đối mặt mới phát hiện Quả nhiên là Mạc Thiếu Thanh. Mạc ra. Ngọc Kỳ hơi hơi một phút. Nga, là Ngọc Kỳ cô nương. Mạc Thiếu Thanh nhìn thấy Ngọc Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, đã trễ thế này như thế nào còn không có nghỉ tạm. Ngọc Kỳ mặt tửng hưng lên, nhẹ giọng nói, ban ngày ngủ nhiều, buổi tối có chút ngủ không được. mặc ra vừa rồi ở đầu thuyền nơi đó nhìn cái gì. Mạc Thiếu Thanh nói, ta ở trong phòng cảm thấy buồn, liền tùy tiện ra tới đi một chút, đang muốn trở về nghỉ ngơi. lại không ngờ đụng phải ngọc kỳ cô nương bên ngoài do lớn thổi lâu rồi sẽ đau đầu ngọc kỳ cô nương cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi mới lả ngọc kỳ nhìn mạc thiếu thanh tính toán rời đi bộ dáng do dự một lát rốt cuộc đánh bạo gọi lại hắn mặc ra ngài chờ hạ nói xoay người bước nhanh hướng chính mình phòng đi đến mạc thiếu thanh nghi hoặc nhìn ngọc kỳ bối cảnh thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt lúc này mới lơi lỏng xuống dưới hít sâu mấy khẩu dùng cổ tay áo đem trên trán bởi vì khẩn trương mà ra hắn lau chỉ lược đợi một hồi liền thấy ngọc kỳ phùng một cái tay nải ra tới chung quanh nhìn xem không ai bước nhanh đi đến mạc thiếu thanh trước mặt đem trong tay tay nải phùng lên lần trước ta té ngã thời điểm mặc ra vì đỡ lấy ta trên người quần áo bị cảnh quắt phá hại mạc ra hỏng rồi một thân xiêm y ỉa ngọc kỳ ngẩng đầu nhìn mắt mạc thiếu thanh màn đêm trung cũng thấy không rõ hắn là cái gì biểu tình ngọc kỳ hít sâu một hơi lung tung mà đem tay nải nhét ở mạc thiếu thanh trong lòng ngực thấp giọng nói Ngày đó ta từng hứa hẹn nói bồi một kiện quần áo cấp mặc ra, cũng không biết mặc ra kích cỡ, chỉ đánh giá làm, cũng không biết vừa người không hợp thân. Cái này siêu ý gì tính ta bồi mặc ra, mong rằng mặc ra không cần ghét bỏ. Nói xoay người chạy ra. Mặc thiếu thanh trở lại phòng, nhìn chằm chằm trong tay tay nải nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong phóng một bộ mới tinh màu xanh lá áo dài. Mặc thiếu thanh thoát thượng áo dài, đem Ngọc Kỳ làm bộ đồ mới thay, chỉ thấy kích cỡ vừa vặn, ngay cả vai cây chờ chở đều cắt gãi đúng châu ngứa, mặc thiếu thanh cúi đầu nhẹ nhàng nuốt phẳng và táo nếp nhăn, khỏe miệng dơ lên một mạt ôn nhu ý cười. 60 nhà cũ, đại tu, làm lại an giang đi thuyền mấy ngày tới rồi huy châu cảnh nội, một chút thuyền liền thấy sớm có nô buộc mang theo xe ngửa cùng kéo hành lý chiếc xe ở bến tàu tinh trở. quản gia chu nhân thấy chu thiên hải vợ chồng rời thuyền, vội vàng mang theo tiểu tử nhóm tiến lên hành lễ, tiểu nhân cấp nhị ra, nhị mãi mãi mời khách. chu thiên hải sang sảng mà cười hai tiếng. Vô vô chu nhân bả vai nói, như thế nào quản gia cũng tới, đường chậm chê chuyện của ngươi. chu nhân cung thân mình cười nói, tiếp nhị ra, nhị mãi ngoại hồi phủ đó là tiểu nhân hôm nay hạng nhất đại sự. Vừa nói một bên gọi người kéo qua xe ngựa tới, chu Thiên Hải cùng Khương Ngọc Xuân vợ chồng ngồi một chiếc xe, Khương Ngọc Xuân bốn cái đại A đầu ngồi mặt sau một chiếc, còn lại tiểu nha đầu bà tử tức phụ linh tinh ngồi một chiếc xe lớn. Có khắc mạc thiếu thanh mang theo liên can gã sai vật hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ đi theo. bên kia chu thiên hải vợ chồng chiếc xe sử đi ra ngoài bên này gã sai vặt nhóm vội vàng đem hành lễ từng cái từ trên thuyền dọn đến mang đến chiếc xe thượng có chu thiên rong biển tới quản sự từng cái đối số về sau mới vừa rồi hướng ra chạy đến khương ngọc xuân tuy rằng giữ lại cái này thân mình ký ức nhưng đối huy châu ấn tượng lại không lắm rõ ràng vừa lên xe liền từ lưới cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy bức tường màu trắng ngói đen đầu ngựa tường phiến đá xanh phô liền hẻm nhỏ nơi xa khen núi gần chỗ chạy xuôi nước sông có khác một phen thú vị, Ước chừng đi rồi non nửa cái canh giờ, liền tới rồi chu phủ nhà cũ, xe ngựa vào ngoại viện liền ngừng lại, có thanh y đi tiểu phó nâng nhuyễn kiệu lại đây, cố kiệu vào bát tự hình sau đại môn mới vừa rồi ở hành lang gấp khúc lại phục rơi xuống, chu thiên hải một mình đi sảnh ngoài bái kiến phụ thân, khương ngọc xuân tắc mang theo vương mama, tư cẩm, ngọc kỳ, xảo thương, vân họa bốn cái đến hậu đường lao thái thái chỗ ở thịnh an, lúc này đã qua buổi trưa, lao thái thái vẫn chưa tại nội thất nghỉ trưa. ngược lại là ngồi ở thính đường thượng uống trà lúc này tuy rằng đã nhập thu nhưng thời tiết không tính lãnh hơn nữa ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua giếng trời chiếu vào nhân thân thượng ngược lại có một loại so tại nội thất còn muốn ấm áp cảm giác khương ngọc xuân đến hậu đường cửa lập trụ thỉnh cửa nha đầu thông báo một tiếng chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng phân phó tiến vào bãi Kia tiểu nha đầu mới vừa rồi đánh lên mảnh thỉnh khương ngọc xuân vào nhà khương ngọc xuân quay đầu lại hơi ý bảo liếc mắt một cái xảo thư cùng vân họa hai cái liền đứng ở phòng sau chỉ vương ma tư cầm ngọc kỳ ba cái đi theo đi vào Thịnh an khương ngọc xuân tiến vào sau chỉ thấy hậu đường thượng bức tường thượng treo một bức sơn thủy họa tranh quận phía dưới có một hoa cúc lê khắc hoa trường án án trung bãi phúc lộc thọ tam ngôi sao may mắn trường án tả phương bãi một thời tống bình xứ bên phải là một khắc gỗ cái bệ gương hai bên cặp sườn trụ thượng quải có một chế câu đối bàn dài đằng trước là một hoa cúc lê cao thúc eo khắc hoa bản phía trên bãi mấy thứ trái cây điểm tâm bàn hai bên cắt có một trương hoa cúc lê hổ răng cửa tử quan mũ ghế một tóc trắng xóa tinh thần quắc thức lao thái thái ngồi ở chính vị hoa cúc lê hổ răng cửa tử quan ngũ ghế khương ngọc xuân tiến lên hành đại lễ trên mặt bưng lên ôn nhu nhã nhặn lịch sự tươi cười tôn tức ngọc xuân cấp lao phu nhân thỉnh an thiên hải gia đã trở lại mau đứng lên đi lao thái thái híp mắt cười trên mặt tẫn hiện từ ái thần sắc cho ngươi ra thái thái thỉnh an đi nàng mong các ngươi trở về mong hồi lâu đầu Khương Ngọc Xuân lược ngầm đầu, thấy ngồi ở Lao Thái Thái bên tay phải ghế trên đúng là Chu Thiên Hải mẫu thân, vội qua đi hành lễ nói, con dâu cho mẫu thân thỉnh an. Chu Thái Thái khẽ gật đầu cười nói, đứng lên đi, đi rồi đã nhiều ngày nhưng mệt mỏi đi. Khương Ngọc Xuân vội trả lời, hồi mẫu thân, này dọc theo đường đi hơn phân nửa là đi thủy lộ, đến Huy Châu mới đổi xe ngựa, đảo cũng không cảm thấy mệt. Chu Thái Thái nghe xong liền gật gật đầu, mới vừa rồi cười nói, các ngươi chị em dâu chào hỏi đi. Khương Ngọc Xuân thấy Chu Thái Thái phía dưới trên ghế theo ngồi hai cái phụ nhân bộ dáng trang điểm người, cái thứ nhất chứng vị mặt, mày lá liễu, da thịt hơi phòng, thoạt nhìn ôn nhu dễ thân, này đó là đại tẩu Tôn thị. Khương Ngọc Xuân vén áo thi lễ, "Đại tẩu." Tôn thị vội đứng dậy nâng lên nàng, cười nói, "Đệ muội không cần khách khí, này một đường vất vả." Tôn thị phía dưới ngồi phụ nhân lúc này cũng đứng dậy, cấp Khương Ngọc Xuân hành lễ, gặp qua nhị tẩu. Khương Ngọc Xuân vội đáp lễ lại, mỉm cười nói, "Đệ muội hảo." mọi người thấy xong rồi lễ khương ngọc xuân mới vừa rồi ở tôn thị phía dưới ngồi chu thiên hải đại ca kêu chu thiên thành từ nhỏ học làm buôn bán hiện giờ trong nhà sinh ý hơn phân nửa đều là hắn ở xử lý cưới vợ tôn thị ôn nhu rộng lượng rồi lại có thể chút quản gia thủ đoạn hiện giờ trong nhà lớn nhỏ sự tình đều là vị này đại thiếu mãi mãi ở quản tam thiếu gia chu thiên vũ từ nhỏ yêu thích đọc sách hiện giờ đã là cử nhân thân phận thê tử họ vu nhũ danh tiểu nương nguyên bản nàng ra thế không bằng nhị thiếu nãi nãi khương ngọc xuân tiền tài so ra kém đại thiếu nãi nãi tôn thị lúc trước ở định ra việc hôn nhân này thời điểm vu thị liền có chút lo sợ bất an lo lắng chị em dâu không hảo ở chung, bà bà thiên vị con dâu cả nhị con dâu sẽ không thích nàng Thẳng đến thành thân trước nửa năm chu thiên vũ chúng cử nhân vu thị lúc này mới yên lòng tục ngữ nói tất cả toàn hạ tiện chỉ có đọc sách cao nhà mình phu quân có cử nhân thân phận nàng đó là cử nhân nương tử cho dù đại tẩu của hồi môn phong phú cũng so ra kém nàng tôn quý. Đến nỗi nhị tẩu, trong nhà tuy rằng là quan lại nhân ra, nàng lại gả vì thương nhân phụ, lại nói tiếp cũng phản đến không bằng nàng. Bởi vậy tự nàng gả vào chu ra tới, ngược lại có chút coi thường tôn thị cập Khương Ngọc Xuân tư thế, đơn giản tôn thị tâm tính dày rộng, bất hòa nàng so đo. Khương Ngọc Xuân càng là xa ở Dương Châu, một năm cũng không có mấy ngày ở nhà, căn bản không thèm để ý vô thị tiểu tâm tư. Mọi người thấy xong rồi lễ. Liền có nha đầu lại đây cấp Khương Ngọc Xuân châm trà Khương Ngọc Xuân chỉ cảm thấy châm trà kia nha đầu nhìn quen thuộc Cẩn thận hồi tưởng một phen Nhận ra người này là Lao Thái Thái bên người đại A đầu mây mù Vội vỗ nàng tay cùng Lao Thái Thái cười nói Cái này là mây mù nha đầu đi Càng lớn càng xinh đẹp Suýt nữa liền nhận không ra Còn không phải sao Lão Thái Thái trên mặt nếp nhăn đều cười khai Nha đầu này gần nhất cũng không biết ăn cái gì Thân thể giống cành dường như lập tức liền chịu dài quá rất nhiều Bộ dáng cũng càng thêm thủy linh Thế nào, nhìn so ngươi năm trước khi trở về chờ thấy nàng bộ dáng tuấn nhiều đi. Chính là đâu? Khương Ngọc Xuân phụ hòa nói, vẫn là Lao Thái Thái sẽ điều, dạy người, xem này mãn nhà ở nha đầu, cái nào bất hòa thủy hành nhi dường như a, mỗi người đều nhìn cơ linh khả nhân. Lao Thái Thái nghe lời này càng thêm cao hứng, cùng Thái Thái cười nói, ta cảm thấy Ngọc Xuân khí sắc cũng nhìn so trước kia hảo, trên mặt cũng có thể nhìn ra vài phần hồng nhuận tới. Thái Thái nghe vậy, cẩn thận hướng Khương Ngọc Xuân trên mặt nhìn nhìn. Gật đầu phụ hòa nói, vừa rồi không lưu ý, lao thái thái như vậy vừa nói ta mới nhìn đến, quả nhiên nhìn khí sắc xo so năm rồi trở về thời điểm hào rất nhiều. Lao thái thái hướng tới Khương Ngọc Xuân vậy vây tay, Khương Ngọc Xuân vội đứng dậy đến lao thái thái trước mặt, lao thái thái lôi kéo nàng đến trước mặt đứng, một mặt lưu ý nhìn nàng trên mặt thần sắc một mặt ăn nói nhỏ nhẹ hỏi, ngươi mùa đông thời điểm hoạt đến để non sự, nhưng làm người cha một cha không có. Em đẹp rốt cuộc như thế nào té ngã. Ngươi cùng Thiên Hải con nối dõi thượng vốn dĩ liền gian nan, này thật vất vả có mang, như thế nào liền như vậy không có. Khương Ngọc Xuân mở ra, thân xác cũng không khỏi có chút hoàng hốt lên. Đến nay nàng còn có thể nhớ rõ khối này thân mình nguyên bản chủ nhân hồn phách ly thể khi ảm đạm bộ dáng, còn nhớ rõ chính mình bị máu nhiễm hồng tình huống bi thảm. Nhưng nếu không phải này một ngã, chính mình có lẽ cũng không có cơ hội trọng sinh. Khương Ngọc Xuân thần sắc phức tạp, sau một lúc lâu mới chậm rãi than một tiếng khí. Chu Thái Thái môi hơi hơi giật giật. cuối cùng cũng chỉ là yên lặng lắc lắc đầu người nhà liền cái ra đều quản không tốt khương ngọc xuân hơi mang hổ thẹn mà cúi đầu chỉ làm vô thố dạng lao thái thái liền vỗ vỗ tay nàng kêu nàng trở về ngồi em dâu vô thị thấy thế trong mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp hoa ý cười cầm khăn che miệng cười nói nhi nữ duyên phận là trời cao chú định nhị tẩu có lẽ là cùng hài tử không duyên cũng không cần quá mức thương tâm vừa dứt lời chu thái thái lập tức quay đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Vũ thị biểu môi không cam lòng mà đem đầu thấp đi xuống. Lão thái thái chỉ trang không nghe thấy, túi đầu nhấp khẩu trà, tùy tay đem bát trà đặt ở trong tầm tay trên bàn. Vừa nhấc đầu nhìn thấy Khương Ngọc Xuân phía sau lập vương ma ma, không cấm nhìn nhiều hai mắt, hơi mang nghi hoặc mà cười nói, cái này ma ma nhìn lạ mắt. Khương Ngọc Xuân vội đứng dậy cười nói, vị này chính là vương ma ma, ban đầu ở hình bộ vương thị Lang trong nhà làm việc, năm trước chủ tử ban ân, đặc thưởng vàng bạc hứa nàng hồi dương châu quê quán dưỡng lao. Ta trẻ nhỏ tùy phụ thượng kinh, cùng vương đại nhân ra tiểu thư là khuê các bạn thân, bởi vậy cũng gặp qua này ma ma vài lần. Nghe nói nàng hồi dương châu tới, liền thỉnh nàng đến nhà ta tới làm giáo dưỡng ma ma, giúp đỡ câu thúc kia mấy cái thị thiếp, miễn cho nháo đến không giống. Vương ma ma vội vàng tiến lên cấp lao thái thái, thái thái thỉnh an. Lao thái thái gọi người đỡ nàng lên, nghiêng đầu cùng Chu thái thái cười nói, chả trách nhìn toàn thân khí phái không giống người bình thường ra ma ma, nguyên lai là quan gia ra tới người. Chu Thái Thái cũng gật đầu xưng là. Lao Thái Thái hỏi vài câu nhàn thoại, liền gọi người cầm một phong bạc thưởng cho Vương Ma Ma, hảo hảo hầu hạ nhà ngươi nhị nãi mãi Vương Ma Ma cảm tạ thưởng, như cũ lui trở lại Khương Ngọc Xuân phía sau. Mọi người tùy ý nói chuyện phiếm lên, Khương Ngọc Xuân lại đem tân an giang thượng cảnh sắc nói vừa nói. Liền thấy cửa tiểu nha đầu thông báo nói, Lao Thái Thái, nhị ra tới. Lao Thái Thái lúc này mới phục lại nở nụ cười, mau kêu trời hải tiến vào. Khương Ngọc Xuân cũng vội từ lao thái thái bên người đứng lên, Chu gia là thương nhân nhân gia, quy củ không giống quan lại nhân gia nghiêm cẩn, Tôn thị cùng Vu thị cũng chỉ là ở Chu Thiên Hải tiến vào khi đứng dậy, cũng không vội vàng tránh né đi ra ngoài. Chu Thiên Hải cấp lao thái thái, thái thái thỉnh ăn sau, liền bị lao thái thái kéo tại bên người nói chuyện, một bên nói hắn gầy đen, một bên lại hỏi ở Dương Châu ăn thói quen không thói quen. Chu Thiên Hải nhất nhất cười trả lời, lại hỏi lao thái thái thân thể như thế nào linh tinh nói. Tổ tôn hai người hàn huyên sau một lúc lâu, Lao Thái Thái mới buông lòng tay, nói, các ngươi vợ chồng son một đường cũng vất vả, về trước nhà ở nghỉ ngơi một chút đi, chờ cơm chiều thời điểm lại đây. Cái này giờ mấy cái ca nhi tỷ nhi đều ngủ chưa đâu, chờ buổi tối cùng nhau thấy đi. Thái Thái cũng đứng dậy phụ hòa nói, ta đầu mấy ngày đã kêu người đem các ngươi trước kia trụ tiếng thông reo cư dọn dẹp ra tới, các ngươi lần này trở về vẫn là trụ nơi đó bãi. Khương Ngọc Xuân vén áo thi lễ, làm mẫu thân nhọc lòng. Thái thái chỉ cười cười vẫn chưa nói tiếp, chỉ hơi quay đầu lại kêu theo sau lưng mình đại a đầu tố ngọc ra tới, nhị nãi nãi bên người nha đầu không quen thuộc trong nhà đại sự tiểu tình, kia sân nha đầu các bà tử cũng đều là không trải qua sự, ta sợ ngươi nhị nãi nãi muốn cái cái gì đồ vật đều tìm không thấy người. Ta bên người nha đầu, xưa nay ngươi nhất săn sóc, này trận liền từ ngươi đi trước hầu hạ nhị nãi nãi đi, nay lập tức muốn trung thu, ngươi đại nãi nãi muốn vội vàng ngăn tiết sự, phỏng trừng một ít việc nhỏ liền không thể chú ý thượng. Ngươi ở nhị mãi mãi bên người, xem thiếu cái gì thiếu cái gì, nhớ do gọi người đi hỏi đại nãi nãi muốn. Tố Ngọc lên tiếng, đúng vậy lại xoay người cấp Khương Ngọc Xuân hành lễ. Khương Ngọc Xuân tuy rằng phỏng trừng đến thái thái sẽ tắt người cấp nhị ra, lại không nghĩ rằng vừa thấy mặt liền tặng cái nha hoàn lại đây, trên danh nghĩa tuy là hầu hạ nàng, nhưng quá thượng một trận liền nói không chừng lại như thế nào cái tình hình. Khương Ngọc Xuân trong lòng sóng to gió lớn, ám sinh cảnh giác, trên mặt lại vẫn như cũ dịu dàng cười, rũ mặt mày nhẹ giọng nói. Này Tố Ngọc là mẫu thân đắc lực người, tức phụ sợ mẫu thân ly nàng sẽ không tiện. Thái Thái nói, ta bên người còn có người khác hầu hạ đâu, ngươi chỉ lo nghe ta chính là. Khương Ngọc Xuân chỉ phải vén áo thi lê nói, con dâu cảm tạ mẫu thân. Hai vợ chồng đứng lại bồi nói đùa một hồi, mới cùng lao Thái Thái tố cáo tội, lui ra tới. Chu Thiên Hải chỗ ở muốn từ đình viện xuyên qua đi, hơi rửa sau một cái nhị tiến sân. Đầu tiên là vì tam gian lầu hai phòng ở, chính sảnh Tây Sơn có thiên thính. Giếng trời còn có định viện xương phòng, phòng bếp, đông sườn thiết có thư phòng, thiên thính, giếng trời. Nhị tiến vì tam gian ba tầng nhà lầu. Năm đó Chu Thiên Hải thành thân thời điểm, phu thê hai người liền tại đây trong viện thủ thân. Năm rồi Tết nhất lễ lạc trở về, cũng đều là tại đây sân ở bởi vậy Khương Ngọc Xuân đối cái này sân còn tính quen thuộc. Tuy rằng hai vợ chồng hàng năm không ở nhà trụ, nhưng là viện này vẩy nước quét nhà xem nhà ở tức phụ bà tử vẫn là lúc trước hầu hạ Chu Thiên Hải lao nhân nhi. ngày thường liền đem nhà ở chăm sóc thực cẩn thận. Hai vợ chồng như cũ ở lầu một ở, bên cạnh một cái căn nhà nhỏ cấp trực đêm nha đầu cùng ban ngày đường trị nha đầu nghỉ tạm dùng. Khương Ngọc Xuân cùng Chu Thiên Hải hồi nội thất thay đổi xiêm y lại phân phó Ngọc Kỳ mang theo nha đầu đi thiên thính thu thập hỏng xiềng, đem đưa cho Lào Thái Thái. Thái Thái cập các phòng lễ vật đều chỉnh lý ra tới. Nhân tố Ngọc ở trong phòng hầu hạ, Khương Ngọc Xuân cũng không phương tiện cùng Chu Thiên Hải nói cái gì, chỉ cúi đầu uống trà, nỗ lực làm tâm cảnh bình tĩnh trở lại. nhưng thật ra chu thiên hải phân phó tố ngọc làm nàng tống cổ người đưa nước gấm tiến vào lại lấy muốn tắm rửa vì lấy cớ đem nàng sai khiến đến bên ngoài đi chu thiên hải ghé vào thao tắm, khương ngọc xuân có một chút không một chút giúp hắn xoa xoa bối thần xác hơi có chút không được tự nhiên chu thiên hải nhận thấy được khương ngọc xuân thất thần một bên thân đem nàng thủ đoạn nắm lấy nhị mãi mãi ngươi nếu là lại xoa kia một chỗ chỉ sợ ra đều phải bị ngươi trả rớt khương ngọc xuân đơn giản đem khăn mặt hướng chu thiên hải trên lưng một đáp ghé vào thau tắm bên cạnh nhìn hắn nhị ra mẫu thân đây là tính toán đem tố ngọc cho người đương tiếp chu thiên hải thuận tay đem khăn lông từ trên lưng tún xuống dưới tầm ức về sau ở trên người xoa trong miệng trả lời có lẽ là có ý tứ này chỉ là chúng ta vừa trở về mẫu thân cũng không hảo nói rõ phỏng chừng chờ chúng ta đi thời điểm mới có thể nhắc tới cái này câu chuyện đâu khương ngọc xuân ngồi thẳng thân mình thở dài rất là ai toán mà trừng mắt nhìn chu thiên hải liếc mắt một cái trong nhà còn có ba cái không ngừng nghỉ đâu này lại muốn mang về một cái nhị ra lại muốn hưởng diễm phúc chu thiên hải cười miệng nói nhị mãi mãi minh giám ta hiện tại tâm tư đều ở kiến lập hội quán phía trên vừa rồi cấp phụ thân thỉnh an thời điểm ta đem việc này cấp phụ thân đề đề phụ thân thẳng khen điểm này hảo làm tốt chẳng những tài nguyên quần quận lại có thể tích lũy nhân mạch ước ta ngày mai tế nói hội quán việc đâu chu thiên hải một bên nói một bên ngắm khương ngọc xuân thấy nàng tựa hồ hứng thú vẻ vải bộ dáng chợt đứng lên đông nhiên đem khương ngọc xuân ôm vào thao tám Một tầng tầng đem nàng tầm ướt quần áo lột đi. Khương Ngọc Xuân đãi bảo vệ ngực quần áo, Nê Hà sớm bị thủy ướt nhẹp, đơn giản cũng không hề làm ra vẻ, tùy ý Chu Thiên Hải rút đi chính mình sở hữu quần áo, chỉ lười nhác mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Chu Thiên Hải một cánh tay ôm lấy Khương Ngọc Xuân, một cái tay khắc giúp nàng hướng trên người Liêu Thủy, trong miệng nhẹ giọng hừ nói, mẫu thân không còn không có đem câu chuyện làm rõ sao, ngươi làm sao khổ giận dỗi? Khương Ngọc Xuân buồn ở Chu Thiên Hải ngực, sau một lúc lâu mới trở về một câu ta không giận dỗi, ta ở tính ta có bao nhiêu ngân phiếu. Chu Thiên Hải hơi giận, ở nàng phía sau lưng chụp hai hạ, nhẹ mắng, đem ngươi trong óc những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng thu một chút, đừng cả ngày cân nhắc những cái đó có không. Khương Ngọc Xuân hừ nói, ta nếu dám đem tâm sự cùng nhị gia nói, sẽ không sợ nhị gia bực ta. Chu Thiên Hải không cấm nhướng mày đầu, ngươi phi như vậy bực ta. Khương Ngọc Xuân thấp giọng nói, ta không tưởng bực nhị gia, nhị gia biết đến, chỉ là. chu thiên trên biển trước hôn lấy khương ngọc xuân ngôi đem nàng giọng nói nuốt ở trong bụng một mặt sờ soạng nàng ngực một mặt mơ hồ không rõ chấn ăn nói ta biết ta biết đại hai người làm ầm ĩ xong đã qua non nửa cái canh giờ nước tắm sớm đã lạnh tư Cẩm sớm đã thói quen này hai vợ chồng khi tắm liền nháo đến cùng nhau tình huống chỉ còn chờ gọi người thời điểm đỏ mặt tiến vào đem sạch sẽ quần áo bông thuận tiện đứt đấm quần áo thu đi đại tư Cẩm vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm khương ngọc xuân chợt gọi lại nàng nhẹ giọng dặn dò nói ướt quần áo đừng kêu tố ngọc thấy người trước tìm cái bùn phao thượng lại cấp giặt hồ thượng tức phụ nhóm đi tẩy tư cầm hiểu rõ gật gật đầu ứng thanh liền lui đi ra ngoài nhưng thật ra chu thiên hải có chút khó hiểu tội gì như vậy phiền thoái. khương ngọc xuân liếc hắn liếc mắt một cái rồi nói còn không phải sợ những cái đó hạ nhân khua môi múa mép nếu là chuyển tới mẫu thân lỗ thai, liền lại có ta không phải chu thiên hải lúc này mới nghĩ đến ban ngày tuyên dâm có chút lỗi thời nguyên bản hai người ở dương châu khi tùy ý quán Lại là thiếu niên phu thê, không lắm để ý này đó quý củ, hiện giờ ở nhà lại không thể không thu liêm chút. Hai người thay đổi sạch sẽ quần áo, ngủ một cái tới canh giờ, tư cầm liền đem hai người đánh thức, Khương Ngọc Xuân bắt đầu rửa mặt trải đầu trang điểm, chuẩn bị ứng phó buổi tối vợ kịch lớn, ra yến. 61 ra yến. Chu Thiên Hải tự đi sành ngoài, Khương Ngọc Xuân tắt tới rồi hậu đường, lúc này đã là chẳng vạng, hơi so ban ngày lạnh một chút, lao thái thái liền không ngồi ở thính đường thượng, mà là ở xương phòng trên giường ngồi. Mây mù cầm một cái túi tiền, cùng lao thái thái nói mặt trên đa dạng. Thấy Khương Ngọc Xuân tới, mây mù liền thu túi tiền, quy quy củ củ ở bên cạnh đứng. Khương Ngọc Xuân cấp lao thái thái thỉnh ăn sau, che miệng cười nói, là cái gì hiếm lạ đa dạng, nhìn lao thái thái cái kia thích, mây mù cô nương cũng cho ta nhìn một cái. Lao thái thái cười nói, ngươi nha đầu này, này có một năm không gặp, này miệng nhưng thật ra so trước kia biết ăn nói. Ngươi bà bà, chị em dâu còn chưa tới, liền ngươi tới sớm, mau ngồi xuống đi. Nói quay đầu cùng mây mù nói, đem kia túi tiền cũng cho ngươi nhị mãi mãi cũng nhìn nhìn đi. Khương Ngọc Xuân bên trái bên trên ghế ngồi, mây mù đem túi tiền đưa đến Khương Ngọc Xuân trên tay, lại tự mình rửa tay phụ trà. Khương Ngọc Xuân đánh giá kia túi tiền thượng đa dạng, theo chính là sau cơn mưa hoa sen. Nhân đường may vững vàng, nhan sắc tươi sống, chỉ thấy kia hoa sen diễm diễm, thật là đẹp. Khương Ngọc Xuân đem túi tiền còn cấp mây mù, cùng Lao Thái Thái cười nói, mây mù một tay hảo kim chỉ, Lao thái thái thực sự sẽ điều giáo nha đầu lão thái thái cười nói ta không thích kim chỉ thượng tay nghề tầm thường dùng đồ vật đều đến trông cậy vào này mấy cái nha đầu tới làm bởi vậy đảo làm các nàng đều học được một tay hảo kim chỉ khương ngọc xuân cười nói ta những cái đó nha đầu đều kim chỉ thường thường ngày khác mây mù đi ta kia ngồi ngồi cho các nàng chỉ điểm một chút lão thái thái cười nói nàng nhàn cũng là bướng bỉnh ngươi rảnh rỗi kêu nàng đi đó là khương ngọc xuân vừa muốn nói tiếp liền thấy một nha đầu đánh mảnh tiến vào cười nói đại mãi mãi mang theo ninh ca nhi thành ca nhi cùng đại tỷ tới lão thái thái vội cười nói ta đánh giá cũng nên tới mau gọi bọn hắn tiến vào đừng làm cho gió thổi hải tử kêu nha đầu cười hành lễ xoay người đi ra ngoài không bao lâu đánh lên mảnh tới liền thấy tôn thị mang theo ba cái bả vú vào được ninh ca là tôn thị ruột thịt nhi tử đã 4 tuổi sinh phấn điêu ngọc trác rất là đáng yêu thành ca nhi cùng đại tỷ là đại gia thiếp thất sở sinh hiện giờ đều mới nhị tuổi xuất đầu Toàn Dưỡng ở tôn thị trong phòng, Chu gia tỷ nhi tổng cộng mới này một cái, bởi vậy cũng không đặt tên, chỉ đại tỷ đại nữ hôn đe. Tôn thị cấp lão thái thái thỉnh an, liền thấy Ninh Ca Nhi từ bà Vũ trong lòng ngực vặn xuống dưới, bà Vũ chỉ phải buông lòng tay, tùy ý Ninh Ca Nhi bổ nhào vào lao thái thái trong lòng ngực, ngọt nị nị hô câu, tổ mẫu, mềm mềm mại mại đồng âm nhất thời đem lão thái thái tâm đều kêu hóa, vội không ngừng mà đem Ninh Ca ôm vào trong ngực, hung hăng mà hôn hạ, mới vô hắn chỉ vào khương ngọc xuân cười nói. nhìn cái kia là ngươi nhị thẩm còn nhận được không đi cho ngươi nhị thẩm thỉnh an ninh ca nhi nghiêng đầu đánh giá khương ngọc xuân hai mắt mới có chút ngượng ngùng đến nàng trước mặt cười hì hì kêu một tiếng nhị thẩm khương ngọc xuân cười ôm chầm ninh ca nhi nhẹ nhàng đốt ve khuôn mặt hắn vài cái mới ngẩng đầu cùng lao thái thái cười nói ninh ca nhi sinh thông minh lại một bộ hảo tướng mạo tương lai nhất định tiền đồ vô hạn đại tẩu liền chờ hưởng phúc bãi một phen nói lao thái thái cùng tôn thị đều nợ nụ cười khương ngọc xuân từ tư cầm trong tay tiếp nhận tới đã sớm chuẩn bị tốt kim vòng cổ cấp ninh ca nhi treo ở trên cổ lại cầm hào chút ngoạn ý cho hắn ba vú vội tiến lên tiếp lại mang theo ninh ca nhi hành lễ thành ca nhi đã là con vợ lẽ lại vì hấu bởi vậy khương ngọc xuân cho hắn chuẩn bị lễ gặp mặt so ninh ca nhi lược giảm một vài dạng đại tỷ nhi tuy là con vợ lẽ nhưng nhân là trong nhà duy nhất nữ hài tử cho nên ở thành ca nhi cơ sở thượng lại bỏ thêm chút cấp nữ hài tử tiểu ngoạn ý đã thảo lao thái thái niềm vui Cũng sẽ không làm tôn thị chú ý Bên này chính náo nhiệt vu thị lại mang theo nhi tử hoành ca nhi tới Vừa vào cửa vu thị liền nói Hoành ca nhi giữa chưa ham chơi vãn ngủ sẽ Bởi vậy canh giờ này mới lên lão thái thái nói hắn tiểu hài tử tham ngủ cũng có Cũng không có gì Lại nói tiếp Lần trước ngươi nhị tẩu trở về thời điểm Hoành ca nhi mới sinh ra Hiện giờ cũng có một năm công phu Mau làm ngươi nhị tẩu nhìn một cái vu thị liền cười đem hoành ca từ bà vũ Trong lòng ngược tiếp nhận tới tự mình ôm cấp khương ngọc xuân xem khương ngọc xuân biết vu thị tính tình thích đua đòi lại thích nghe lời hay liền khen vài câu tư cầm vội đem cùng ninh ca nhi giống nhau lễ vật dâng lên khương ngọc xuân một bên cấp hoành ca mang vòng cổ một bên cười nói cấp lao thái thái thái thái tẩu tử đệ mội lễ vật đều ở hòm xiềng đâu bọn nha đầu đang ở ra bên ngoài lăn lộn ngày mai sáng sớm ta tự mình cấp các phòng đưa đi mong rằng lao thái thái đại tẩu tử cùng đệ mội không cần chọn ta không hiểu lễ mới là tôn thị cười nói Liền ngươi tưởng nhiều, đều là người một nhà, chẳng lẽ ai còn chọn ai không phải không thành. Nếu là làm người khác nghe xong, chỉ cho là chúng ta mắt thèm bọn nhỏ đến đồ vật đâu. Mọi người nghe xong không cấm đều nở nụ cười. Trong phòng nhiều bốn cái tuổi nhỏ hài tử, tức khắc liền có vẻ ẩm ý lên. Chỉ trong chốc lát công phu, Lao Thái Thái liền hỏi Tôn Thị nói, cơm chiều bãi ở nơi nào. Nhưng đều dự bị tề. Tôn Thị vội đứng dậy trả lời, nhân Thái Thái nói tốt dễ dàng một nhà đoàn tụ. Nên tụ ở bên nhau náo nhiệt náo nhiệt mới là. Bởi vậy phân phó đem cơm chiều bãi ở thiên thính, lại làm người thỉnh hai cái thuyết thư nữ trước nhi, dự bị cấp lao thái thái giải buồn. Lao thái thái nói, ở thiên thính hảo, chúng ta ở bên trong ngồi, đàn ông ở bên ngoài uống rượu, lại có thể lẫn nhau nghe thấy nói chuyện, chẳng phải náo nhiệt. Nữ trước nhi liền không cần gọi tới, lúc này không ai nghe nàng giảng những cái đó dã lời nói, đàn bà nhi mấy cái trò chuyện náo nhiệt náo nhiệt cũng liền thôi. Tôn thị vội cười nói. lão thái thái nói chính là chỉ sợ lao ra bên kia cũng không kiên nhẫn nghe này đó ngại ở mỹ hoàng mấy người nói hội thoại thái thái cũng tới chỉ hơi ngồi trong chốc lát đánh giá mau đến cơm chiều canh giờ liền thỉnh lao thái thái đi thiên thính dùng cơm thiên thính ly lão thái thái chỗ ở cũng không xa lắm bởi vậy cũng không gọi người nâng nhuyễn kiệu, chỉ tiêu mấy cái nha hoàng cầm đèn lồng gần chỗ chiếu tôn thị cùng khương ngọc xuân một bên một cái đỡ lao thái thái mây mù đơn độc cầm cái pha lê cầu tiểu đèn lồng mỗi khi đi đến ngạch cửa chỗ mây mù tổng hội dừng lại một bên nhắc nhở một bên đem đèn lồng dối đến phụ cận liền sợ lao thái thái và phải đập phải cũng liền nửa nén hương công phu mọi người liền tới rồi thiên thính lúc này chu lão gia cập đại gia nhị gia tam gia đều tới rồi thấy lao thái thái tới vội đứng dậy chờ lao thái thái ngồi mới vừa rồi theo thứ tự đi gặp lễ khương ngọc xuân đái chu lão gia ngồi xuống về sau cũng chính thức đi hỏi an chu lão gia đối con dâu cũng không quá nói nhiều chỉ gật gật đầu liền làm nàng đứng dậy Lão Thái Thái thấy vậy khi con cháu mãn đường chỉ cười không khép miệng được, liên tục nói vài tiếng hảo, liền phân phó người bãi cơm. Nhân Thiên Thính dùng hoa lê khắc gỗ cắt tường như ý chạm giống bình phong cách thành hai nơi. Chu Lão ra mang theo ba cái nhi tử liền ở bình phong ngoại dụng cơm. Lão Thái Thái mang theo Thái Thái, ba cái thiếu nãi nãi cập ba cái ca nhi một cái tỷ nhi ngồi ở bên trong. Bọn nha đầu phủng hộp đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập, chân giò hun khói hầm con ba ba, thịt kho tàu tây hương, tiêm tiên ca quế, hoàng sơn hầm bổ câu. mao phòng gà ti canh trà măng lão vịt nấu hồng bao hầm đề lại có hỏi chính sân măng da hổ đậu hủ lông nấm hương hẳn rẻ dương mai viên xa xà xào bạch quả quả khai tích sau chỉ có lao thái thái cũng mấy cái hài tử ngồi thái thái cùng ba cái thiếu mãi mãi cũng không dám ngồi chỉ đứng ở lao thái thái phía sau chia thức ăn lao thái thái trước phân phó thái thái ngồi chỉ cười nói làm ngươi tức phụ các nàng hầu hạ đi ngươi chỉ lo cùng ta ngồi thái thái nghe xong chỉ phải cười y ỉa Tôn Thị mang theo Khương Ngọc Xuân, Vu Thị hai người ở Lao Thái Thái, Thái Thái hầu hạ. Rốt cuộc trong nhà ca nhi cùng đại tỷ tuổi tiểu, thân thể mềm, ngồi một hồi nhi liền mệt mỏi, Thái Thái liền làm bà Vũ ôm trở về nghỉ ngơi. Thiếu bọn nhỏ, Lão Thái Thái tức khắc cảm thấy trên bàn trống rỗng, liền mệnh Tôn Thị ba người ngồi xuống. Khương Ngọc Xuân tự xuyên qua tới nay lần đầu tiên đến Huy Châu, lần đầu tiên nếm đến Trung Quốc tám món chính hệ chi nhất Huy Châu đồ ăn, nhân này mấy thứ đồ ăn hơn phân nửa là sơn chân món ăn hoang dã lại rất có bổ dưỡng công hiệu. khương ngọc xuân liền mỗi dạng đều ăn điểm lại cứ lao thái thái còn cảm thấy nàng một đường vất vả không ngừng phân phối nha đầu chia thức ăn cho nàng chờ lao thái thái thực tất lược hạ chiếc đua thời điểm khương ngọc xuân đã ăn bảy tám phần no rồi bên ngoài đàn ông chính uống cao hứng hôn loạn nói cửa hàng sự tình, trong lúc lại nhắc tới ở dương châu kiến an huy hội quán sự tỉnh này huy châu nam nhân từ nhỏ thường xuyên nữ nhân tuy chỉ dùng phụ trách lo liệu trong nhà nhưng cả đời mưa dầm thấm đất đối sinh ý trong sân sự tỉnh cũng là rất là hiểu biết lão thái thái nghe xong mấy lô thai tổng cảm thấy không đủ tường tận liền hỏi khương ngọc xuân là như thế nào cái tình hình khương ngọc xuân liền cười nói nhị gia nói kiến cái hội quán phương tiện liên lạc đồng hương tình nghĩa có đồng hương gặp được khó khăn cũng có địa phương cầu viện thông qua lẫn nhau lẫn nhau liên hợp cùng trợ giúp có thể tăng cường thực lực còn nữa nhị gia trong tay cũng có rất nhiều có dư mối dẫn chuyển cho người khác làm không bằng liền chuyển cấp đồng hương về sau thống nhất ở hội quán giao dịch khương ngọc xuân nói tường tận lao thái thái cùng thái thái hai người cũng nghe thập phần cẩn thận thường thường cũng cắm một hai câu miệng nhưng thật ra đại thiếu mãi nãi tôn thị thấy còn bãi bàn tiệc lao thái thái ngồi không được tự nhiên thừa dịp giọng nói rơi xuống vội sen mồm cười nói nhị thiếu mãi nãi một cái quan gia tiểu thư hiện giờ cũng hiểu này sinh ý thượng sự lao thái thái nếu là thích nghe không bằng đến trên giường oai làm nhị nãi nãi cho ngài nói cái đủ lao thái thái nghe xong cũng cười nói vẫn là ngươi tưởng chú đáo tôn thị cười đỡ lao thái thái ở trên giường ngồi Khương Ngọc Xuân cũng lấy đệm dựa giúp lao thái thái lót thượng. Những người khác cũng ly tịch, từng người ở lao thái thái hạ đầu ghế trên ngồi, bọn nha đầu thu thập cái bàn, thay đổi trên bàn nhỏ tới, đem mới mẻ điểm tâm trái cây mang lên, lại đã đổi mới trà tới. Khương Ngọc Xuân từ khay đoàn quá trung trà, một bên phụng cấp lao thái thái một bên cười nói, cách ngôn nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta gả đến thương nhân nhà, tự nhiên cũng muốn học chút này mặt trên đồ vợ, cho dù không thể giúp nhị gia vội, cũng tốt xấu nhiều có thể thông cảm vài phần nhị gia vất vả. Lão thái thái vui mừng mà vỗ vỗ nàng chịu cười nói, ngươi xưa nay là tốt, tính tình cũng hiền lành, đừng nói ngươi thái thái, liền ta đều nhịn không được nhiều thương ngươi vài phần. Ngươi cũng đừng đứng ở này hầu hạ ta, mau đi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Khương Ngọc Xuân hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng cười, vũ thị bĩu môi nói, ngày thường tam gia cũng không nói này những kinh thương sự, ta cũng nghe không hiểu. Nói lên thông cảm, ta cũng đau lòng chúng ta tâm ra, này sang năm liền kỳ thi mùa xuân. Tam gia cả ngày lẫn đêm đều chôn ở trong thư phòng dụng công này nếu không phải nhị ra trở về phòng chừng tam gia này sẽ còn ở trong thư phòng không ra đâu vũ thị tiếng nói vừa dứt lao thái thái cùng thái thái tâm tư quả nhiên chuyển tới tam gia trên người thái thái vội nói công danh tuy nói quan trọng nhưng cũng không thể mệnh muốn chết rồi thân mình đứa nhỏ này như thế nào hiện giờ suốt đêm gian đều nghỉ ở thư phòng buổi tối muốn trà muốn thủy những cái đó thư đồng nhóm nào có nha đầu hầu hạ tỉ mỉ vũ thị vội nói ta cũng là nói như vậy Này trên lầu cũng có tiểu thư phòng, cũng không phải không thể đọc sách, chỉ là tam gia không nghe ta, còn phải thái thái nói hắn mới là Lao thái thái vội nói, thái thái quay đầu lại cùng vòm trời hảo sinh nói nói, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Thái thái vội nói, là. Lần trước Khương gia ông thông gia còn tới tin hỏi vòm trời việc học, thuyết minh năm đến kinh thành khiến cho vòm trời trụ đến khương phủ, Khương đại nhân tự mình dẫn hắn bái kiến lão sư cập đồng liêu. lão thái thái vội cùng Khương Ngọc Xuân cười nói. tuy nói ta chu ra mấy thế hệ đều là thương nhân nhưng từ thiên hải hắn ra ra kia bối khởi liền bắt đầu tổ chức học đường thư viện trường học miễn phí nói cho dù vì thương nhân cũng muốn từ nhỏ biết được thi thư thô thông hàn mặc phải là một cái giả mà hảo nho thương nhân thiên hải tam huynh đệ cũng là từ 3 tuổi bắt đầu biết chữ 5 tuổi tiến ra học đọc sách sau lão thái gia lâm chung thời điểm dặn dò cần phải có con cháu đi lên con đường làm quan lấy bảo gia tộc trăm năm cơ nghiệp lão thái thái lau lau khỏe mắt nói Khi đó thiên thành cùng thiên hải đều bắt đầu học làm buôn bán, nhà ngươi lão ra liền đem tiến học lá gan áp tới rồi vòm trời trên người. Hạnh đứa nhỏ này thông tuệ, lại là cái hiếu học, không có cô phụ hắn ra ra kỳ vọng. Khương Ngọc Xuân vội phụ họa vài câu, lại đem Chu thiên vũ khen một phen, nói chút tiền đổ rộng luôn nói. Lão thái thái phục mới lại cười nói, từ ngươi ra ra kia bối khởi, hắn là nhà ta cái thứ nhất tham gia kỳ thi mùa xuân học sinh, nói không lo lắng là giả. May mắn có lệnh tôn giúp đỡ. mấy năm nay lại là cấp vòm trời giới thiệu tốt tiên sinh lại là giúp đỡ hắn khắp nơi rất kiến đại vòm trời tựa như thân con cháu giống nhau thật là làm ta cùng ngươi lão ra, thái thái không biết muốn như thế nào cùng lệnh tôn nói lời cảm tạ khương ngọc xuân cười nói xem lão thái thái lời này nói được thân thích gian nơi nào dùng như vậy ngoại đạo lần trước trong nhà mang tin cùng ta nói ta đại đệ đệ cũng năm nay kỳ thi mùa xuân tiểu thúc đi vừa lúc cùng nhà ta đệ đệ cùng nhau tham thảo hạ học vấn lẫn nhau cũng hảo có cái giúp đỡ Thái Thái vội cười nói, ngươi hai cái ca ca năm đó đều là cao trùng, ngươi đệ đệ tất nhiên cũng không kém. Nghe nói ngươi hai cái ca ca đều là năm nay hồi kinh báo cáo công tác, ngoại phóng sự nhưng có tin. Khương Ngọc Xuân cười nói, đều có tin, Thái Thái nói xảo bất xảo, ta đại ca ca đến sai sự là lưỡng hoài mối vận tư phó xử, đúng là năm đó ta phụ thân cái kia trước vị. Lão Thái Thái, Thái Thái nghe vậy toàn mặt lộ vẻ vui mừng, liền bình phong bên ngoài Chu Lão ra nghe thấy được, cũng thấp giọng hỏi Chu Thiên Hải vài câu. Thái Thái nói, đây chính là hỷ sự, lần này trở về trước có thể thấy được đến ca ca ngươi. Còn không có đâu. Khương Ngọc Xuân trả lời, chúng ta trở về thời điểm, ca ca còn chưa tới nhậm thượng, hiện giờ có lẽ là mau tới rồi đi. Thái Thái lại hỏi, ngươi nhị ca ca được cái gì sai sự. Khương Ngọc Xuân nói, này liền càng xảo, nói không chừng quá mấy ngày liền nhìn đến ta nhị ca ca. Nói cho Thái Thái biết, là Huy Châu Đồng Chi. Mọi người nghe vậy, đều không cấm ai nha một tiếng, Liên Thanh nói. đây chính là thiên đại hỷ sự 62 mươi tặng lễ khương đại nhân cùng sở hữu tam tử nhị nữ đều là phu nhân sở sinh trường tử con thứ đã vào chiều nhiều năm ấu tử năm nay kỳ thi mùa xuân trường nữ gả cho thuận thiên phủ doán ra ấu tử thứ nữ đó là khương ngọc xuân khương ngọc xuân tự xuyên qua tới đối chính mình cha mẹ ruột huynh trưởng tỷ đệ ấn tượng đều đến từ bản tôn ký ức trong ấn tượng huynh đệ tỷ mọi quan hệ cực hảo nhân nàng là tiểu muội, hai cái huynh trưởng thậm chí càng thiên sủng nàng một ít Năm đó Khương phụ dục định ra Khương Ngọc Xuân cùng Chu Thiên Hải hôn sự, hai cái bên ngoài làm quan huynh trưởng biết được sau liền phát số phong thư từ ý muốn khuyên can Khương phụ, nghề hà Khương phụ chủ ý đã định, cuối cùng vẫn là đem ấu nữ gà thấp thương nhân nhà. Khương Ngọc Xuân nhớ tới quá mấy ngày liền phải cùng thân thể bản tôn huynh trưởng gặp mặt, tuy rằng có chút khẩn trương cùng thấp hỏng, lại cũng có ẩn ẩn hương phấn cùng chờ mong. Cũng không biết là Khương Ngọc Xuân huynh trưởng sắp tiền nhiệm Huy Châu đồng tri nguyên nhân, vẫn là sang năm Chu Thiên Vũ Kỳ thi mùa xuân muốn trông cậy vào Khương gia chiêu ứng. Chẳng những lao thái thái đối Khương Ngọc Xuân càng thêm hòa ái, liền thái thái đối Khương Ngọc Xuân tựa hồ đều nhiều vài phần yêu thương chi tình, trong chốc lát cùng nàng nói chút sự tình trong nhà, trong chốc lát lại khen nàng vài câu hiếu thuận. Đại tẩu tôn thị chỉ là ở một bên cười phụ họa, vũ thị tuy rằng biểu môi có chút không cho là đúng, nhưng rốt cuộc hôn phu tiền đồ hệ ở Khương ra, lại là ở cha mẹ chồng trước mặt, nàng cũng không dám quá mức làm cản, thậm chí ngôn ngữ rằng cũng không tự chủ đối Khương Ngọc Xuân nhiều vài phần lính hót. Khương Ngọc Xuân chỉ đạm cười làm bộ hồn nhiên không biết, ở cổ đại, nhà mẹ đẻ thế lực quyết định nữ tử ở nhà chồng địa vị như thế nào, nếu không phải nàng có nhà mẹ đẻ chống lưng, chỉ bằng vào vào cửa ba năm không có sở ra này hạng nhất, nàng liền không biết đến được đến nhiều ít nhà chồng xem thường, chị em dâu chào phúng. Có lẽ là trong bữa tiệc nghe xong mấy cọc hỷ sự, tuy nói là Khương gia hỷ sự, nhưng rốt cuộc cùng chu ra cùng một nhịp thở. Không chỉ có bên ngoài đàn ông kêu bàn uống càng hăng say. liền nội phòng bên này lao thái thái đều nhiều vài phần tinh thần nói thẳng đến giờ hợi sơ khắc mới vung tay lên kêu đều tan chu thiên hải uống say chuyến thoáng bước chân có chút lảo đảo khương ngọc xuân đỡ hắn cánh tay tiêu tư cầm ngọc kỳ tả hưu đánh đèn chiếu đằng trước lộ chu thiên hải dù chưa toàn say lại cứ làm ra tám phần say bộ dáng nương khương ngọc xuân nâng hắn đơn giản đem cánh tay đáp ở nàng trên vai hành tẩu gian lại nhiều hướng khương ngọc xuân trên người dựa nhưng lại không thật sự đem trọng lượng áp đảo trên người nàng chỉ là giảo khương ngọc xuân mặt đỏ tim đập nghe phía sau tiểu nha đầu ha ha tiếng cười khương ngọc xuân thẹn quá thành giận ở chu thiên hải trên eo khắp giống nhau ngừng nghỉ điểm bãi chu thiên hải bên hông tịnh là ngứa thịt bị khương ngọc xuân một véo không câm trốn rồi một chút liên thanh cười nói nhị mãi mãi nhẹ chút ngứa ngứa nay một tiếng càng là khí khương ngọc xuân dựng lên đôi mắt đem hắn cánh tay từ chính mình trên vai cầm sung dưới oán hận mà thấp giọng nói ngươi cho ta trở chu thiên hải cười khẽ vài tiếng không ở nói chuyện chúng nha đầu nhìn quen nhị gia nhị mãi mãi phu thê gian trêu đùa đều thấy nhiều không trách nhấp miệng trông nhạc nhưng thật ra tố ngọc trong lòng hơi chấn kinh rồi một chút nhị mãi mãi gả vào chu gia ba năm tuy rằng tổng cộng chỉ trở về quá năm sáu hồi nhưng mỗi lần nhìn cùng nhị gia chi gian đều khách sáo có lễ nếu không phải thái thái lo lắng nhị gia hai vợ chồng quá mức tôn trọng nhau như khách sợ nhị gia về nhà không cái biết lánh biết nhiệt nói thượng lời nói chi kỷ người cũng sẽ không đem nàng bắt lại đây tố ngọc trong lòng cân nhắc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 tố ngọc thình Linh bị hỏi một câu tựa hồ tâm sự bị xem thấu giống nhau nhịn không được đỏ mặt che lớp nói ta có thể có cái gì chuyện tốt bất quá là xem nhị gia nhị mãi mãi ân ái đi theo vui vẻ thôi tiểu nha đầu không rõ nguyên do mà nhìn nhìn đằng trước nhị gia nhị mãi mãi chỉ đương nàng là thiệt tình cũng đi theo nhỏ giọng cười nói tỷ tỷ không biết nhị gia yêu nhất dán nhị mãi mãi ở dương châu trong nhà thời điểm nhị gia chỉ cần tại nội viện nhất định ở nhị mãi mãi trong phòng tố ngọc nghe xong trong lòng trầm xuống Muốn hỏi nhiều vài câu lại sợ người khác nghe thấy, chỉ che tâm sự không đề cập tới. Trở lại chỗ ở, tư cầm hai cái đem đèn lồng tùy tay đưa cho tiểu nha đầu, thủ vệ tiểu nha đầu vén lên rèm cửa, Khương Ngọc Xuân cùng Chu Thiên Hải vào phòng, vân họa, xảo thư hai cái sớm dự bị hảo nước trà, đại tư cầm, Ngọc Kỳ hai cái thế chủ tử khoan siêm ý đi hai người vội đem nước trà dâng lên. Tố Ngọc xưa nay bên người hầu hạ chủ tử, lại là thái thái ban thưởng lại đây, tự nhiên cảm thấy chính mình là hạng nhất nha đầu. Tưởng rỗi tay hầu hạ chủ tử, chính là tư cầm bốn cái hành động gian vô cùng ăn ý, đâu vào đấy đem sự tình đều làm, đảo làm Tố Ngọc không có nhúng tay địa phương, không cấm có chút xấu hổ đứng ở một bên. Khương Ngọc Xuân ăn khẩu trà, nhìn mắt đứng ở một bên Tố Ngọc, tùy ý hỏi, năm nay vài tuổi. Tố Ngọc vội trả lời, hồi nhị mãi mãi nô tỷ 16. Là trong phủ người hầu vẫn là bên ngoài mua tới. Tố Ngọc trên người cứng đờ, cười làm lành nói, nô tỷ 3-4 tuổi đã chết cha mẹ. năm tuổi thời điểm thẩm thẩm làm chủ bán bảo phủ khương ngọc xuân hướng tố ngọc trên mặt nhìn nhìn khẽ cười nói thái thái bên người nha đầu mỗi người đều là hảo dung mạo ngươi nhìn lại so người khác chọc người liên nói vậy khi còn nhỏ cũng là cái đáng yêu bằng không như thế nào ngươi như vậy tiểu liền cho ngươi mua vào tới tố ngọc trả lời thái thái nhất thiện tâm chắc là xem nô tỷ thân thế đáng thương mới phá lệ mua nô tỷ khương ngọc xuân hơi gật gật đầu xoay đề tài nói nếu thái thái bát ngươi cho ta ngươi chính là ta trong phòng người Tư cầm mấy cái thường hầu hạ ta người biết, ta ngày thường không thích quá nhiều người vây quanh ta chuyển, không náo tâm. Ta cùng nhị ra không thường hồi phủ, tư cầm mấy cái tuy rằng cùng trong phủ nha đầu bà tử nhận thức, rốt cuộc không quen thuộc, ngươi nếu tới cùng trong phủ tương quan sự liền lao ngươi nhọc lòng. Buổi tối cũng không cần ngươi trực đêm, chỉ cần ban ngày tỉ mỉ điểm liền thành. Tố Ngọc vén áo thi lễ, đắc, đúng vậy. Chu Thiên Hải nhìn Tố Ngọc liếc mắt một cái, đồng nhiên nói, trước kia đi theo thái thái đảo không ai nhắc tới tên này nhi sự hiện giờ nếu đi theo nhị mãi mãi cũng nên sửa cái danh tố ngọc tên này vọt nhị mãi mãi tên húy khương ngọc xuân cười nói nào như vậy nhiều chú ý nếu là thái thái khởi danh đều là được tố ngọc trong lòng căng thẳng vội quy xuống nói tố ngọc theo nhị mãi mãi chính là nhị mãi mãi người nô tỷ không dám vọt nhị mãi mãi tên húy mong rằng nhị mãi mãi cấp nô tỷ bàn cái tên khương ngọc xuân hơi hơi trầm âm giữ mắt nhìn chu thiên hải cười nói nếu là nhị gia nhắc tới chuyện này liền làm phiền nhị gia cấp khởi cái danh mãi Chu Thiên Hải nói, ta choáng váng đầu trướng trướng, nào có tâm tư cho nàng tưởng tên. Đơn giản đem Ngọc tự xóa, đã kêu Tố Nhi đi. Chạy nhanh gọi người múc nước rửa mặt là đứng đắn. Tố Nhi hành lễ, Khương Ngọc Xuân cười nói, Tố Nhi gọi người đi múc nước đi, ngày mai ta đem sửa tên Nhi sự trở về thái thái. Tố Nhi khoanh tay ứng, tự đi nhìn tiểu nha đầu múc nước không để cập tới. Sáng sớm hôm sau, tư cầm mấy người đã đem đưa cho các phòng các viện lễ vật trình lý hảo. Khương Ngọc Xuân mệnh bọn nha đầu trước ôm cấp Lao Thái Thái kia một phần, nương cấp Lao Thái Thái thỉnh an đem lễ vật đưa đến Lao Thái Thái trong viện. Những cái đó ra lông vải dệt, lăng la tơ lụa, nhân xâm lộc nhung tuy rằng quý trọng nhưng không hiếm lạ. Lao Thái Thái nhìn liền làm mây mù đều phân loại thu lên. Duy độc kia một tôn vàng dòng chế tạo, dùng hồng ngọc bích, ngọc lục bảo, san hô, tùng thạch, chân châu tới trang trí gỗ tử đàn điều cái bệ kim ngọc quan âm làm Lao Thái Thái vui mừng con xiết, tự mình tiến lên cẩn thận mà nhìn hảo sau một lúc lâu. mới làm mây mù tự mình đưa đến trong viện tiểu phật đường đi, chính mình tắc lôi kéo Khương ngọc xuân ngồi ở bên người nói, người này già rồi, liền ái niệm cái kinh tin cái phật, người đưa này tôn tượng quan âm thật là hợp ta tâm tư, có thể thấy được ngươi cũng là dùng tâm. Khương ngọc xuân cười nói, Lão thái thái thích liền hảo. Lão thái thái vô vỗ tay nàng, lại hỏi nàng hôm qua ngủ có ngon giấc không, ăn nhưng thói quen. Khương ngọc xuân cười nói, Lão thái thái chỉ lo yên tâm liền hảo. Ta vào chu gia môn chính là chu gia người. Chỉ có ở bên ngoài ngủ không hương ăn không ngon, làm sao ở nhà không thói quen. huống hồ Thái Thái lại đem Tố Nhi cho ta, càng là làm cháu dâu thiếu thao hảo chút tâm đâu Lão Thái Thái nghe lời này, liền biết Tố Ngọc sửa tên kêu Tố Nhi, tùy tay từ trên giường đất chắp nhặt một tỏi bạc, tiêu tiểu nha đầu cho Tố Nhi, trong miệng phân phó nói, hảo sinh hầu hạ ngươi nhị ra, nhị mãi mãi Tố Nhi cảm tạ thưởng như cũ đứng ở một bên. Nhưng thật ra Lão Thái Thái bỗng nhiên tới hứng thú. Chờ mây mù từ Phật đường trở về liền kêu nàng đem chính mình trang sức chắp lấy lại đây, tự mình chọn lựa một đôi phỉ thúy vòng tay, lại tuyển nguyên bộ kim ngọc được khảm đồ trang sức trang sức cấp Khương Ngọc Xuân. Mây mù cười nói, "Này đó nhưng đều là lao thái thái ô yếm chi vật, có thể thấy được lao thái thái là thiệt tình đau nhị nãi mãi, đem áp đáy hỏng thứ tốt đều lấy ra tới." Khương Ngọc Xuân vội thấu thu nói, "Làm ta thiên được nhiều thế này thứ tốt, chỉ sợ ta buổi tối ngủ đều có thể nhạc ra tiếng tới." Một câu nói lao thái thái cười cái không ngừng. Chỉ vào nàng nói, ngươi muốn thật ngủ đều có thể cười ra tiếng tới, ta thấy thiên cho ngươi thứ tốt. Khương Ngọc Xuân nói, đây chính là Lao Thái Thái nói. Mây mù, ngươi đêm nay liền cùng ta qua đi, hảo cho ta nghe tiếng cười, ngày mai ta hảo hỏi Lão Thái Thái muốn thứ tốt. Vừa dứt lời, liền trên mặt đất hầu hạ bọn nha đầu đều nhịn không được cười. Mây mù sợ Lao Thái Thái cười xoa khí, một bên ngồi quỳ ở Lao Thái Thái chân bước lên giúp Lao Thái Thái xoa bụng, một bên cũng trêu ghẹo nói, kia nhị mãi mãi đạt được ta một nửa mới thành. khương ngọc xuân nghe vậy ra vẻ vui sướng trạng ta xem việc này thành lão thái thái điểm điểm mây mù cái chán cười nói ngươi nha đầu này cũng đi theo ngươi nhịn mãi mãi nao ta mây mù nhấp miệng cười trong tay vẫn cứ mềm nhẹ xoa lão thái thái bụng lão thái thái cười một trận dần dần nghỉ ngơi tới mới vừa rồi cùng khương ngọc xuân nói được rồi ta này cũng thỉnh qua ăn đi nhìn một cái ngươi thái thái đi biết ngươi các phòng đều phải đi đi một chuyến ta cũng liền không lưu ngươi chờ ngươi xuyên quá môn buổi trưa tới ta này ăn cơm bãi. Khương Ngọc Xuân nghe vậy liền đứng lên, cười nói: kia cháu dâu buổi trưa lại qua đây buổi lao thái thái nói chuyện, lại tự mình phụng chung trà, mới cáo tử rời đi. Ra viện môn, vừa vặn gặp được Tam phòng Vu Thị vòng eo chậm rãi mà đi tới, thấy Khương Ngọc Xuân từ trong viện ra tới, vội tiến lên cười nói: hôm nay lại là ta đã muộn, đều là hoành ca nhi cấp nào đến, tối hôm qua nháo đến nửa đêm còn không chịu ngủ, khó khăn hống ngủ hạ này buổi sáng lại không chịu khởi. Ta này sáng sớm thượng mới vừa hầu hạ hán. Nói từ mãi ma ma trong tay đem hoành ca ôm lại đây, hống hắn nói, hoành ca nhìn, đây là nhị bá mẫu, hôm qua gặp qua, còn nhận được sao? Hoành ca từ Vu thị trong lòng ngực nghiêng đầu nhìn nhìn Khương Ngọc Xuân, nhẹ giọng kêu một tiếng, nhị bá mẫu hảo. Lại đem vùi đầu ở chỗ thị trong lòng ngực, cũng không biết là buồn ngủ vẫn là thẹn thùng. Khương Ngọc Xuân cười sờ sờ hoành ca đầu, cùng Vu thị nói, đệ muội chạy nhanh vào đi thôi, cửa này khẩu có phong, đừng thổi tử. Vũ thị ứng thanh, đôi mắt đảo qua Tư Cầm trong lòng ngực ôm chặt, nhận thức là lao Thái Thái trong phòng đồ vật, há mồm muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ lại cố kỵ Khương Ngọc Xuân thân phận, trung quy chưa nói xuất khẩu, chỉ nói, quay đầu lại nhị tẩu đến ta trong phòng nói chuyện. Khương Ngọc Xuân lên tiếng, liền mang theo nha đầu ly Lão Thái Thái sân, hướng Thái Thái chính viện đi. Tư Cầm đem Lão Thái Thái ban thưởng đồ vật làm một cái đáng tin cậy tiểu nha đầu đưa về viện đi, cấp Thái Thái lễ sáng sớm liền làm Vương Ma Ma cầm danh mục quà tặng lễ vật đưa đến Thái Thái viện. Khương Ngọc Xuân tiến vào thời điểm, Thái Thái đang cùng ngồi ở tiểu ghế con thượng Vương Ma Ma nói dẫn đâu. Đại phòng mấy cái ca nhi tỷ nhi an tĩnh ngồi ở Thái Thái chung quanh, thấy Khương Ngọc Xuân tiến vào đều đứng dậy vân an. Vương Ma Ma cũng đi theo đứng lên, Khương Ngọc Xuân thỉnh an tọa ở Thái Thái bên tay trái ghế trên, Thái Thái lại thỉnh Vương Ma Ma ngồi xuống. Vương Ma Ma tố cáo tội mới vừa rồi lại ngồi. Thái Thái cười nói, người đưa lại đây đồ vật ta đều nhìn, có mấy cái vật trang trí không tồi, ta nhìn thích đều gọi người mang lên. khương ngọc xuân cười nói thái thái thích liền hảo lại kêu tố nhi đến trước mặt tới cùng thái thái cười nói tối hôm qua nhị ra cấp tố ngọc sửa tên kêu tố nhi hôm nay kêu ta hỏi thái thái một tiếng hảo kêu thái thái biết thái thái nghe xong đảo không có gì phản ứng chỉ cười nói như thế ta sơ sót nha đầu này phạm vào ngươi huy sớm nên cho nàng sửa cái tên dĩ vãng các ngươi không ở nhà nàng ở ta bên người hầu hạ ta đảo không nhớ tới cái này cha tới hiện giờ nàng ở ngươi trước mặt cũng không phải là đến sửa cái tên khương ngọc xuân vội cười nói một cái tên mà thôi có cái gì quan trọng vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới nhưng thật ra hôm qua nhị ra nhắc tới tới nói sửa liền sửa lại thái thái cười cười quay đầu cùng tố vân nói cùng các viện đều nói một tiếng tố vân sửa tên kêu tố nhi về sau đều không được gọi sai tố vân đáp ứng đi ra ngoài đang nói chuyện vu thị ôm hoành ca cũng tới rồi mới vừa thỉnh an có nha đầu tiến vào trả lời thái thái cơm dọn xong khương ngọc xuân cùng Vu thị nghe vậy vội đứng lên đỡ thái thái tới rồi cách vách nhà ở đại tẩu tôn thị đang ở bãi chén đũa thấy thái thái tới vội cười nói hôm nay có cháu tổ yến cùng gạo thẻ cháu, đều ngao đến nát nhử thái thái uống loại nào hiện giờ mùa thu dễ dàng ho khan thịnh cháo tổ yến bãi. khương ngọc xuân giặt sạch tay tự mình thịnh cháo chị em dâu ba cái hầu hạ thái thái cùng mấy người ca nhi tỷ nhi ăn cơm sáng thái thái xuất khẩu phân phó ba cái tức phụ các ngươi trở về ăn cơm sáng đi lại cùng khương ngọc xuân nói người đem vương ma ma lưu ta này bồi ta trò chuyện bãi dù sao cũng là quan lại nhân ra ra tới nói chuyện rất là có chút kiến thức huống hồ ta cũng không đi qua kinh thành nghe một chút nàng nói kinh thành phong mạo cũng là thú vị khương ngọc xuân cười nói kia kêu, kêu nàng lưu lại là được thái thái đứng lên phân phó đại a đầu tố nguyệt nói đem dư lại cháo tổ yến cấp vương ma ma đoan đi buổi sáng kia mấy món ăn sáng cũng thực thanh khẩu cùng nhau cấp ma ma đưa đi bãi thỉnh nàng ăn cơm tiến vào nói chuyện Tố Nguyệt lên tiếng, chỉ huy tiểu nha đầu đem đồ ăn đoan đến gian ngoài nhà ở trên bàn nhỏ, thỉnh vương ma ma đi ăn. Khương Ngọc Xuân đám người tùy thái thái trở về phòng, đại vương ma ma ăn được lại đây nói chuyện, mới đứng dậy cáo lui trở về phòng đi ăn cơm sáng. 63 đại phòng cùng tam phòng. Khương Ngọc Xuân trở về phòng, phòng bếp nhỏ sớm bị hạ cơm sáng, tư cầm giặt sạch tay thỉnh chén củ mai cháo. Khương Ngọc Xuân liền mấy món ăn sáng ăn nửa chén cháo, hai cái thủy tinh bánh bao nhỏ, phân phó bọn nha đầu chạy nhanh ăn cơm. lại tống cổ tố nhi đi nhìn đại nãi nãi tôn thị có rảnh không? tố nhi đi nhìn sẽ trở về nói, đại nãi nãi đang ở ăn cơm sáng đâu, còn có nửa canh giờ nghe các quản sự hồi sự, này sẽ vừa lúc có rảnh. thỉnh nhị nãi nãi đi ngồi nói chuyện đâu? khương ngọc xuân Toại phân phó nói, tư cầm, tố nhi, gọi người mang theo đồ vật cùng ta đi nhìn đại nãi nãi đi. ngọc kỳ ngươi mang theo tiểu nha đầu trước đem tam nãi nãi đồ vật cho nàng đưa đi, nói ta từ đại nãi nãi viện ra tới liền đi tìm nàng nói chuyện. ngọc kỳ đáp ứng. toại tiếp cấp tam ngãi lại danh mục quà tặng tự đi điểm lễ vật không để cập tới khương ngọc xuân mang theo nha đầu tới rồi đại ngãi ngãi trong viện tôn thị chính dựa môn chỉ huy tiểu nha đầu dịch trong viện buồn hoa thấy khương ngọc xuân tới vội đón nhận đi cười nói chính cân nhắc ngươi chừng nào thì tới nói chuyện khả xảo ngươi liền tống cổ người lại đây khương ngọc xuân một bên tùy nàng vào phòng một bên cười nói này không lập tức trung thu ngươi sự tình lại nhiều sợ tùy tiện lại đây chậm trễ chuyện của ngươi mới kêu nha đầu chạy một chuyến tôn thị thỉnh nàng ngồi Phân phó nha đầu thượng trà, lúc này mới nói, trung thu từ trước đến nay có tập tục cũ có thể tìm ra, tuy rằng việc nhiều lại tạp, nhưng cũng sẽ không vội đến bồi người nói chuyện không đều không có. Khương Ngọc Xuân cười nói, cũng chính là đại tẩu tử, này cả gia đình sự đều an bài thỏa đáng, nơi nào giống ta, liền trong nhà mấy khẩu người, còn thường xuyên vòng ta đau đầu đâu. Tôn Thị vội nói, người xưa nay không yêu lý này đó tục vật, cảm thấy phiền chán cũng là có. Chỉ là ngươi cùng nhị đệ ở Dương Châu ở, người đó là đương gia chủ mẫu. Vẫn là đem quản gia sự trộn vào chính mình trong tay hảo, sao có thể làm thị thiếp sờ trạm. Khương Ngọc Xuân cúi đầu nhấp khẩu trà, gật đầu phụ họa vài câu, mới vừa rồi cười nói, nói sau một lúc lâu lời nói, mới nhớ tới chính sự. Ta từ Dương Châu mang theo mấy sắc lễ vật cấp đại tẩu, không phải cái gì tốt, đại tẩu nhưng đừng ghét bỏ. Nói tiếp đón nha đầu đem đồ vật đưa vào tới. Tôn Thị cười nói, ngươi cũng ngoại đạo, mỗi lần trở về còn đơn độc cho chúng ta mang này đó, cũng không chê phiền thoái. chẳng lẽ ngươi không mang theo chúng ta còn sẽ nói ngươi không thành khương ngọc xuân đỡ đỡ chính mình búi tóc nhấp miệng cười nói ta biết trong nhà cái gì cũng không thiếu nhưng là trong nhà là trong nhà đây là ta đối đại tẩu tử một chút tâm ý sao tôn thị cười nói tạ mới nhìn về phía các màu lễ vật thêu năm màu lụa hai thất dệt năm màu lụa hai thất trang lụa năm thất mấy sắc thường dùng vải dệt các năm thất lại có nha ti bệnh thiến nhiễm cao giang phiến 12 bính phân 12 tháng phân có bất đồng màu sắc và hoa văn một tử đàn hình chữ nhật hộ nội thịnh gỗ Mun biên khung hỏa phiến 20 bính, khương ngọc xuân lại đơn độc lấy ra một đôi hoa lê một mạ vàng biên hộp dài đưa cho tôn thị, ninh ca nhi năm nay 4 tuổi, nghe nhị gia thuyết minh năm liền phải vỡ lòng đọc sách, ta cùng nhị gia cố ý bị mấy thứ này đưa cho ninh ca nhi, hy vọng hắn có thể hảo hảo học tập, tương lai có thành tựu. tôn thị nghe vậy vội tiếp nhận tới, mở ra cháp nhìn lên, chỉ thấy trong đó một cái cháp nội thịnh, nội có một kiện thanh ngọc tam hữu đồ ống đựng bút, một phương nghiên mực đoan khê, một bộ bút lông hồ châu. một tá giấy tuyên thành một cái khác chắp thịnh chính là một bộ mới tinh tứ thư tôn thị thấy thế đại hỉ vội kêu nha hoàn đem linh ca nhi gọi tới linh ca nhi ở tôn thị sân mái hiên ở không lâu sau liền tới đây trước cấp tôn thị hành lễ lại cấp khương ngọc xuân thình an thanh thúy kêu một tiếng nhị thẩm thì khương ngọc xuân vội đem linh ca nhi ôm vào trong ngực cùng tôn thị nói linh ca nhi này tướng mạo nhìn lên chính là khả nhân đau chết không được lao thái thái tâm can bảo bối sủng ta coi ta cũng thích tôn thị cười nói trường cái hảo túi ra có ích lợi gì nội có cản khôn tương lai mới có thể khởi động gia nghiệp nói cùng ninh ca nhi vây tay nói lại đây nhìn xem ngươi nhị thẩm đưa cho ngươi đồ vật ngày khác đi học nhưng đến hảo sinh học tập không thể cô phụ này toàn ra người đối với ngươi kỳ vọng ngươi có biết ninh ca nhi vươn tay nhỏ sờ sờ kia thanh ngọc ống đựng bút lại lấy ra luận ngữ lược phiên phiên vui mừng khôn xiết mà cấp khương ngọc xuân hành một cái đại lễ nói tạng lại ôm tia thịnh thư chấp cùng tôn thị nói mẫu thân Nhi tử tưởng trở về phòng đọc sách đi. Tôn thị thấy thế cười không khép miệng được, sờ sờ hắn đầu nhỏ. Liên thanh nói, hảo hảo hảo, biết tiến tới chính là tốt, mau đi bãi. Lại dặn dò Ninh Ca Nhi mãi mà mà nói, Ca Nhi còn nhỏ đâu, đọc sách thời gian không cần quá dài, tỉnh mệnh muốn chết rồi đôi mắt. Ca Nhi xem non nửa cái canh giờ, khiến cho hắn ăn hồi điểm tâm trái cây, đến trong vườn đi trong chốc lát, trở về lại xem. Ninh Ca Nhi thấy Tôn thị dặn dò xong rồi, liền làm nha đầu ông chác. Chính mình cung cung kính kính mà cấp tôn thị cùng Khương Ngọc Xuân hành lễ, mới vừa rồi mang theo nãi ma ma cùng nha đầu lui đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân không khỏi mà lại tán hồi, có quý củ, tương lai tất có có tiền đồ linh tinh nói. Hai người lại nói một hồi lời nói, liền có quản sự bà tử lục tục qua lại lời nói. Khương Ngọc Xuân biết tôn thị tới gần Trung Thu, sự tình nhiều, liền đứng dậy cáo tử. Tôn thị đỉnh đầu một đại sạp sự, cũng không ở lâu nàng, chỉ nói buổi chiều lại tìm nàng nói chuyện. Đại Khương Ngọc Xuân đi rồi. tôn thị đem thêu năm màu rèn nguyên liệu lưu ra tới may áo kia mấy sắc thường dùng xiêm y, y liêu cấp tiếp thất một người hai thất lại đem nha ti bệnh tiến nhiễm cao giang phiến lấy ra năm bính tới gọi người cấp đại tỷ nhi đưa đi dư lại kêu nha đầu thu thập đến trong giường lúc này mới kêu quản sự người tiến vào nói chuyện khương ngọc xuân từ tôn thị kia ra tới liền mang theo tư cầm cùng tố nhi đến vu thị viện đi khương ngọc xuân đi thời điểm vu thị chính lấy kia vật liệu may mặc ở trên người khoa tay múa chân đâu nghe nha đầu báo nói nhị loãi tới Vũ thị vội vàng làm nàng tiến vào, một mặt thỉnh nàng ngồi, một mặt cười nói, ta đang muốn tải thần siêm ý hề xuyên, muốn dùng cái gì nguyên liệu hảo, khả xảo ngươi khiến cho nha đầu đưa tới. Này năm màu xa tanh nhìn liền quý khí, trong nhà tơ lụa cửa hàng đều không có như vậy, không phải là tiến thượng đồ vật đi. Khương Ngọc Xuân cong môi cười, chỉ nói, nhà ta đưa tới cho ta may háo nguyên liệu, ta nghĩ không dùng được bạch phong đến đáng tiếc, liền cho ngươi cùng đại tẩu một người hai thất, tại ngày Tết xuyên siêm ý thì không còn gì tốt hơn. này nguyên liệu tuy rằng khó được nhưng này phía trên đồ án màu sắc và hoa văn cũng không vượt qua đệ muội chỉ lo yên tâm may háo xuyên chính là Vu thị cũng không phải ngốc người tự nhiên biết này nguyên liệu không phải người bình thường ra có thể được không cấm trong lòng hâm mộ một phen trong nhà có làm quan người chính là hảo chờ tương lai chính mình thành quan gia nương tử có cáo mệnh tưởng xuyên cái dạng gì siêu y hay không có đến lúc đó cũng hảo hảo khoe khoang một phen khương ngọc xuân thấy ở thị vớt nguyên liệu ngây người trên mặt biểu tình nửa hâm mộ nửa ghen ghét cũng được có thể đoán được nàng đang tìm tư cái gì vu thị của hồi môn nha đầu hỷ thụy vừa lúc bưng trà tiến vào vu thị mới tỉnh quá thần tới vội làm khương ngọc xuân uống trà lại xua tay làm nha đầu đem đổ vật đều thu thập lên khương ngọc xuân mới vừa nhấp một miệng trà vu thị liền mở miệng cười nói đây là lý đồng chi đại nhân từ nhiệm chức đưa chúng ta tam ra trà như vậy trà tuy rằng nhà ta cũng không thiếu nhưng khó được chính là này phân thể diện cùng coi trọng giọng nói cương rồi Vũ Thị liền nhớ tới mới nhậm chức đồng chi là Khương Ngọc Xuân thân ca ca, chính mình khoe ra đảo có vẻ có chút buồn cười, liền thu khẩu, ngượng ngùng mà cười. Khương Ngọc Xuân đảo không để bụng, theo Vũ Thị mà giọng nói nói, tam gia học vấn hảo, có thể được đồng chi nhìn chúng không cũng thuyết minh nhà ta tam gia tương lai tiền đồ quang minh sao. Tam gia tương lai làm quan, đối gia tộc cũng là chuyện tốt, ngay cả đại gia cùng nhị gia cũng có thể đi theo thơm lây đâu. Vũ Thị lúc này mới vừa vui sướng lên, trên mặt ngăn không được ý cười, Liên Thanh nói. vẫn là nhị tẩu tử có thể nói tưởng cũng so người khác sâu xa một bên lại bưng trái cây mâm làm khương ngọc xuân ăn khương ngọc xuân cầm viên quả nho ăn dùng khăn xoa xoa tay vu thị cũng đi theo ăn mấy viên thấy đứng ở một bên tố nhi liền cười nói buổi sáng thái thái tống cổ người ta nói tố ngọc sửa tên kêu tố nhi ta còn nói đã sớm nên sửa lại những cái đó gia đình bình dân đều biết nha đầu tên không đáng chủ nhân kiến kỵ huống chi nhà ta đâu sau này nhà ta cũng coi như quan lại nhân gia cũng muốn chú ý những việc này mới là Khương Ngọc Xuân cười nói, là nhị gia nói sửa, ta đảo không lắm để ý những việc này. Dương Châu trong nhà gần đây mua tiểu nha đầu đặt tên, có đôi khi không chú ý cùng các gì nương trọng danh, ta đều lười biếng sửa. Vũ Thị cười lạnh nói, thiếp mà thôi, lại nói tiếp cũng là nô tài, nha đầu chính là trọng danh cũng không tính kiên kỵ. Ý gì ta nói phải dấm lên các nàng điểm, bằng không đều bừa bãi không biết chính mình họ gì, cho rằng chính mình thành di nương liền không phải nô tài. cũng không trợn mắt nhìn một cái chính mình là thứ gì. Nói lấy mắt ngó một chút đứng ở chính mình phía dưới phụ nhân trang điểm nữ tử. Khương Ngọc Xuân thấy kia phụ nhân tuy nhan sắc diễm lệ, nhưng cử chỉ trầm ổn, bị Vu thị lời nói có ẩn ý chen ép một phen cũng không thấy trên mặt có khắc thường nhăn sắc, ngược lại sụp mi thuận mắt mà vẫn duy trì nhàn nhạt mà mỉm cười. Vu thị trừng mắt nhìn người nọ vài lần, thấy nàng không phản ứng, liền tiết quá mặt đi hừ lạnh nói: "Tiên Thúy, đêm sáng nay làm kia mấy thứ điểm tâm bưng lên cấp nhị nãi nếm thử." kia tiếp thất hành lễ chậm rãi lui đi ra ngoài khương ngọc xuân hướng về phía yên thúy rời đi phương hướng đưa mắt ra hiệu nhẹ giọng hỏi tam gia thiết thất vũ thị bĩu môi nói này không ta sinh hoành ca nhi thời điểm bị tổn thương thân mình hiện giờ hoành ca đều 3 tuổi ta bụng nhưng vẫn không lại có động tĩnh thái thái ngồi không yên đầu nửa năm đem bên người nàng tố liên cùng chúng ta phòng yên thúy cùng nhau khai mặt cho tam gia làm di nương khương ngọc xuân bừng tỉnh nói ta nói kia nha đầu quen mắt đâu nguyên lai là ngươi trong phòng yên thúy Như thế nào không gặp Tố Liên? Vu thị bĩu môi hừ lạnh nói, đó là thái thái phòng ra tới, ta nào dám sai xử nàng. Nay không mới vừa làm thái thái khuyên tam gia ở trong sân tiểu thư phòng dụng công, kia Tố Liên liền chạy tới giúp đỡ áp giấy mài mực đi, thật là hiểu được ý từ a. Tố Liên cùng Tố Ngọc trước kia đều là thái thái bên người nha đầu, nghe Vu thị nói như thế Tố Liên lại nghĩ đến thái thái đem chính mình phóng tới nhị phòng dụng ý, đảo cảm thấy lời này ở ánh xạ chính mình giống nhau, xấu hổ mặt đều đỏ. Tiên Thùy đánh mảnh bưng điểm tâm tiến vào, Vu Thị vội làm Khương Ngọc Xuân ăn điểm tâm. Khương Ngọc Xuân không có gì ăn uống, nhún nhường một phen, méo cái hoa sen bánh, cắn một ngụm liền đưa cho Tư cầm đi ăn. Vu Thị chính mình cũng méo một cái ăn, ăn một nửa, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, thần bí hề hề hỏi Khương Ngọc Xuân nói, nghe nói Tam gia ở Dương Châu mua cái kia đại viên tử hoa mấy chục vạn lượng bạc, nhị gia ở Dương Châu mới vận sản nghiệp, tuy nói là nhị gia chính mình sấm thiên địa, nhưng dùng trong nhà tiền vốn đâu? lão gia nói này khối kiếm bạc đều cho các ngươi vẫn là trở về nhà a khương ngọc xuân xấu hổ mà cười ta cũng không rõ lắm này bên ngoài sự đàn ông làm chủ ta lại không hỏi vũ thị táp lươi nói trăm vạn lượng bạc nghề nghiệp đâu ngươi đều không hỏi rõ ràng nhị gia mua vườn lúc ấy cũng không nghe nói từ trong nhà chi tiền phòng chừng là nhị gia chính mình tiền mua bãi vận mối kiếm bạc khẳng định là về các ngươi nhị phòng khương ngọc xuân cười nói đệ muội còn không biết ta nội viện sự tình ta đều quản không rõ chúng chi đàn ông bên ngoài sự đâu tả hữu sẽ không bị đói chúng ta là được vũ thị hư nói ngươi tự nhiên nói như vậy các ngươi đại phòng cùng nhị phòng lại có cửa hàng lại có chính mình sinh ý lại nói tiếp liền chúng ta tam phòng không có kiếm tiền nghề nghiệp khương ngọc xuân vô vỗ nàng tay nói một nhà huynh đệ chẳng lẽ lao ra sẽ mệnh ai sao ngươi xem liền nói ăn tết chia hoa hưởng lợi nào năng mệnh tam gia vũ thị bĩu môi nói đó là trong nhà sản nghiệp nhưng không gặp có mối vận tiền lãi phân Khương Ngọc Xuân nghe vậy không cấm không có gương mặt tươi cười, sau một lúc lâu cười lạnh nói, mối vận này một khối rốt cuộc không phải trong nhà chuyển xuống tới sinh ý, là nhị ra chính mình cực cực khổ khổ kiếm xuống dưới sáng nghiệp, nói vậy lao ra đều có chương trình. Ngần ấy năm lại đây cũng không nghe đại gia cùng tam gia có ý kiến đến gì, đệ muội nếu là trong lòng không thoải mái, không ngại làm tam gia cùng lao ra nói nói, nói vậy có thể cho ngươi chia hoa hồng cũng chưa chắc cũng biết. Vu thị rốt cuộc là có chút sợ hãi Khương Ngọc Xuân, thấy nàng lạnh mặt. nháy mắt liền không có khí thế lại nghĩ tới nhà mình tam gia tính tình nhất nhìn chúng huynh đệ chi gian cảm tình chú trọng gia tộc trách nhiệm người nếu là cho hắn biết chính mình nói chính mình ai một đốn mắng là không thiếu được vũ thị trong lòng cân nhắc trên mặt cũng lộ ra trột dạ tới cười mịa biện giải nói ta này không phải nhàn thoại việc nhà sao nhị tẩu tử nhưng đừng nghĩ ai. khương ngọc xuân cười nhạo một tiếng ta cũng là nhàn thoại mà thôi đệ mội đừng đa tâm vũ thị cười uống ngụm trà thấy khương ngọc xuân trùng trà chỉ còn nửa chén trà nhỏ Thân thủ chấp hồ cấp Khương Ngọc Xuân thêm trà, trong miệng cười nói, nhị tẩu tử còn không biết ta, nhất mục tuệ. Ta đây là cùng ngươi thân cận mới có cái gì nói cái gì, nhị tẩu tử nhưng đừng để ý. Khương Ngọc Xuân cũng che trên mặt sắc mặt giận dữ, nhàn nhạt, nhạt mà cười nói, đều là người một nhà, nào có như vậy nhiều lời nói. Được rồi, ta trả cũng ăn, lễ cũng đưa đến, để muội vội ngươi bãi, ta đi trở về. Nói liền phải đứng dậy trở về. vu thị nào dám làm Khương Ngọc Xuân mang theo tức giận đi. vội vàng kéo nàng tay cười nói ta này cũng không có việc gì nhị tẩu nếu là không có việc gì nhiều cùng ta trò chuyện bãi ta một người cũng buồn hoảng khương ngọc xuân thấy thế đảo không hảo này liền đi rồi chỉ phải dựa vào nàng lại lần nữa ngồi vũ thị gọi người đánh thủy chính mình giặt sạch tay tự mình lột quả nho dùng khăn ngâng đưa cho khương ngọc xuân một mặt quả thực tìm chút dâu ria nói đầu tới nói khương ngọc xuân cũng tùy nàng đông xả một câu tây nói một câu không khi đảo thật sự chậm rãi hài hòa lên thẳng đến qua nửa canh giờ Tam gia tống cổ hầu hạ bút mực tố liên tới nói giữa chưa muốn ăn thái sắc, hai người mới ngừng câu chuyện. Khương Ngọc Xuân đánh giá canh giờ, thuận thế đứng lên nói, cũng mau đến trưa, Lao Thái Thái buổi sáng nói làm ta buổi trưa đến nàng kia đi ăn cơm, ta cũng nên đi qua. Vũ Thị cười nói, nếu Lao Thái Thái lên tiếng, ta đây liền không lưu nhị tẩu ăn cơm trưa, chờ có rảnh ta tìm nhị tẩu nói chuyện đi. Khương Ngọc Xuân quăng xuống tay khăn cười nói, ngươi vội ngươi, quay đầu lại chúng ta lại liêu. Nói mang theo bọn nha đầu ra cửa. 64 Trung Thu. Bất quá một hai ngày công phu, liền tới rồi 15 tháng 8. Nhân Tết Trung Thu là xuất giá nữ tham mẫu thân gia nhật tử, Vu thị sáng sớm liền mang theo lễ vật về nhà thăm bố mẹ. Tôn thị nhà mẹ để khá xa, hơn nữa ăn Tết một đống lớn việc vật liền không về nhà, chỉ gọi người tặng lễ vật trở về. Mà Khương Ngọc Xuân cha mẹ xa ở Kinh Thành, không chỉ có không có biện pháp đi, ngay cả đưa quà tặng trong ngày lễ đều đến có một thời gian mới có thể đưa đến, Lao Thái Thái liền an ủi nàng nói. chờ khương đồng chi tới tiền nhiệm ngươi ở huy châu cũng có nhà mẹ đẻ người đến lúc đó ngươi tưởng về nhà mẹ đẻ tùy thời đều có thể đi khương ngọc xuân cười nói vẫn là lao thái thái đau ta ta xem trong vườn cúc hoa khai vừa lúc cùng nhị ra thương lượng suy nghĩ nương trong nhà vườn thỉnh lao thái thái ăn con cua tốt không lao thái thái đầy mặt ý cười cùng thái thái cười nói hiện giờ đúng là ăn con cua thời điểm ta hôm qua còn tưởng ngày nào đó đều trưng chút con cua ăn khả xảo ngươi liền đề ra thái thái nói Thiên Hải còn mang theo hảo chút huệ tuyền rượu vàng, Lão Thái Thái hôm nay cũng ăn hai ly. Lão Thái Thái gật đầu nói, ăn con cua còn phải xứng rượu vàng. Kia buổi trưa cơm khiến cho Ngọc Xuân nha đầu ăn bài bãi. Khương Ngọc Xuân cười ứng, một bên gọi người đem mang về tới đại con cua chọn tung tăng nhảy nhót rửa sạch sẽ, một bên tự mình ở trong vườn xoay, tuyển chỗ lại cản gió lại có thể nhìn đến hoa đình hòng gió. Cùng tôn thị chi cái bản, chén đua chờ dụng cụ, lại tự đào bạc làm phòng bếp đưa tới mới mẹ thịt đồ ăn. chính mình mang theo nha đầu đến trong hoa viên hái được hảo chút cúc hoa trở về tính toán thân thủ làm một bản cúc hoa thức ăn lại làm nha đầu đem mới mẻ hình thức khẩu vị bánh trung thu chuẩn bị mấy mâm mặt khác trái cây chờ thức ăn càng không cần phải nói tới rồi buổi trưa khương ngọc xuân tự mình đi thỉnh lao thái thái nhân vũ thị về nhà mẹ đẻ còn chưa trở về thái thái liền ôm hoành ca nhi tôn thị mang theo ninh ca nhi thành ca nhi cùng đại tỷ cùng tới vườn khương ngọc xuân đỡ lao thái thái ngồi lại cầm đệm dựa thế nàng lót hảo liền thu xếp bãi đũa thượng con cua lao thái thái giữ chặt nàng cười nói mau làm bọn nha đầu vội đi bãi ngươi tới cấp ta nói nói này mấy thứ đều là cái gì đồ ăn a ta coi đều do đẹp khương ngọc xuân cười chạm lao thái thái bên người từng cái giới thiệu khởi chính mình mang theo nha đầu làm đồ ăn tới món này kêu bảy màu cúc hoa cá quế liễu đem cá quế quá du thiết đinh tuyển trong vườn hoàng bạch hai sắc cua chảo cúc hơn nữa chân giò hương khói ớt xanh dưa chuột tới xứng cùng nhau xảo món này là rượu vàng mai bô cúc hoa tầm cua, dùng cúc hoa, rượu vàng, ngọt mai phô làm cua đã có thể đi mùi tanh, đun vị, lại dùng rượu vàng đi hàn tính, lao thái thai ăn nhiều một con cũng là không ngại. cái này là cúc hoa hảo, dùng cúc hoa cùng thịt heo, thịt rắn cùng nhau xào. đây là cúc hoa gà phiến, bên cạnh món ăn kia là tam sắc cúc hoa ti, còn có cúc hoa cà, cúc hoa lương ngư canh, cúc hương măng tây thịt bò, cổ kỷ cúc hoa nấu tiểu bài, cúc hoa tố lát thịt, cúc hoa lửu gà bô, cúc hoa tôm tươi hoàn. Bò bò cúc hoa hầm bù câu non, có khắc cúc hoa thịt heo sủi cảo, cúc hoa nai quấn, cúc hoa bánh mấy thứ điểm tâm, lao thái thái nếu là tưởng uống hy còn bị hai khoản cúc hoa cháo. Lao thái thái nghe xong đôi mắt đều cười mị lên, lôi kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống cười nói, người nha đầu này không phải mời chúng ta thường cúc, như thế nào đảo dùng cúc hoa làm thượng đồ ăn. Khương Ngọc Xuân cười nói, thưởng cúc không bằng trước phần cúc, chỉ con nếm cúc hoa đã biết cúc hoa tính tình, hiểu được cúc hoa chỗ tốt. lại thưởng cúc là có thể so trước kia nhiều ra một phen tư vị lão thái thái gấp một chiếc đũa bảy màu cúc hoa cá quế liêu chậm giải phẩm lại các màu đồ ăn đều nếm một ngụm gật đầu cùng bên cạnh thái thái cười nói ngọc xuân rốt cuộc là tiểu thư khuê các tâm tư tinh xảo đặc sắc ta nhìn cả đời hoa chi bằng nếm này mấy khẩu đồ ăn cảm xúc nhiều thái thái cười nói lão thái, thái thái thích liền hảo nếm như vậy đồ ăn ăn thích sửa ngày mai lại làm nàng làm lão thái thái cười chụp khương ngọc xuân tay nói nàng khó khăn trở về một hồi Ta nơi nào bỏ được lao sai sử nàng Khương Ngọc Xuân cười nói Chỉ cần lao thái thái ăn cao hứng Ta thấy thiên nấu ăn đều thành Lao thái thái gật đầu nói Ngươi nha đầu này, ta biết ngươi là tốt Ta tuy già rồi, nhưng tâm lý hiểu rõ đâu Hảo, ngươi mau ngồi xuống đi Hôm nay lại không người ngoài Ta mẹ con mấy cái thân mật ăn một bữa cơm Khương Ngọc Xuân cười ứng Lại nói, sợ rượu tẩm con cua lao thái thái ăn không quen Ta lại gọi người trưng rất nhiều Tư cầm, đi thịnh hai mâm đi lên tư cẩm ngọc kỳ mấy cái chọn yếm cua con cua bưng đi lên khương ngọc xuân giặt sạch tay tự mình thế lao thái thái lột chỉ cua lại thế thái thái lột một con lại chiếu cố kia mấy cái tiểu nhân thỉnh thoảng cho bọn hắn lột cua gấp đồ ăn chính mình đảo vội một ngụm không ăn tôn thị thấy nàng một hồi chiếu cố một hồi hầu hạ cái này liền nhấp miệng cười nói có nhị mãi ngoại, ngoại thu xếp hôm nay đảo tiện nghi ta khương ngọc xuân cười đem một thân xác thịt đưa cho nàng hôm nay ta hầu hạ ngươi ăn cơm ngày khác ngươi đến hầu hạ ta một phen Bằng không ta nhưng không làm Tôn thị cười tiếp nhận tới con cua thịt Một ngụm ăn, cùng lao thái thái cười nói Ta liền nói nhịn mãi mãi không phải cái có hại chủ Mới vừa cho ta lột cái con cua Liền bắt đầu nghĩ như thế nào bù đã trở lại Mọi người nghe vậy đều cười Nhân cua thuộc lạnh lẽo Cúc hoa cũng lực hàn Khương Ngọc Xuân sợ lao thái thái ăn lạnh bụng Đã kêu người bị tô diệp canh tới Làm mọi người uống lên tán hàn dự phòng đi tả Khương Ngọc Xuân tuy rằng quan vội vàng hầu hạ lớn lớn bé bé không ăn con cua cũng không ăn các màu cúc hoa đồ ăn nhưng này tô diệp canh nhưng thật ra đi theo uống lên một chén thứ nhất lúc này lao thái điệu thái thái cùng mấy người ca nhi tỷ nhi đã ăn no không cần phải nàng hầu hạ một cái khác cũng là vì tô diệp canh là ứng quý hợp với tình hình đồ vợ lại đi hàn ấm dạ dày liền đi theo uống lên một chén lót lót bụng mọi người ăn được cơm bọn nha đầu liền triệt cái bản lại đem bánh trung thu trái cây các màu điểm tâm bày một bản thái thái mệnh trong nổi dư lại con cua cấp các nơi nha đầu tan đi ăn lại đem tịch thượng thừa đồ ăn cấp có diện mạo nha đồ phân lúc này mới lại trở về ngồi xuống lão thái thái lãnh thưởng xe hoa liền cảm thấy có chút buồn ngủ mấy cái ca nhi tỷ nhi cũng tiểu ăn no cơm bị ấm áp dương quang một chiếu liền đều buồn ngủ lên khương ngọc xuân cùng tôn thị vội đề nghị đưa lão thái thái trở về nghỉ trưa lão thái thái híp híp mắt gật đầu nói buổi tối còn có ra đến đâu nhưng thật ra đến trở về nghỉ một lát các ngươi trở về có thể đảo cũng đảo trong chốc lát buổi tối có ngao đâu tôn thị cùng khương ngọc xuân vội ứng một bên mệnh mãi các ma, ma ôm ca nhi tỷ nhi trở về phòng ngủ một bên lại tặng lao thái thái thái thái trở về khương ngọc xuân mang theo tư cẩm tố nhi trở về sân thấy ngọc kỳ mấy cái chính vây ở một chỗ ăn cơm đâu tư cẩm cười mắng nhị mãi mãi còn không có ăn các ngươi đảo ăn trước thượng khương ngọc xuân thăm dò vừa thấy thấy có mấy thứ đồ ăn là giữa trưa tịch thượng liền cười nói thưởng mấy thứ đồ ăn ngọc kỳ vội lên rửa tay đi theo vào phòng trong miệng trả lời thái thái thưởng bốn dạng đồ ăn ta đi bưng trở về hơn nữa chúng ta giữa chưa lệ đồ ăn cơm cùng nhau ăn mãi mãi giữa chưa không ăn cơm tư cầm một bên thế khương ngọc xuân thay quần áo một bên nói nhị mãi giữa chưa vội vàng hầu hạ lao thái thái thái thái lại đến chiếu cô kia mấy cái ca nhi tỉ nhi chính mình cũng chưa hảo ăn sống mấy khẩu ta nhớ rõ buổi sáng thừa ga mờ cháo tổ yến kêu ở bếp lò thượng ôn gọi người thịnh một chén cấp nhị mãi mãi ăn khương ngọc xuân nói ta ngắm hoa thời điểm ăn nửa tháng bánh lúc này cũng không cảm thấy đói ngọc kỳ cười nói kia mới nhiều điểm đồ vật khô cằn ăn dạ dày cũng không thoải mái ta đem cháo nhặt hy cấp nhịn mãi mãi thịnh một chén nhịn mãi mãi ăn bụng thoải mái cũng ngủ ngon rác chờ buổi tối lại muốn bái nguyệt tế nguyệt nắm trăng có lăn lộn đầu, nhịn mãi mãi chờ khi đó ăn cơm chẳng phải đói lả khương ngọc xuân thấy nàng nói cũng là liền từ nàng thu xếp ngọc kỳ làm phòng bếp đơn giản xào mấy món ăn sáng xào thương, vân họa lúc này cũng ăn được cơm đổi tiến vào hầu hạ làm tư cẩm tố nhi đi ăn cơm trưa Khương Ngọc Xuân ăn đồ vật, đang muốn ngủ hạ, liền nghe phía trước có nói chuyện thanh, liền kêu Tư Cầm tiến vào hỏi. Tư Cầm trả lời, nhị gia vừa mới trở về, mới vừa vào cửa lại có một cái cái gì bà con xa cháu trai kêu Chu Phong tới xem nhị gia. nhị gia liền kêu hắn đến tiểu thư phòng nói chuyện đi. Khương Ngọc Xuân hơi hồi tưởng hạ, nhưng thật ra có chút ấn tượng, cái này kêu Chu Phong cùng nhị gia bốn đời trước cùng cái tổ tông, chỉ là nhà hắn đến hắn ra ra kêu bối liền nghèo túng, phụ thân hắn cũng không có gì năng lực. dựa vào tổ tông lưu một chút đất bạc màu độ nhật nhưng cái này kêu chu phong nhưng thật ra có khả năng năm đó chu thiên hải cầm chút bạc cho hắn làm tiền vốn làm hắn làm một ít bổn sinh ý dưỡng ra Tết nhất lễ lạc cũng thường xuyên giúp đỡ hiện giờ này chu phong tuy rằng không đại phú đại quý nhưng cũng tính áo cơm vô ưu hắn trong lòng cảm kích chu thiên hải giúp đỡ mỗi phùng chu thiên hải trở về tất tới thỉnh an thăm hỏi chu thiên hải trước kia cũng cùng khương ngọc xuân đề qua vài lần chu phong sự bởi vì khương ngọc xuân cũng có chút ấn tượng Lúc này nghe nói hắn tới, liền phân phó tư cầm nói, đem các màu bánh trung thu, chai cây, băng phiến, xà hương đều bao một bao, tổ hiến xưng hai lượng, lại khai ngăn tủ đèm kia thiến tố màu xanh lá xa tanh lấy hai thất ra tới, nhà ti bệnh thiến nhiễm cao giang phiến lấy hai thành, cùng cấp phong ca nhi đưa đi, liền nói là ta đưa cho hắn mẫu thân, nếu hắn mẫu thân rảnh rỗi, Liền tới tìm ta nói chuyện, tư cầm đáp ứng, một hồi đồ vật liền chuẩn bị đủ, lấy tới cấp khương ngọc xuân nhìn thoáng qua, lúc này mới tự mình đưa đi. Khương Ngọc Xuân tự lệnh qua trên giường, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Chờ lại tỉnh lại khi, đã tới rồi giờ thân, Khương Ngọc Xuân mới vừa hơi vừa động, liền có một tay cánh tay ôm nàng eo, đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Khương Ngọc Xuân trợn mắt nhìn đến Chu Thiên Hải buồn ngủ ngông lung đôi mắt, không cấm cười quát quát mùi hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì ngủ hạ. Ta cũng không biết. Chu Thiên Hải mơ mơ màng màng mà đánh hạ Khương Ngọc Xuân tắc loạn tay nhỏ, hàm hàm hồ hồ mà nói, đừng náo, ta mới ngủ tiếp theo một lát. khương ngọc xuân nghe vậy thành thật tùy ý hắn đem chính mình ôm vào trong ngực lại ngủ trong chốc lát mới xô đẩy hắn nói nên nổi lên buổi tối ngủ tiếp bãi chu thiên hải cũng biết hôm nay việc nhiều tuy rằng buồn ngủ rốt cuộc không dám ngủ nhiều đầu ở khương ngọc xuân trong lòng ngực cọ vài cái mới mở bừng mắt vẻ mặt không cam lòng mà lẩm bẩm ngươi nhưng thật ra ngủ thoải mái khương ngọc xuân cười đẩy hắn nói ai kêu ngươi không còn sớm chút trở về nghỉ trưa chu thiên hải híp mắt nói này không phải phong ca nhi tới ta cùng hắn nói một hồi lâu tử lời nói Khương Ngọc Xuân ngạc nhiên nói, hắn tìm ngươi nói gì đó sự. Chu Thiên Hải thở dài nói, hắn tiền vốn thiếu, mấy năm nay tuy rằng làm điểm mua bán nhỏ, nhưng cũng là tiểu đánh tiểu nháo, chính hắn có chút trí hướng, tưởng đi theo ta đến Dương Châu đi làm buôn bán. Ta tưởng hắn tính cách ổn trọng, chịu khổ nhọc, đầu lại linh hoạt, đem hắn mang bên người cũng coi như một trợ lực. Chỉ là hắn hiện giờ 18 tuổi, còn chưa đón đón dâu, hắn mâu thân trong lòng tổng nhớ thương chuyện này, không chịu phóng hắn đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân nghe vậy nói. hắn mâu thân rốt cuộc là kiến thức hạn hẹp hiện giờ lấy nhà hắn này kiện đứng đắn sinh ý ra nữ nhi không muốn gả ở nông thôn gia đình bình dân cô nương hắn cũng chưa chắc nhìn chúng chi bằng làm hắn đi ra ngoài lang bạt một phen có chính mình gia sản đến lúc đó tìm cái vừa ý ý cô nương thật tốt chu thiên hải nói đúng là cái này lời nói ngươi hôm nay không phải cho hắn mẫu thân mang rất nhiều đồ vật hắn mẫu thân nói vậy đã nhiều ngày cũng sẽ tìm ngươi nói chuyện ngươi đến lúc đó giúp đỡ khuyên nhủ chỉ cần hắn mâu thân tùng cái này khẩu Ta là có thể dẫn hắn đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân ứng, hai vợ chồng thương nghị hảo, liền gọi nha đầu tiến vào múc nước rửa mặt gọi quần áo, từng người hướng phía trước đi. Khương Ngọc Xuân đến lao thái thái phòng thời điểm, Vũ thị đã từ nhà mẹ đẻ đã trở lại, đang ngồi ở lao thái thái trước mặt nói nhà mẹ đẻ sự, thấy Khương Ngọc Xuân tới, vội đứng dậy hỏi hảo, lại cười nói, nghe nói nhị tẩu giữa chưa thỉnh ăn con cua, đáng tiếc ta không đổi kịp, ta liền nói ta là không có luật ăn. Khương Ngọc Xuân cười nói, còn có rất nhiều đâu. ngày mai tống cổ người cấp đệ mội đưa chút sống đi chính ngươi ở nhà trương ăn. Vũ thị vội hành lê nói ta trước tạ tẩu tử tẩu tử nhưng đừng chê cười ta muốn miệng nhi ăn khương ngọc xuân bội nói đều chính mình người nhà hà tất như vậy khách khí lão thái thái thấy này hai ngày vu thị nói chuyện nhiều quy củ chị em dâu lại hòa thuận liền cao hứng lên tiêu các nàng hai ngồi trước mặt buổi nói chuyện chu phủ hậu viên tử có chuyên môn quá 15 tháng tám bái nguyệt đỉnh, tôn thị sớm bảo nhân thiết bàn thờ bày bánh trung thu quả táo thạch lưu táo đỏ, quả nho, cắt thành hoa sen nhà cánh dưa hấu. Lại có nguyệt thần giống bãi ở ánh trăng phương hướng. Này bãi nguyệt cũng coi chú ý, bất đồng địa phương bất đồng tập tụ, có địa phương lưu hành nam không bãi nguyệt, nữ không cúng ông táo, mà có khu vực lại nói, trung thu liệt trái cây rượu bánh, nam nữ vọng nguyệt la bái, đã mà hoan uống, gọi chi chơi nguyệt. Là đêm, ánh trăng sơ thăng, nến đỏ cao châm, lao thái thái lanh theo thứ tự bái tê ánh trăng lại đem vẽ có nguyệt thẩm cùng thọ ngọc đảo dược chờ đồ án nguyệt cung hàng mã chờ vật đốt cháy thái thái chấp đao đem cố ý làm đại đoàn viên bánh trung thu ấn người trong nhà đầu số cắt lớn nhỏ nhất trí mọi người phân thực ăn đoàn viên bánh sau thái thái liền cứ gọi người triệt bàn thờ tuy nói cũng là đêm tối nhưng này bãi nguyệt đình cản gió mà kiến đã có thể ngắm trăng lại thổi không đến gió lạnh bởi vậy dạ yến liền thiết lập tại nơi này bọn nha đầu nâng ba cái cái bàn tới trung gian dùng một khắc hoa bình phong cách Lão Gia mang theo ba cái thiếu ra ở bên ngoài uống rượu, Lão Thái Thái, Thái Thái Lanh ca nhi Tỷ nhi một bản, Tôn Thị, Khương Ngọc Xuân, Vũ Thị ba người một bản, tuy bày vị trí, nhưng ba người lại không dám ngồi, đều rửa tay đi bãi ly đua rượu cụ, lại kêu bọn nha đầu thượng đồ ăn. Trung thu ăn con cua, Lão Thái Thái đám người nhân giữa chưa ăn, bởi vậy buổi tối liền không ăn những cái đó, chỉ gọi người đem dùng bao trưng thục con cua cấp đàn ông bên kia đưa đi, mấy cái nha đầu ở đỉnh phía dưới quạt gió lò năng rượu ngon đưa lên. Này liền khai tịch, chị em dâu ba cái theo thứ tự cấp lao thái thái, thái thái cùng anh em bày đồ ăn, tiểu hai tử một lát liền ăn no, cũng không chịu an tĩnh ngồi ngắm trăng, một đám muốn tới ngoài đỉnh mặt chạy vội chơi, lao thái thái gọi người cầm hoa đang cho bọn hắn dẫn theo, lại dặn dò Nai ma ma bọn nha đầu hảo sinh nhìn, lúc này mới kêu các nàng đi. Bọn nhỏ một chút bàn, lập tức liền có vẻ quặng cu é rất nhiều, lao thái thái liền kêu tôn thị chị em dâu ba người ngồi xuống, mới vừa rồi cảm thấy náo nhiệt. Bình Phong kia đầu ra bốn cái nói chút lối buôn bán, trong tộc sự, Bình Phong này lao đầu thái thái lanh tức phụ, cháu dâu nói chút Trung Thu truyền thuyết chuyện xưa, danh tục sự tình, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Lược ăn vài thứ, liền đổi nha đầu đem bàn tiệc triệt, mang lên trái cây, bánh Trung Thu linh tinh thức ăn, lại làm nha đầu đem ở ngoài đỉnh đầu chạy nháo ca nhi kêu trở về, giặt sạch tay, ăn chút bánh Trung Thu phương lại gọi bọn hắn đi chơi. Có lẽ là sợ lao ra bên kia uống nhiều quá, ngồi ước non nửa cái canh giờ. Thái thái liền cùng lao thái thái cười nói, hiện giờ đã mùa thu, thời tiết lạnh phong lại đại, lao thái thái vẫn là sớm chút về phòng nghỉ ngơi một chút, nếu là có hứng thú, đêm mai trở ra nhìn xem ánh trăng cũng là giống nhau. Lão thái thái cười nói, này không cha con còn không có uống xong rượu sao, ta nếu đi trước, quét bọn họ hưng. Kia lão đầu ra cùng Chu thiên hải ba cái huynh đệ nghe vậy vội cười nói, đã uống chơi rượu, đang ngồi nói xấu đâu. Lao thái thái nếu là không đây, chúng ta về phòng đi nói chuyện cũng là giống nhau. lao thái thái nghe xong lúc này mới sợ gọi người đỡ trở về mọi người vây quanh lão thái thái trở về phòng lại thấu sẽ thú nhìn thấy lao thái thái mặt có mệt mỏi liền đều cáo lui xuất viện môn thời điểm vũ thị sấn người chưa chuẩn bị lặng lẽ túm túm khương ngọc xuân ống tay háo nhỏ giọng cười nói các ngươi giữa chưa ăn con cua ta cũng không mất được ăn buổi tối chúng ta kêu bàn lại không con cua ăn nếu là còn có sinh con cua nhị tẩu cho ta mấy cái ta quay đầu lại chưng ăn đi khương ngọc xuân cười nói có đâu ngày mai tống cổ người đưa đi nói liền từ người tan ngày hôm sau khương ngọc xuân quả nhiên kêu tố nhi chọn mười tới chỉ đại con cua đưa đi lại cấp tôn thị tặng một ít vu thị lấy hộp đồ ăn trang chút điểm tâm trái cây đưa trở về khương ngọc xuân chính xem loại nào nhưng ăn thời điểm chu thiên hải tống cổ người cùng khương ngọc xuân nói khương đồng chi đến nhận chức thượng 65 khương đồng chi đến nhận chức bốn nha hoàn luận hôn khương hy lần này đi nhậm chức về gia quyến cùng hướng thê tử vương thị tiểu thiếp lâm thị giả thị cũng có hai tử tam nữ tùy thứ nhất cùng từ kinh thành đi vào huy châu. khương hy đoàn người đến huy châu sau tới trước phủ nhà trụ hạ, vương thị tống cổ nô buộc thu thập nhà ở, đem nhà mình mang đệm chăn cửa sổ màn đều thay, chính rồi ren, nha đầu qua lại, nhị nãi nãi, chu gia người tới. vương thị nghe vậy lại như mày, này đó lộn xộn sự còn không có vội song, như thế nào lúc này tới? lời tuy nói như vậy, nhưng vương thị cũng không hảo chậm trễ, rốt cuộc ly kinh trước bà mẫu dặn dò huy châu chu gia là nhị cô nãi nãi nhà chồng. Muốn hảo sinh chiếu ứng, cũng mang theo một phần hậu lễ kêu đưa đi. Thả vương thị gả đến Khương Gia Khi, Khương Ngọc Xuân còn chưa xuất giá, vương thị đối cái này tính cách dịu ngoan tiểu cô cũng ấn tượng rất tốt, hai người ở chung kia mấy năm cũng không có gì khoe miệng, sau thủy trưởng phu đến nhận chức thượng, nghe nói công công đem cái này cô em chồng hứa cho thương nhân nhà, còn rất là thở dài một phen, cảm thấy ủy khuất nàng. Vương thị kêu tương lai người lánh đến thiên tính đi dùng trà, chính mình thay đổi siêm ý liền mang theo nha đầu đến thiên tính đi Chỉ thấy thiên thính chờ hai cái lao ma ma, thấy vương thị tới, đều tiến lên thỉnh an. Vương thị cười nhường chỗ ngồi, nói, hôm nay vừa đến Huy Châu, bên trong phủ lộn xộn chính thu thập đâu, nếu là chậm trễ các ma ma nhưng đừng để ý. Có một ma ma vội đứng lên nói, phu nhân nói đây là nói chi vậy, chết sát nô tỉ. Nhà của chúng ta thái thái nghe nói đại nhân, phu nhân tới, nguyên bản muốn đích thân tới cửa thỉnh an, lại sợ chậm trễ phu nhân thu thập nhà ở, lúc này mới trước tiêu bọn nô tỉ trước lại đây. nói chờ phu nhân dàn xếp hảo lại qua đây thỉnh an nói đem trong tay danh mục quà tặng trình lên vương thị tiếp mở ra lược nhìn nhìn liền cười đặt ở trong tầm tay sơn đen hương trên bàn nói câu thái thái khách khí ta là tiểu bối nguyên bản lán lên ta trước tống cổ người thỉnh an kia ma ma vội nói câu không dám không dám một khác ma ma cũng đứng dậy cười nói nguyên bản ta cũng nói chờ quý phủ thu thập hảo lại qua đây thỉnh an chỉ là chúng ta nhị mãi mãi nghe nói đại nhân cùng phu nhân tới vui sướng cùng cái gì dường như Thế nào cũng phải tống cổ người lại đây nhìn một cái, lại lo lắng phu nhân mang nô tài thiếu, thu thập bất quá tới, sợ mệnh phu nhân, kêu ta tới hỏi một chút, nếu là nhân thủ không đủ, chỉ lo quản nàng muốn người tới giúp đỡ thu thập. Vương Thị nghe vậy kinh hỉ nói, nhị nãi nãi. Chính là nhà của chúng ta cô nãi nãi. Kêu ma ma cười nói, hồi phu nhân, đúng là đâu. Nhị nãi nãi cùng nhị ra hồi Huy Châu quá trung thu. Từ khi nghe nói đại nhân muốn tới Huy Châu tiền nhiệm, Nhị mãi mãi liền nhớ thương trở về nhiều trụ chút thời gian. Nói thành thân mấy năm nay cũng chưa gặp qua nhà mẹ đẻ người, thật là tưởng niệm. Hiện giờ khó khăn cùng đại nhân, phu nhân đoàn tụ, nhưng đến hảo hảo thân thiết thân thiết. Vương Thị gật đầu, cũng cười nói, chúng ta ở nhà thường xuyên cũng nhắc mãi khởi cô nãi mãi, cô nãi mãi làm người các ngươi biết đến, đại nhân nhất hiển lành thân hậu, nhà của chúng ta đừng nói thái thái, chính là chúng ta chỉ em dâu hai cái cũng thưởng niệm cô nãi mãi hảo, tưởng khi nào thấy nàng một mặt. lúc này đại ca được lưỡng ngoài mối vận tư phó xử sai sự nguyên bản đại tẩu thân là đương gia chủ mẫu là không đi theo đi nhầm thượng nhưng thái thái nhân nhớ thương nhị cô nãi mãi liền kêu đại tẩu cũng đi theo đi nhầm thượng để hảo gần đây chiếu cố cô nãi mãi đại tẩu lúc gần đi ta còn thế kêu nàng thay ta cùng cô nãi mãi vân an ai thành tưởng ta đảo so nàng tiên kiến cô nãi mãi nói lại nở nụ cười hai cái ma ma cũng đi theo phụ họa khen một hồi chị dâu em chồng tình nghĩa thâm hậu nói vương thị lại hỏi Các người hai người chính là ở cô nãi nãi bên người hầu hạ. Có một ma ma đứng lên trả lời, "Hồi phu nhân, lão nô là ở cô nãi nãi bên người hầu hạ." Vị kia là Chu ma ma, là chúng ta Thái Thái thị tỷ. Vương thị thấy thế hỏi kia ma ma nói, "Ma ma họ gì?" Nhìn khuôn mặt, lại tựa hồ không phải chúng ta cô nãi nãi thị tỷ. Kia ma ma cười nói, "Lão nô họ Vương, nguyên bản là kinh thành hình bộ Vương đại nhân gia tiểu thư bên người ma ma, sau tiểu thư gà chồng, chủ gia ân điển, thả con hương." ta trở về dương châu vừa vặn chu phủ nhị ra tìm giáo dưỡng ma ma ta liền đi nguyên bản là vì điều giáo thiết thất nhân nhị mãi mãi cùng ta nguyên lai like chủ gia tiểu thư là cũ thức lại liên ta một phen tuổi đảo thường xuyên mang ta tại bên người lúc này nhị mãi mãi hồi huy châu cũng mang theo ta trở về gần nhất giúp đỡ câu thúc hạ nha đầu thứ hai thân thích gian đi lại ta cũng phương tiện thế nhị mãi mãi ra mặt vương thị cười nói nói lên hình bộ vương đại nhân kia vẫn là ta đường thúc đâu chả trách nhìn ma ma quen mặt Nguyên lai là đường muội trước kia Mama, xem ta này chỉ nhớ nửa ngày lăng là không nhớ tới. Vương Mama cười nói, phu nhân mỗi ngày như vậy nhiều sự tình muốn nhọc lòng, nơi nào sẽ nhớ rõ này đó việc nhỏ. Vương Thị nói, Mama là đường muội bên người lao nhân, hiện giờ lại hầu hạ nhà ta cô nãi nãi, có thể thấy được hợp nhà của chúng ta duyên phận. Có người ở cô nãi nãi bên người, ta cùng trong nhà Thái Thái cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nhà ta cô nãi nãi nhất vô tâm cơ. về sau mọi việc làm phiền ma ma nhiều nhọc lòng vương thị cần nói tiếp đột nhiên nhớ tới chu gia ma ma cũng ở liền im miệng chỉ cười nói chờ ngày khác ngươi cùng cô nãi nãi tới ta lại nói bãi. hôm nay ta này rối ren cũng vô tâm tình nói những cái đó sự chu ma ma cùng vương ma ma nghe vậy vội đứng lên cười nói là chúng ta quấy rầy phu nhân vương ma ma lại nói lâm tới khi nhị nãi nãi còn dặn dò ta sợ phu nhân mang nha hoàn nô tải không đủ nếu là khuyết thiếu nhân thủ phu nhân chỉ lo mở miệng Nhị mãi mãi mang đến rất nhiều nha đầu, trước mượn cấp phu nhân sử chính là không đủ trong nhà còn có nha đầu đâu. Vương Thị cười nói, nếu là người khác ta liền đẩy, nhưng là cô mãi mãi cùng ta không phải người ngoài, ta liền mở miệng nói, ta mang đến nhiều là bên người dùng nha đầu quản sự, thô xử người trên thật đúng là không nhiều lắm. Quản cô mãi mãi mượn mấy cái thô xử bà tử, tiểu nha đầu sai xử, đem nhà ở hảo hảo quét tước lau lau, sân, hậu viện cũng đến dọn dẹp một phen. Đại ta nhân thủ bộ tề. liền đem người đưa trở về. Chu ma ma vội cười nói, phu nhân sử chính là, trong nhà bà tử nhiều, các nàng ở nhà cũng là nói chuyện thiếm. Vương thị cười cũng không theo tiếng, hai cái ma ma thấy thế liền đứng dậy cáo tử. Lúc này thấy một nhà hoàng tử phía sau bình phong phủng hai cái hộp lại đây. Vương thị ngồi ở ghế trên cười nói, ma ma cũng biết chúng ta vừa đến Huy Châu, hành lý đồ vật cũng không thu thập ra tới, lúc này thối lại không ra thứ gì hảo đáp lễ. May mắn phủ trạch hậu viện hoa viên mấy viên cây ăn quả đều kết quả, vừa rồi kêu bọn nha đầu chọn đứng đầu nhi trái cây hái được trang hai cháp, trở về đưa cho thái thái nếm cái tiên, chỉ là kêu thái thái đừng ghét bỏ đơn sơ. Chu ma vương ma cười khách sáo một phen, liền theo tiểu nha đầu từ cửa sau ra phủ trạch. Qua ước chừng non nửa cái canh giờ, chu phủ quả nhiên kém quản sự đưa tới bà tử, nhà hoàng các mười người. Vương thị vội an bài đến các viện đi quét sái, trà lau ra cụ không để cập tới. Nói Vương Ma Ma trở về đang cùng Khương Ngọc Xuân nói đi Khương đồng chi trong phủ sự tình, có một tiểu nha đầu đánh mảnh tiến vào trả lời, "Nhị Nãi Nãi, nhị môn thượng nói có một cái cùng tộc nãi nãi tới tìm nhị nãi nãi nói chuyện." Khương Ngọc Xuân lược một hồi tưởng, đánh giá nếu là Chu Phong mẫu thân, mấy ngày trước đây Chu Phong cùng Chu Thiên Hải nói muốn đi theo đi Dương Châu sấm sớm nhưng hắn mẫu thân nhớ thương hắn không đón dâu, thà rằng trong nhà sinh hoạt gian nan điểm, cũng không chịu kêu hắn đi. Ngày ấy Khương Ngọc Xuân bao rất nhiều lễ vật làm phong ca nhi cho nàng nương. còn nói ngày khác làm nàng tới cửa nói chuyện nói nhi, nói vậy lúc này đó là nàng. Khương Ngọc Xuân phân phó kia nha đầu thỉnh nàng tiến vào, một mặt lại gọi người pha trà. Không bao lâu, tiểu nha đầu lánh một năm ước 40 tới tuổi phụ nhân tiến vào, nửa cũ xiêm y tuy rằng không thịnh hành, nhưng tẩy sạch sẽ, trên đầu châm hai chỉ châm bạc tử, trong tay lánh bốn cái điểm tâm trác. Khương Ngọc Xuân thấy nàng tiến vào, vội đứng dậy vân an, lại thân mật kêu một tiếng, "Tẩu tử." Phong Ca Nhi nương có chút câu thúc, cũng vội cười hỏi hảo. Lại đem điểm tâm cháp đưa qua, trên mặt có chút tường đỏ, đây là trương gia cửa hàng điểm tâm, ở Huy Châu cũng có chút tên tuổi. Ta biết trong nhà thái thái, các mãi mãi đều ăn trong nhà làm điểm tâm, sợ bên ngoài không sạch sẽ hỏng rồi dạ dày. Ta sáng sớm liền đi điểm tâm cửa hàng, nhìn làm, lại chọn tốt mua trở về, cấp nhị mãi mãi đêm cái mới mẻ. Khương Ngọc Xuân vội cười nói, tẩu tử khách khí, ta cũng thường đổi cái khẩu vị ăn, lại không hảo gọi người đi mua, đảo có vẻ ta thèm dường như... quay đầu lại ta nhưng đến nếm thử tẩu tử đưa tới điểm tâm nói liền thỉnh phong ca nương ngồi xuống tư cầm tự mình nấu trà bưng lên ngọc kỳ lại bưng điểm tâm trái cây bày khương ngọc xuân cười nói ta trong phòng tư cầm nấu một tay hảo trà tẩu tử cũng nếm thử phong ca nương nghe vậy vội lên tiếng bưng lên chén trà chậm dai uống một ngụm mới vừa rồi đem chung trà bông cười nói ta ngày thường tuy rằng rất ít uống hảo trà nhưng cũng biết pha trà tốt xấu tới tư cầm cô nương nấu trà khó được thương ngọn tư cầm nghe vậy cười Tự nhiên hào phóng mà vén áo thi lễ, tạ loại loại khích lệ. Phong ca nhi nương vội cười nói, không dám không dám. Khương Ngọc Xuân biết phong ca nhi nương lần này tới, nhất định là vì chu phóng sự, chỉ là thấy nàng có áp, cũng không hào đề. Liền trước nhặt chút nhàn thoại nói, dần dần mà làm phong ca nhi nương thả lỏng lại, mới đưa đề tài trầm rãi dẫn tới phong ca nhi trên người tới. Phong ca nhi cũng coi như khó được, cũng có thể chịu khổ, trong tộc giống nhà các ngươi tình huống cũng có, nhưng giống phong ca nhi như vậy chịu khổ lại không nhiều lắm. Phong ca nhi nương thở dài, cũng thật là khổ hắn. Lại nói tiếp không sợ nhị nãi ngoại chê cười, ta mới vừa gả tiến chu ra thời điểm, cũng qua hai ngày ngày lành, nhưng công công không tốt kinh doanh, trong nhà không mấy năm liền nghèo túng. Nhà ta đương ra cũng không có gì năng lực, thủ điểm đồng ruộng, có thể làm cả nhà không đói chết liền tính tốt. May mắn chính là, ngày lễ ngày Tết trong tộc đều sẽ giúp đỡ, nhà các ngươi lão ra sớm chút năm lại lấy tiền che lại dạy học tại nhà, chỉ cần là trong tộc hải tử tới rồi tuổi đều có thể đi niệm thư. Đọc sách hài tử mỗi tháng còn giúp sấn một hai điểm tâm sách vợ tiền liền dựa vào này đó cứu tế Ta mới đem này mấy cái hải tử lôi kéo đại Phong ca nhi tới rồi mười mấy tuổi Hắn nhị thúc lại giúp đỡ bạc dạy hắn làm buôn bán Hiện giờ tuy rằng không kiếm hạ đồng tiền lớn Nhưng cũng đủ trong nhà ăn mặc chi phí Khương Ngọc Xuân cũng đi theo thở dài một phen Lại an ủi nói Phong ca nhi biết tiến tới chính là tốt Đều nói con nhà nghèo sớm đừng ra Phong ca nhi tuy rằng ăn chút khổ Nhưng cũng tôi luyện hắn tính tình. Hôm qua hắn thúc thúc còn cùng ta nói, Phong Ca Nhi tuy rằng từ nhỏ chính là tốt, nhưng hôm kia xem, so trước kia lại vẫn hảo, lại có đầu góc lại có thể chịu khổ. Phong Ca Nhi nương cười nói, hắn nhị thúc từ trước đến nay liền đau hắn. Lại nói, từ khi hắn nhị thúc trở về, Phong Ca Nhi liền cân nhắc khởi đi theo hắn nhị thúc đi dương châu lang bạc tâm tư tới. Ta nói hiện giờ ta cũng có thể ăn no mặc ấm, Phong Ca Nhi cũng đến đón dâu số tuổi, ta mấy năm nay ăn mặc cần kiệm cũng tích cốc mấy lượng bạc. chính cân nhắc cho hắn nói việc hôn nhân đâu ai ngờ hắn thế nào cũng phải tưởng ra bên ngoài chạy kỳ thật hắn đi ra ngoài ta cũng không phản đối ta biết hắn là có chí hướng chính là hắn còn không có đón, đón dâu ta liền lo lắng đi ra ngoài mấy năm lại đem việc này chậm trễ thường xuyên qua lại tuổi tác lớn càng khó mà nói tức phụ khương ngọc xuân nhấp khẩu trà lại cầm lấy khối điểm tâm đưa cho phong ca nhi nương lúc này mới chậm rãi mở miệng nói kỳ thật phong ca nhi ở nhà chạy nghề nghiệp tưởng tích cóp tránh ra cửa hàng tiền Không cái 10 năm sau là không thành, nếu là cưới vợ sinh loa này chi phí sinh hoạt tiêu phí liền càng nhiều. Hắn nếu vẫn là ở nhà chịu trách nhiệm hóa đảo tới bán đi, chẳng những so trước kia càng làm lụng vất vả, tích cốc hạ tiền khẳng định cũng không bằng trước kia nhiều. Phong ca nhi cũng là nghĩ đến điểm này mới muốn đi theo hắn nhị thúc đi ra ngoài làm buôn bán. Đi theo hắn nhị thúc bên ta không nói, lại học kinh nghiệm lại có thể học.